Cho nên nàng lúc này đây hồi biện kinh, không chỉ là bởi vì muốn báo đáp kia 5 người nhân tình, giúp đỡ bọn họ bưng cái này sát thủ tổ chức, cũng bởi vì nàng đáp ứng quá liên thành dục, sẽ giúp hắn giết tận trời xuyên. Giang thừa diệp đem tay nàng đặt ở mạch gối thượng, nghiêm túc nhìn nàng, ngươi đối phó tận trời xuyên, chỉ là bởi vì liên thành dục cầu ngươi. Ninh từ ánh mắt ngưng một cái trước mắt, thực mau liền thoải mái xuống dưới. Lúc trước liên thành dục đối nàng toát ra không giống nhau tình cảm, nhìn như là đối nàng động tâm. Chính là nàng cùng hắn sớm chiều ở chung nhiều năm Lại như thế nào sẽ nhìn không ra hắn trong lòng kỳ thật là có một người khác Người kia, có lẽ cùng một con thuyền thuyền hoa có quan hệ Lại thành hắn vĩnh sinh không thể quên mất đâu Cuối cùng, Liên Thành Dục đối Ninh từ thả tay Thậm chí không hề can thiệp hắn cùng Giang Thừa Diệp ở bên nhau Nhưng là cùng lúc đó, hắn cũng hướng Ninh từ đưa ra yêu cầu Cùng Giang Thừa Diệp trở lại kinh thành Giết tận trời xuyên, hắn cũng sẽ một đường chiều ứng Ba năm trước đây, nếu không có Liên Thành Dục Nàng không nhất định có thể có lúc sau thành tích, liên thành dục mặc dù không phải không đem chân trí thắng mấu chốt nhất nhân tố, nhưng cũng là nàng không thể thiếu một cái trợ lực. Hướng chi, hắn đã nói rõ, chuyện này là đối bọn họ chi gian sở hữu thua thiệt kết thúc. Hiện giờ, Giang Thừa Diệp đã biết nàng cùng liên thành dục quyết định, nàng cũng không hề giấu giếm, là chỉ cần tận trời xuyên chết, ta cùng liên thành dục chi gian liền tính là chân chính kết thúc. Giang Thừa Diệp thực mau liền toát ra không vui thần sắc, người ta đã là phu thê. Những việc này hẳn là chúng ta hai người cùng nhau đối mặt, ngươi là tự cho là đúng bệnh, cũ lại tái phát sao. Vẫn là ngươi hiện giờ làm chút thành tích, liền thật đem chính mình đương nam nhân dùng. Ngươi làm này đó, ngươi làm ta làm cái gì? Ở một bên nhìn ngươi tỉ mỉ mưu đồ bí mật ta lại giống cái ngốc tử giống nhau sao? Ninh tử bình tĩnh nhìn hắn, đông nhiên nói, còn có một nguyên nhân. Giang thừa diệp mở ra, khó hiểu nhìn nàng. Ninh tử trong thần sắc, đông nhiên toát ra một loại có thể bị xưng là thương cảm thần sắc, Nàng hỏi hắn. Ngươi còn nhớ rõ Trịnh Trạch cùng Bùi Ngọc Dung sao? Trịnh Trạch, Bùi Ngọc Dung, tự nhiên là nhớ rõ, chính là nàng như thế nào sẽ cùng bọn họ xả đến cùng nhau. Ninh từ đem lúc trước Trịnh ra phát sinh hết thảy đều từ đầu chí cuối nói cho hắn, cuối cùng, nàng thở phào một hơi, nói, Trịnh Trạch bởi vì nghĩ sai thì hỏng hết, mới có thể bị tận trời xuyên lợi dụng, dẫn tới bùi ra bi kịch cùng bọn họ hai người không được chết giả. Chuyện này xét đến cùng, đều là bởi vì tận trời xuyên hắn mới là sở hữu tội ác mọi nguồn giang thừa diệp khí cười liền bởi vì như vậy người muốn giúp bọn hắn báo thù ninh tử a ninh tử ngươi chừng nào thì trở nên như vậy có tinh thần trọng nghĩa ninh tử ngươi trước hết nghe ta nói xong nàng không để ý đến giang thừa diệp bất mãn tiếp tục nói lúc trước kiến thành đông tiểu chấn những cái đó yêu cầu một tuyệt bút tiền mặc dù liên thành dục có tiền như vậy một bút quăng vào đi ở hồi lợi mấy ngày này mọi người đều sẽ thực vất vả chính là sau lại ta mới biết được Liên thành dục cầm đi chỉnh ra sở hữu tài sản. Kỳ thật nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói, này cũng không chỉ là chỉnh ra tài sản, còn có bùi ra. Cuối cùng, ta tự mình lấy đi rồi một bộ phận, dùng ở dàn xếp sở hữu người trong thôn phía trên, cũng an táng những cái đó vô tội uổng mạng người. Đối ngoại ta nói cho bọn họ, những cái đó đều là không đem chấn giai đoạn trước lợi tức, vì chỉ là làm cho bọn họ an tâm, sau này đến nhật tử sẽ có nhiều hơn bảo đảm. Cũng là từ đó về sau, ta mới hạ quyết tâm. Này số tiền xem như trịnh ra đối chúng ta trợ giúp, kia thù này, khiến cho ta tới thế bọn họ báo. Giang thừa diệp không nói chuyện nữa. Kiếm tiền, an táng, an ủi. Nếu hắn nhớ không lầm, lúc ấy nàng đã có thai. Nàng bị phong ngàn vị tiếp đi, sợ hãi chỉ thương dược sẽ đối hải tử có ảnh hưởng. Nàng vô luận như thế nào không chịu dùng dược, lại còn muốn ở thời điểm này, nhọc lòng như vậy nhiều người. Chính là nàng cuối cùng vẫn là nhịn qua tới, nàng làm so với ai khác đều hảo. Giang thừa diệp nắm lấy tay nàng. Ninh tử, tận trời xuyên, ta tới giúp ngươi cùng nhau đối phó, nhưng là lúc này đây, ngươi đi làm ngươi muốn làm sự, đi dùng ngươi nguyên bản liền càng am hiểu phương pháp, tới làm chuyện này. Cánh tay thượng nhiệt lực lùi bước, bởi vì hắn nắm tay nàng, Ninh tử cảm thấy phản phất có một cổ vô hình lực lượng bị rót tiến vào giống nhau, nếu nói từ trước nàng còn muốn bởi vì giấu giếm giang thừa diệp mà nhiều làm nhọc lòng, như vậy hiện tại, nàng mới cảm thấy chính mình là thật xứng đốc. Có cái gì, so phu thê kể vai chiến đấu muốn càng thêm thích hợp. Giang Thừa Diệp bắt đầu vì Ninh Tử trị tay, hai người mỗi ngày đều là trước đem bọn nhỏ đưa qua đi, sau đó ở đi vòng đến thái y Y viện, chờ đến Giang Thừa Diệp cấp Ninh Tử thi song châm, hai người liền đem Ninh Tử làm tốt đồ ăn cầm đi dược lò hâm nóng, ăn xong lúc sau Ninh Tử đều phải tiểu ngủ một phen, lúc này Giang Thừa Diệp đều là ở một bên an tinh thủ, trong tay nắm một quyển y hệ thuật, không biết ở lật xem cái gì, chờ đến Ninh Tử ngủ đến buổi chiều, không sai biệt lắm là Kim Ngọc mãn đường bọn họ hạ học thời điểm. Đến lúc đó Ninh Tử cũng ngủ đến không sai biệt lắm, tỉnh tỉnh thần liền đi quốc tử giám tiếp bọn họ. Trong lúc, con cá nhỏ đều là vẫn luôn đi theo Giang Thừa Diệp bên người. Giang Thừa Diệp cũng là tới rồi hiện tại mới hiểu được, Ninh Tử đem hắn giáo thành như vậy có bao nhiêu không dễ dàng. Có lẽ trưởng thành thời gian hắn luôn là cùng mặt khác hài tử bất đồng, cho nên đương đại nhân muốn làm cái gì thời điểm, hắn đều là ngoan ngoãn đi theo một bên, làm chính mình sự tình, đào hoa không biết từ nơi nào cho hắn lộng cái hồ lô. Hắn mỗi ngày ở trong tay cầm chơi, chơi vui vẻ vô cùng. Mỗi ngày sáng sớm ninh tử bọn họ rời giường, hắn cũng dầm một chút đi theo lên, tới rồi Thái y Y viện, biết cha là phải cho mẫu thân trị tay, hắn liền ngồi ở một bên thập phần nghiêm túc nhìn. Ninh tử có đôi khi xem hắn nghiêm túc đến nước này, cười hỏi hắn, ngươi còn có thể chính mình xem biết không thành. Con cá nhỏ buồn không hề răng, như cũ nghiêm túc nhìn, một bên răng thửa diệp đến lúc đó mở miệng. Nói không chừng đâu, hắn nhưng thông minh đâu. Nói lên nhi tử thông minh, hắn có điểm không nhịn xuống, đem ngày đó sáng sớm hắn một mình rời giường chuẩn bị đồ ăn sáng sự tình nói cho ninh tử. Nguyên lai like ngày đó giang thừa diệp đột phát kỳ tưởng muốn làm nàng hảo hảo ngủ cái lời giác, liền tự động tự phát ôm hạ đồ ăn sáng việc, chính là chờ hắn thật sự đứng ở bệ bếp trước thời điểm, mới cảm thấy chính mình căn bản trong bụng không hóa. Bên người tiểu tử này đều là bị ninh tử cấp uy ngầm miệng, bình thường đồ ăn lại như thế nào sẽ bị hắn sở ưu hái. Mặt Mà ủ mày cho hết sức. Thế nhưng là tiểu tử này vẻ mặt ông cụ non nắm hắn siêm y đi, hè, nói cho hắn cháu muốn như thế nào ngao. Giang Thừa Diệp khiếp sợ rất nhiều, phát hiện tiểu tử này thật sự đem linh từ mỗi lần ngao cháu làm cơm sáng bước đi nhớ rõ danh mạch, liền những cái đó nàng cố hưu thủ pháp, hắn đều nhớ rõ danh mạch. Nhất thần kỳ chính là, Giang Thừa Diệp dựa theo con cá nhỏ chỉ thị đi bước một làm xuống dưới, cuối cùng ngao ra tới cháu thế nhưng hương vị không tồi. Kim Ngọc Mãn Đường cũng chưa ăn ra tới ngày đó cháu có cái gì không đúng. Cho nên Giang Thừa Diệp bắt đầu cảm thấy, chính mình Nhi Tử thật sự là cái tiểu thiên tài cũng nói không chừng. Ninh Tử đến lúc đó so Giang Thừa Diệp muốn bình tĩnh rất nhiều, phía trước chui này Trâm bạc tử, cũng là nàng bảo bối Nhi Tử hỗ trợ làm được, con cái nhỏ trí nhớ cực hảo, lại thông minh. Bất quá nàng càng nhiều, vẫn là hy vọng hắn có thể dựa theo chính mình ý nguyện trưởng thành lên. Nói ngắn lại, này đoạn trần trị Nhi Tử, coi như là một nhà ba người gặp nhau lâu như vậy tới nay lần đầu tiên như vậy vô ưu vô lự. Giang Thừa Diệp tựa hồ đối loại này sinh hoạt đặc biệt hướng tới, rất nhiều lần nói đến sau này hồi Hà Gia Thôn, có lẽ hắn còn có thể khai cái tiệm trật đả gì đó. Vừa nói đến hồi Hà Gia Thôn, tự nhiên liền phải đề cập đến những cái đó không có làm xong sự tình. Ninh Tử nhớ rõ lần trước Giang Nôn rõ ràng có làm Giang Thừa Diệp đi phụ trách Thái Hậu chúng độc sự tình, chính là hắn hiện tại mỗi ngày đều như vậy thanh nhàn tự tại toàn thiên cùng đi, Ninh Tử hoài nghi hắn có phải hay không quên mất chuyện này. Nhan nhất đã đi tra xét Giang Thừa Diệp bình tĩnh đem nàng lớn trở về trên giường, còn có thời gian, ngươi lại mị trong chốc lát. Nói, đem có chút khốn đốn con cá nhỏ cũng phong tới bên kia làm hắn ngủ. Ninh Tử nhìn cùng chính mình cùng nhau ngủ chưa nhi tử, đệ thấp thanh âm, kỳ thật ta cảm thấy, hẳn là cha không đến cái gì. Giang Thừa Diệp đạm đạm cười, ai biết được, tóm lại là phải cho hắn một công đạo, biết cha không ra cái gì, làm làm bộ dáng cũng hảo. Ninh Tử ngẩn ra, cho nên, ngươi hiện tại bất quá là làm làm bộ dáng. Giang Thừa Diệp trực tiếp dối tay che thượng nàng đôi mắt, ngủ đi, lại không ngủ đợi lắt nữa đừng mệt ra rời. Ngủ trưa thứ này, luôn là có biện pháp làm người một ngủ liền không nghĩ khởi. Chờ đến Ninh Từ ngủ sảng, người một nhà chuẩn bị đi quốc tử giám. Chính là liền ở phải rời khỏi Thái Y ỉ viện thời điểm, Giang Thừa Diệp cùng Ninh Từ đều phát hiện hôm nay tựa hồ có chút không tầm thường, một bên dược viên tựa hồ là tới người nào. Giang Thừa Diệp phản phất ý thức được cái gì, không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn kia một đầu. Ninh Tử hiện tại cùng hắn cũng không có gì dầu dếm, trừ bỏ Vương Phi kia chuyện, nàng làm khởi sự tỉnh tới cũng không chế lóc, tìm cá nhân hỏi hỏi kia một bên tình huống, được đến đáp án liền có chút ngoài ý mớn. Hồi thế tử thế tử Phi, kia một đầu là giang thừa hàng giang thiếu gia. Vương Phi nghe nói Phong Đại Nhân có cái kim châm thứ huyệt biện pháp có thể trị kia tay chân bệnh cũ, riêng mang theo công tử tới thỉnh Phong Đại Nhân. Phong Đại Nhân hôm nay đại khái là cũng muốn giúp hàng thiếu gia nhìn một cái cặp kia chân. Đáp lời chỉ là thái y hệ viện một cái tiểu học đồ, tự nhiên là không biết những cái đó loan loan đạo đạo sự tình, hắn đem chính mình biết đến nói xong liền lui xuống. Ninh tử quay đầu lại, Giang Thừa Diệp mong rằng kia một đầu, không biết suy nghĩ cái gì. chợt Giang Thừa Diệp chỉ cảm thấy tay phải ấm áp, quay đầu, Ninh tử đã nằm hắn tay, nghĩ tới đi xem sao. Ta bồi ngươi cùng nhau. Giang Thừa Diệp một tay dắt lấy nàng, một tay bế lên con cá nhỏ, không cần, đi thôi. Hai người đi tới rồi quốc tử giám. Chính thức bắt đầu đi học, liền so từ trước muốn thượng lâu dài một ít. Kim Ngọc ra tới thời điểm cười không khép miệng được, cùng Ninh Tử diệu dít nói hôm nay Mẫn diệu tỷ tỷ lại cùng Phu Tử cãi nhau, kết quả chờ mật báo người mang theo lưu các lão lại đây, hai người lại hòa hảo, mọi người đều cảm thấy thú vị. Mãn Đường ở một bên nhấc mãi, ngươi hôm nay một chữ cũng chưa viết hảo, tận cố xem này đó. Kim Ngọc bực, không phải nói không cùng nhị tỷ nói này đó sao? Mãn Đường mặt vô biểu tình, Tam tỷ ngươi đệ xác thật là nói. Bất quá ta không đáp ứng A. Kim Ngọc khó thở, cùng mãn đường ngươi một lời ta một ngự đấu khởi miệng tới. Ninh Tử nghe chỉ cảm thấy buồn cười. Một bên giang thừa diệp thấp giọng nói, ta nhớ rõ bọn họ còn nhỏ thời điểm, Kim Ngọc rất che chở mãn đường, hiện tại sao nhưng thật ra thích thường thường liền xảo lên đâu. Ninh Tử nhìn hai đứa nhỏ, cười nói, cãi nhau cũng phân rất nhiều loại, có chút người là càng xảo cảm tình càng tốt, có chút người chính là càng xảo càng tao, bọn họ cảm tình nhưng thâm đâu, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng Giang Thừa Diệp cười cười, không nói nữa. Ninh Tử nói xong lời này liền cảm thấy không thích hợp, nàng quay đầu nhìn Giang Thừa Diệp sườn mặt, chỉ cảm thấy hắn sườn mặt đường cong nghệ lãng, tuấn mỹ vô song, chính là cùng lúc đó cũng mang theo một chút, một chút cô đơn. Ninh Tử trong lòng vừa động, nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn nghĩ đến chính mình cùng Giang Thừa Hằng, hắn cùng Giang Thừa Hằng chỉ là trên danh nghĩa huynh đệ, chẳng lẽ hắn nghĩ tới cùng Giang Thừa Hằng làm huynh đệ? Trở lại Ninh Vương phủ, Ninh Vương vẫn như cũ đóng cửa tu dưỡng. Mà vương phi nghe nói là mang theo hàng thiếu gia ra cửa, cũng không ở trong phủ. Toàn bộ ninh vương phủ giống như trong nháy mắt liền thay đổi một người đương ra dường như, ninh tử làm giang thừa diệp mang theo hải tử, chính mình đi một chuyến phòng bếp. Giang thừa diệp khó được không có cùng lại đây, tự giác chờ nàng. Chỉ là ninh tử mới vừa vào phòng bếp, đào hoa liền thấu lại đây đưa cho nàng một tờ giấy nhỏ. Liên thành dục mời nàng buổi tối ở thành Tây Trà lâu vừa thấy. Đào hoa rất nhỏ thanh ở một bên nói, thế tử phi yêu cầu nô tỳ hỗ trợ đem thế tử cản một lần sao? Giang thừa diệp cùng liên thành dục lẫn nhau không thích, đào hoa là biết đến. Từ trước ai đều cho rằng Ninh Tử sẽ là liền ra chủ mẫu, nào hiểu được nửa đường sắt ra cái giang thừa diệp, đào hoa thiết nghĩ này hai cái nam nhân chi gian quan hệ hẳn là sẽ thập phần không hài hòa. Không cần, buổi tối ta chính mình đi một chuyến. Ninh Tử đem tờ giấy ném vào lò bếp, ngọn lửa một liếm, tờ giấy liền thành cho tàn. Bởi vì Ninh Vương Phủ đống nhiên liền thay đổi thiền. Vương Phi trở về lúc sau càng là vẫn luôn ở Giang Thừa Hằng cái kia sân, tựa hồ là cho hắn An bài sự tình phía sau. Giang Thừa Hằng cùng Giang Thừa Diệp ngạch Nguyên Tử vốn dĩ liền cách đến xa, hiện tại càng là không có giao thoa. Vương Phi đi Giang Thừa Hằng sân, liền trực tiếp trở lại chính mình hậu viện. Tựa hồ liền Vương gia cũng chưa hỏi một câu. Ninh Tử làm mấy cái tiểu thái, vài người vây quanh ở một bàn cũng ăn vui sướng. Bọn họ không có gì chú ý, làm vất vả một ngày nhan nhất cùng đào hoa đều cùng cùng cùng nhau ăn cơm. Như vậy một bàn xuân dưới. Đến làm cái này vương phủ nhiều vài phần nhân khí. Chờ đến ăn xong rồi cơm chiều, Ninh Tử trực tiếp cùng Giang Thừa Diệp nói, Liên Thành dù cước ta đi một chuyến trà lâu, ta thực mau trở về tới. Giang Thừa Diệp cấp nhi tử tắm rửa tay hơi hơi một đốn, gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch, ơn. Ninh Tử liền như vậy ra cửa, chính là nàng đấy lòng vẫn là có chút tò mò, hắn phía trước mới nói quá sẽ giúp đỡ nàng cùng nhau, như thế nào hiện tại Liên Thành thành thật thật ngồi sổn trong nhà. Chờ tới rồi thành tây trà lâu. Liên Thành Dục đã ở nơi đó đợi thật lâu. Từ tới Biện Kinh, bởi vì thân phận không tiện, Ninh Tử Cơ hồ không có gặp qua hắn, chỉ là dựa vào kỷ thiên san truyền lời, lẫn nhau thông tin tức. Liên Thành Dục như cũng là kia một thân huyền sắc xiêm y, dề, cùng Ninh Tử mới gặp hắn thời điểm vô nhị, cho người ta một loại lạnh nhạt túc sát cảm giác. Rõ ràng đã đang ở quán trà, hắn lại như cũng là dùng chính mình kia bộ trà cụ nấu trà. Ninh Tử đi qua đi ở hắn đối diện ngồi xuống, gõ gõ cái bàn, có chuyện gì không thể truyền lời? mà muốn đích thân tìm ta, liên thành dục tâm tình không tồi, tự rót tự uống. đối với nàng nhợt nhạt cười, nguyên bản cho rằng ngươi tới rồi biện kinh sẽ nhiều có không khỏe, lại không nghĩ hiện giờ ngươi nhưng thật ra quá hô mưa gọi gió, ta nguyên bản tưởng tiếp ứng, lại nguyên lai like là dư thừa. ninh tử tiếp tục gõ cái bàn, ta thời gian hữu hạn, ngươi nói ngắn gọn. liên thành dục thấy nàng thần sắc đứng đắn, cũng liền thu những cái đó bày ra nói, nói, ta hôm nay mới hiểu được, nguyên lai like ngươi ở đáp ứng giúp ta đối phó tận trời xuyên đồng thời. Cũng đáp ứng giúp trên giang hồ kia 5 vị tìm ra làm các môn phái đệ tử mất tích nhất có thể sát thủ tổ chức. Ninh tử gật đầu, nguyên lai like ngươi còn không biết sao. Ta cho rằng ngươi rõ ràng đến không được, đích xác, ta là đáp ứng rồi. Liên thành dục thần sắc có chút khó coi, Ninh tử, đối phó tận trời xuyên đã là một đại mạo hiểm. Hắn ở trong kinh thành chiếm cứ nhiều năm, thủ hạ nhãn tuyến càng là nhiều như lông châu. Một cái không chuẩn ngươi liền không biết bên người là là hắn phái tới người. Ta biết ngươi hoài nghi tận trời xuyên cùng sát thủ tổ chức có quan hệ, chính là ngươi từ lớn như vậy hai điều tuyến bảo tay, hiện giờ lại nổi bật đại thịnh, chỉ biết cho chính mình gây tai họa. Ninh tử nhướng mày nhìn liên thành dục liếc mắt một cái, thì tính sao? Chẳng lẽ ta sẽ sợ hắn? Liên thành dục khí cười, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất dày. Ninh tử rũi tay đổ một ly trà, hắn có hắn mưu kế, ta có ta chiến hữu. Hắn tưởng đối phó ta, cũng có người tưởng đối hắn, mượn đao giết người cái này biện pháp. Vẫn là ngươi giao cho ta, đã quên sao? Liên thành dục lắt đầu, ngươi nói, chính là cái kia tiểu hoàng đế. Ngươi cũng thật là thiên chân, tiểu hoàng đế nếu là thật sự giết được hắn, đến nỗi chờ cho tới bây giờ sao? Ninh từ lại không ủng hộ, mỗi người đều có một nhận định ra tay thời cơ, ta chỉ biết hắn thật là muốn đối phó chúng ta cộng đồng định nhân, điểm này như vậy đủ rồi. Hiện tại hắn bốn phía chân tuyển, cũng đã là muốn tẩy bài tiền để công tác, vô luận chuyện này có không thuận lợi tiến hành đi xuống, ít nhất hắn đã bắt đầu động tác. Liên thành dục nhìn nàng ánh mắt nhiều vài phần lo lắng, hắn mặc mặc, nếu ngươi tâm ý đã quyết, ta sẽ tự tiếp tục phối hợp ngươi. Chỉ là ngươi tiếp tục như vậy phong cảnh đi xuống, chỉ sợ sẽ đưa tới tai họa, như vậy đi, ta ngày mai bắt đầu liền nhiều phái vài người đi bảo hộ ngươi. Liên tam gia hảo ý, giang mô đại nội tử tâm lĩnh. Một cái nặng nghề thanh âm xuyên tiến vào, ninh tử chỉ là lông mày một trọn liền bình tĩnh xuống dưới, người nam nhân này, khó trách vừa rồi còn như vậy bình tĩnh hào phóng. Nguyên lai căn bản chính là chuẩn bị lên đường. Giang Thừa Diệp đỗng nhiên xuất hiện, Liên Thành Dục có chút giật mình, hắn thậm chí có chút khó hiểu nhìn nhìn Ninh Tử. Ninh Tử đứng dậy đem Giang Thừa Diệp đón tiến vào, đối Liên Thành Dục giải thích nói, ta đã nói cho Thừa Diệp, hắn ngươi tự nhiên là có thể yên tâm. Thả Thừa Diệp nói đúng, luận bên người bảo hộ, ai có thể cập được hắn càng thích hợp đâu. Giang Thừa Diệp đống nhiên xuất hiện, làm Liên Thành Dục cùng Ninh Tử ở chung không hề như vậy tự nhiên, hắn thực mau hiện lên mệt mỏi, cuối cùng phân biệt trước, hắn nói câu. Hôm nay tìm ngươi tới, chỉ là muốn cùng ngươi nói một tiếng, nếu là ngươi động tác lớn chọc đến bọn họ muốn xuống tay, phàm là. Vẫn là nhiều chú ý một ít. Nguyên bản cho rằng hắn là muốn nói chút cái gì chuyện quan trọng, nhưng không nghĩ tới chính là như vậy một ít có thể ở tờ giấy thượng nói rõ ràng nói. Từ trà lâu ra tới, Ninh Tử đi theo Giang Thừa Diệp lên xe ngựa, lập tức liền phát hiện nam nhân có điểm không thoải mái. uy cười một cái bái. Làm ta ra tới chính là ngươi à. Ngươi sẽ không hiện tại cùng ta xả tác phong vấn đề này đi. Ninh tử duỗi tay chọc chọc hắn mặt, bị hắn một phen nắm lấy tay, Giang thừa diệp ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta không cho ngươi ra cửa, ngươi liền không ra sao. Ta nhìn đến chính là có người chạy trốn cùng phong giống nhau mau. Thật là, hào nham chắn người. Ninh tử nhìn về phía ngoài cửa sổ, Giang thừa diệp thấy nàng hoàn toàn không có muốn hướng hắn, trong lòng càng thêm không thoải mái, thấu qua đi, ngươi yên tâm, sẽ không có người đối với ngươi làm cái gì. Ta so với hắn đáng tin cậy nhiều. Ninh tử ánh mắt đống nhiên trở nên sâu thẳm, ta nhưng thật ra tò mò. Giang thừa diệp không do nguyên do, đem nàng mặt bẻ lại đây, tò mò cái gì? Ninh tử mở ra hắn tay, ngươi nhớ rõ liên thành dục hôm nay nói qua cái gì sao? Nga không đúng, có lẽ ngươi không nghe được. Hắn nói ta hiện giờ nổi bật thịnh, dễ dàng gây thai họa. Nhưng ngươi ngẫm lại, tiến vào biển kinh trước kia, liền con cá nhỏ đều bị động thủ, chính là vào biển kinh về sau, ngược lại là gió êm sóng lặng. Đúng hay không? Giang thừa diệp theo nàng lời nói tưởng xuống dưới, trầm mặt gật gật đầu. Ninh tử cười, cho nên ta tò mò, ta rõ ràng đã cho bọn họ như vậy nhiều động thủ lý do cùng động thủ cơ hội, bọn họ như thế nào liền không biết quý trọng đâu. chương 181 nghi vẫn nổi lên bốn phía vật cũ mê. Cái này kim châm thứ huyệt biện pháp tựa hồn là thật sự rất hữu dụng, tuy nói không phải dựng xào thấy bóng, nhưng Ninh tử rõ ràng cảm thấy cánh tay phải nóng hâm hập, có loại khác thường rồi lại thoải mái cảm giác. Nếu đã quyết định một tháng lúc sau tham gia này một năm chân tuyển, kia ninh từ liền thật sự muốn bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị. Nàng cái thứ nhất cảm thấy không yên lòng chính là con cá nhỏ. Từ nhỏ con cá sinh ra đến bây giờ, đều là nàng ở một tay mang theo. Tuy rằng hiện tại con cá nhỏ đã tiếp nhận rồi giang thừa diệp, chính là rốt cuộc vẫn là liền tra cái này từ đều kêu thiếu chi lại thiếu. Ba năm tới nàng tuy rằng cũng còn sẽ xuống bếp, chính là muốn thật sự tưởng tượng kiếp trước như vậy vô luận là chất lượng vẫn là tốc độ thượng đều số một. Chỉ sợ thật đúng là đến luyện luyện tập, hoa hoa tâm tư Nghĩ đến từ trước một người nốt ở chính mình trong phòng bếp Nghĩ mới là món ăn cùng các loại tân khẩu vị sinh hoạt Đang xem xem hiện giờ tướng công nhi tử đều canh giữ ở bên người nhật tử Ninh tử một lần nữa lý giải dường như đã có mấy đời cái này từ ý tứ Giang thừa diệp cộng lại một phen Quyết định đem con cá nhỏ cùng kim ngọc mãn đường Hai người trước phó thác cấp Giang húc dương trông giữ một thời gian Ninh tử có chút không yên tâm, Giang húc dương chơi tính đại Như thế nào có thể chiếu cố vài cái hải từ đâu Kỳ thật càng nhiều vẫn là bởi vì con cá nhỏ khẳng định không rời đi nàng Từ trước bất quá là ra cửa mấy ngày hắn liền muốn muộn thanh muộn khí một người ngốc đã lâu Hiện giờ nếu là nàng thật sự bắt đầu làm chuẩn bị Mai cho đến sở hữu hạng mục công việc kết thúc Chỉ sợ là một đoạn không ngắn thời gian Hơn nữa Lại quá không lâu chính là con cá nhỏ sinh nhật Đây là hắn sinh ra tới nay lần đầu tiên có cha bồi quá sinh nhật Nếu là ta lúc ấy còn không có có thể đem những việc này xử lý tốt Nàng làm sao bây giờ? Có nhi tử lúc sau, ninh tử tưởng cũng liền càng nhiều, phàm là sự tình quan với con cá nhỏ, nàng đều tinh tế chú đáo. Chính là ninh tử trăm triệu không nghĩ tới, đương giang thừa diệp lôi kéo con cá nhỏ trước mặt làm hắn cùng ninh tử tỏ thái độ thời điểm, vẫn luôn nị vai nàng con cá nhỏ thế nhưng tỏ vẻ thực nguyện ý đi theo cứu cứu cùng gì đi phu tử trong phủ tiểu trụ. Ninh tử cũng là lúc này mới phát hiện, khả năng thật là bởi vì giang thừa diệp đã trở lại cho nên nàng vô hình chung đối con cá nhỏ kia phiên này nấy cùng khẩn trương liền như vậy lơi lỏng xuống dưới cũng là lúc này nàng nguyên bản tính tình quái gở không yêu cùng người giao lưu nhi tử đều trở nên vô cùng hiểu chuyện cũng so từ trước muốn rộng rãi rất nhiều hắn như cũng là kia thân đơn giản lại thập phần xa hoa sang quý chu thanh tiểu sam nho nhỏ lùn lùn một con phảng phất một viên lột giặt tịnh ca măng hắn mang theo hải tử đặc có hương vị nhào vào ninh tử trong lòng ngực, nhị vai trong chốc lát ở nàng bên thai nhỏ rộng cùng nàng nói. Nhất định phải sớm một chút đi tiếp nàng. Linh tử có điểm khiếp sợ, hắn thậm chí cảm thấy nhi tử như vậy, giống như có điểm thẹn thùng. Giang Thừa Diệp đứng ở một bên nhìn các nàng, trong mắt bao hàm ý cười, phảng phất một màn này là hắn tâm tâm niệm niệm suy nghĩ, chờ đến con cá nhỏ cùng Linh tử nói tốt, hắn xoay người liền giơ tay nhỏ hướng Giang Thừa Diệp. Bị Giang Thừa Diệp ôm lâu rồi, con cá nhỏ giống như mới phẩm vị ra cái gì kêu nam nhân lực lượng, cha ôm hắn thời điểm chính là cùng mẫu thân báo không giống nhau. Hắn trước kia dính mẫu thân mới không phải bởi vì hắn thẹn thùng quái gở lại của quái, hắn chỉ là sợ mẫu thân đem hắn quăng ngã. Chính là cha không giống nhau, cha luôn là một tay liền đem hắn ôm đến gác cao. Trước kia hắn bị mẫu thân ôm, thuận theo không dám núp đít, chính là hiện tại hắn có thể tùy ý nhìn đông nhìn tây run tiểu thân mình. Dù sao cha là tuyệt đối sẽ không quăng ngã hắn. Chính là hắn đến bây giờ đều còn không có chân chính thoải mái hào phóng kêu lên cha. Nguyên nhân chủ yếu khả năng vẫn là bởi vì thẹn thùng. Bất quá không quan hệ. Chờ đến này một năm sinh nhật, hắn liền lại trưởng thành, đến lúc đó làm lễ vật hắn sẽ thoải mái hảo phóng tiêu tra. Cuối cùng, Giang Thừa Diệp vẫn là cầm chú ý, hai người ôm con cá nhỏ nắm kim ngọc mãn đường đi Giang Húc Dương trong phủ thời điểm, còn ở ăn cơm Giang Húc Dương sợ tới mức chiếc đũa đều rớt. Giang Thừa Diệp, làm người không cần quá phận. Người cư nhiên muốn bổn vương ra giúp ngươi mang hài tử. Còn một lần mang một, hai, ba, ba cái. Ngươi đương bổn vương là ngươi huynh đệ vẫn là ngươi vũ em. Giang húc dương suýt nữa nhảy dựng lên. Nguyên bản ở quốc tử giám đương một cái thi họa tiên sinh là một kiện rất có khí chất sự tình. Hắn đều cảm thấy chính mình hiện tại càng thêm tu sinh dưỡng tính. Kết quả không biết sao xui xẻo cố tình trọc phải một cái nha đầu túi. Hồi hồi khiêu khích hắn, làm hắn ở học sinh trước mặt không hề uy nghiêm. Hắn hiện giờ nghĩ như thế nào lộng chết cái kia nha đầu túi liền một cái đầu hai cái đại. Hiện tại Giang thừa diệp cư nhiên còn muốn hắn mang hài tử. Sau này ở quốc tử giám, hắn sang sớm vào cửa. Tay trái kim ngọc tay phải mãn đường, trên lưng còn bị cái này còn cá nhỏ, kia. Kia hắn nhất định sẽ bị cười chết. Muốn bảo hộ chính mình tôn nghiêm Giang Húc Dương cuối cùng vẫn là khuất phục ở Giang Thừa Diệp vũ lực dưới. Chúng ta quan trọng nhất người giao cho ngươi xem, đó là đối với ngươi tín nhiệm, hy vọng ngươi không cần cô phụ chúng ta. Giang Thừa Diệp lời ít mà ý nhiều, bương hải tử công đạo vài câu muốn đi. Phía sau Giang Húc Dương khóc thét thanh còn chưa ngừng lại, sau đó liền ngược lại biến thành, có đến ăn liền không tồi. Các ngươi còn dám ghét bỏ. Lời này đại khái là đối đã vây quanh ở hắn bàn ăn biên mấy cái hải tử lời nói. Phần 181 Ra Vương Phủ, Giang Thừa Diệp rốt cuộc có chút không yên tâm, ta sẽ làm nhan nhất thời khắc thủ tại chỗ này. Ninh Tử gật gật đầu, kỳ thiên sán bên kia, ta cũng sẽ làm cho bọn họ hảo hảo bảo hộ con cá nhỏ cùng Kim Ngọc Mãn Đường. Giang Thừa Diệp quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Phủ, nói, kỳ thật Giang Húc Dương cũng không nốc, hắn tại đây trong Hoàng Cung nhiều năm. Có chút người cơ quan tính tấn cũng không làm hắn chết cho xong việc, hiện giờ còn làm hắn quá thượng tiêu giao nhật tử, hắn sẽ so những người khác càng hiểu được như thế nào phân biệt nguy cơ, cũng so người khác đều hiểu được như thế nào tránh đi này đó. Ninh Tử gật gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, nàng cùng Giang Thừa Diệp đồng thời đều ngừng lại một chút. Hai người phản ứng đầu tiên là nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó đơn giản không nói chuyện nữa, thượng chờ ở một bên xe ngựa. Lên xe ngựa lúc sau. Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp trước tiên là đem xe ngựa môn hoàn hảo, màn xe buông xuống. Hai người thần sắc đều có chút cổ quái. Ninh Tử nhìn Giang Thừa Diệp cùng nàng giống nhau phản ánh, nhướng mày nói, ngươi cũng cảm giác được. Giang Thừa Diệp nhìn nàng một cái, trong ánh mắt ý tứ thực minh bạch. Chính là ở vừa rồi, Ninh Tử đống nhiên cảm thấy giống như có lưỡng đạo ánh mắt dính ở trên người nàng. Loại cảm giác này thập phần mãnh liệt, mãnh liệt đến nàng trước tiên liền cảm giác được khác thường. Chính là so với nhìn chung quanh nhìn xung quanh tìm kiếm. Nàng phản ánh là trực tiếp lên xe ngựa. Chỉ là không nghĩ tới, Giang Thừa Diệp cùng nàng phản ứng cơ hồ giống nhau. Tự nhiên mà vậy, Giang Thừa Diệp võ công cao cường, tự nhiên là so Ninh Tử càng thêm mẫn cảm, hắn vừa rồi đồng dạng cảm thấy, tựa hồ là có người đang âm thầm giám thị. Sẽ là người nào? Ninh Tử Linh mày, tinh tế tự hỏi. Giang Thừa Diệp trầm khuôn mặt không nói gì, xe ngựa chạy lên, hai người về tới vương phủ. Dương Phủ Thừa Tướng Trung đã tiếp nhận rồi Dương Mẫn như gả cho Ninh Vương sự thật. Mà Ninh Vương Tựa Hồ cũng không có phản đối, nhìn trong phủ vui mừng chi khí, Ninh Tử chỉ cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. Hai người mới vừa hồi phủ không bao lâu, Đào Hoa liền lặng lẽ lại đây thông báo. Thế Tử Phi, hôm nay Vương Phi Tựa Hồ là mang theo hàng thiếu gia đi Thái Y ở viện kia chỗ, giống như hôm nay Vương Phi tâm tình cực hảo, phòng bếp làm vài cái đồ ăn, đều đưa đến hàng thiếu gia sân bên kia. Đào Hoa biết Giang Thừa Diệp cùng Giang Thừa hàng bất hòa, cho nên hiện giờ Giang Thừa hàng được sủng ái. Nàng vì hai cái chủ tử lo lắng, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Ninh tử gật gật đầu, nghe xong lời này cũng không có đối đào hoa khen ngợi nhiều ít, ngươi vốn chính là tam gia phái tiến vào người, không có việc gì thời điểm vẫn là thiếu chọc chút ánh mắt. Vương Phi tuy rằng sẽ không đem ngươi cái này tiểu nha đầu để vào mắt, chính là bên người nàng những cái đó lao ma ma đều là nhân tình ngươi nếu là có cái gì, chúng ta lại không ở trong phủ, ngươi phải làm sao bây giờ? Đào hoa nghe lại kinh lại cảm động, cuối cùng thành thành thật thật gật đầu. Cô Nương nói chính là, nô tỳ về sau nhất định sẽ rất cẩn thận. Sau đó, nàng tự hồ phát hiện cái gì khác thường, Thế Tử Phi, như thế nào không thấy tiểu thiếu gia cùng mặt khác hai vị a? Nàng hỏi tự nhiên là con cá nhỏ bọn họ. Ninh Tử xoa xoa giữa mày, ta cùng thừa Diệp gần nhất sự tình có chút nhiều, con cá nhỏ cùng Kim Ngọc mãn đường bọn họ mỗi ngày cũng muốn đi học, chờ đến mặt sau ta càng vội một ít, chỉ sợ chiếu ứng bất quá tới. Đơn giản đưa bọn họ giao cho Đoan Mẫn Vương gia. Tả hưu vương gia cũng là ở quốc tử dám hôn cái nhất tử, như vậy ngược lại phương tiện lúc nào cũng chăm sóc. Đào hoa có chút giật mình, chính là ngài như vậy đem tiểu công tử thả ra đi, ngài liền không lo lắng sao. Ninh tử có vẻ thập phần thong rong, hai tử tổng không thể vẫn luôn dính cha mẹ, từ trước cũng là ta luyến tiếc hắn, chính là hiện giờ lại cảm thấy, làm hắn đổi một cái có thể tiếp thu bụng đói hoàn cảnh, cùng cha mẹ bên ngoài người nhiều hơn tiếp xúc cũng hảo. Đào hoa lại có chút lo lắng, chính là... Chính là tiểu công tử cũng không có giống như vậy trực tiếp trụ đi ra ngoài a Nếu là có cái gì không thói quen nên làm cái gì bây giờ? Nàng ánh mắt lóe lóe, thế tử phi, không bằng làm đào hoa cũng đi chiếu cố tiểu công tử đi. Ninh tử đang ở sửa sang lại trang giấy chuẩn bị viết chính tả kia buồn thực kinh, nghe vậy bông nhiên dừng một chút, dương mắt nhìn phía nàng. Đào hoa một đôi con ngươi trong suốt kiến giải, từ trước ở liên phủ, nàng cũng là nhất gần sát con cá nhỏ người, tuy rằng con cá nhỏ có đôi khi tính tình đại. Nhưng nàng như cũ chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Ninh tử nhìn nàng một lát liền một lần nữa cúi đầu, không cần, nam hải tử không cần như vậy nhiều hầu hạ. Người làm tốt chính mình sự tình liền hảo. Đào hoa giống như minh bạch chút cái gì, gật gật đầu. Tới rồi vãn một ít, Ninh tử mới biết được Vương Phi hôm nay không chỉ là tâm tình hảo. Từ nàng chính mình trị liệu tới xem, cái này biện pháp là hữu dụng, cho nên muốn tất là giang thừa hàng kia một bên có cái gì tốt khởi sắc, Vương Phi mới có thể như vậy cao hứng. Đem ân nhân cũng thỉnh qua phủ. Mà phong ngàn vị cũng không hề tự giác, từ bên kia dùng xong cơm ly tịch rời đi sau, loan loan đạo đạo vừa chuyển, liền đến Giang Thừa Diệp bên này sơn. Thưa một lần Ninh Tử cùng phong ngàn vị thẳng thắn sau, nàng liền không tái kiến quá hắn. Hiện tại biết phong ngàn vị đối từ trước sự tình kỳ thật là biết chút, nàng ngược lại không lớn muốn cho Giang Thừa Diệp cùng phong ngàn vị có trực tiếp tiếp xúc. Phong ngàn vị lại đây thời điểm, Ninh Tử làm Giang Thừa Diệp đi trong phòng lấy đông tiểu mang lại đây hảo lá trà. Giang Thừa Diệp không nghi ngờ có hắn, xoay người trở về phòng. Phong nàn vị nhìn, chỉ là cười lắc đầu, ngươi nhà đầu này, phòng bị khởi người tới cũng gọi người thất vọng buồn lòng. Ngươi chừng nào thì nhận được hắn. lão nhân ta lại khi nào nhận được hắn, nếu là Lao nhân ta muốn nói cho hắn cái gì, đã sớm nói cho. Ngươi như vậy dụng tâm lương khổ. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đem Giang Thừa Diệp xem đến quá mức yếu đất Ninh tử kéo kéo khoe miệng, yếu ớt hoặc kiên cường, đều là bởi vì người mà dị. Tùy thời điểm mà khác nhau Trước khác nay khác Ta chỉ là không hy vọng hắn biết những cái đó Không cần biết đến sự tình Chờ đến chuyện này hoàn thành Chúng ta tự nhiên sẽ rời đi cái này địa phương Chuyện cũ ân oán hỉ nộ ai nhạc Đều cùng chúng ta không quan hệ Phong ngàn vị sờ sờ dâu Nhìn Ninh Tử liếc mắt một cái Ninh Tử cho rằng hắn sẽ cùng nàng tán gẫu một chút Có quan hệ trị liệu giang thừa hàng kia chuyện Nhưng không nghĩ tới chính là Hắn chuyện vừa chuyển Hỏi ra lại là một người khác vấn đề Nha đầu, mấy năm trước Bùi Gia đã từng có một vật là Ngọc Dung, cái kia nha đầu trước khi chết giao cho ngươi bảo quản đồ vật, ngươi còn có nhớ hay không? Ninh Tử trong lòng vừa động, có chút kinh ngạc nhìn phía Phong Ngàn Vị. Đúng lúc này Giang Thừa Diệp mang theo lá trà lại đây, mà Phong Ngàn Vị đứng dậy chuẩn bị rời đi. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu muốn tham gia, liền vẻ vang đi tham gia. Lão nhân từ trước liền đã nói với ngươi, ngươi kia tùy tiện tính tình hẳn là sửa lại, đừng không mang theo con mắt xem người, thiện xem thành ác, tốt xem thành nào lão nhân đối với ngươi vốn là rất có tin tưởng, ngươi cũng chưa có làm những cái đó tín nhiệm ngươi, hoặc là đã từng tín nhiệm ngươi người thất vọng. Phong ngàn vị nói xong lời này, đi đến Giang Thừa Diệp bên người vô vô bờ vai của hắn, đại buổi tối, vẫn là không cần uống trà, càng uống càng tỉnh thần. Giang Thừa Diệp cầm trong tay bọc nhỏ, đạm đạm cười, đi thông thả. Phong ngàn vị cười, a, nhưng thật ra so từ trước hiểu lễ phép rất nhiều. Từ Giang Thừa hàng kia một chỗ ra tới. Lại đi vòng tới bên này đi rồi một chuyến, phong ngàn vị liền như vậy vây vây ông tay háo, không mang theo một đám mây rời đi. Giang thừa diệp sai người thu thập trà cụ, sau đó mang theo ninh tử trở về phòng. Phong ngàn vị một phen lời nói, một ngữ bừng tỉnh ninh tử. Nếu hắn không nhắc nhở, ninh tử đều mau quên bùi Ngọc Dung đã từng giao cho nàng cái kia đồ vật. Nàng cũng nhớ lại tới, phong ngàn vị đã từng nói qua, kia đồ vật là thứ tốt, chung có một ngày, thứ này sẽ đối nàng quan trọng người có cực đại trợ giúp suy nghĩ cái gì, Giang Thừa Diệp cẩn thận đem sở hữu sự tình an bài hảo, lại ở trong phòng thả một đại thùng nước ấm, đi đến Ninh Tử bên người nhéo nhéo nàng cái muối. Ninh Tử phục hồi tinh thần lại, liếc mắt một cái liền thấy được trong phòng đại thùng. Giang Thừa Diệp cười thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai kia tiểu tử ở thời điểm còn không cảm thấy, hiện tại hắn đi rồi, ta mới phát hiện không có cái vật nhỏ đi theo một bên, thật đúng là hảo. Hắn nguy hiểm mà ái muội gần sát nàng, đêm nay ngươi chính là ta một người. Bởi vì phản kháng không có hiệu quả, Ninh Tử cả người đều bị Giang Thừa Diệp lột sạch sẽ, hai người cùng đi đến thùng gỗ phao tắm, nhân tiện động tay động chân. Ninh Tử hôm nay ngoài dự đoán phối hợp, rất nhiều lần đều làm Giang Thừa Diệp cả người run lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng. Như vậy làm ầm ĩ trong chốc lát, Giang Thừa Diệp ôm nàng ra tới, đem nàng bao hảo, tự mình thay đổi một thùng nước ấm, lại đem nàng một lần nữa ôm vào đi, chính thức bắt đầu tắm rửa. An No thỏa mãn, lúc này phao tắm cũng nghiêm túc Ninh Tử có chút mệt mỏi, Giang Thừa Diệp liền cầm khăn vì nàng lau mình, đường khăn cỏ qua nàng cổ khi, Giang Thừa Diệp lúc này mới chú ý tới nàng trên cổ tựa hồ mang theo cái cái gì. Đây là... Hắn nhìn kia đồ vật, có chút quen mắt. Ninh Tử đem trên cổ này khối ngọc thạch cầm ở trong tay, đồng nhiên cười hỏi Giang Thừa Diệp, ba năm trước đây chúng ta phân biệt thời điểm, ta có phải hay không đưa quá ngươi một khối tuyên ương thạch? Giang Thừa Diệp gật đầu, chợt hơi hơi nhúng mày, hay là ngươi tưởng khảo nghiệp ta? Ngươi cho rằng ta không có bảo tồn? Ninh Tử cười mà không nói, trong ánh mắt lại đều là khiêu khích, tưởng chứng minh chính mình liền đem đồ vật lấy ra tới. Giang Thừa Diệp cười cười, liền như vậy thẳng tắp đứng dậy vượt đi ra ngoài, vớt qua chính mình xem ý nghĩa, từ bên trong lấy ra hai khối dùng tơ hồng cột lấy, cũng hút ở bên nhau uyên lương thạch. Hắn dẫn theo ở nàng trước mặt run run, đắc ý bước vào thùng gỗ, mang theo tảng lớn bọt nước. Làm sao bây giờ, đống nhiên muốn ăn ngươi làm cá hồi xương sườn, cá hồi xương sườn lương thạch. Năm đó phân biệt khi, thật đúng là gọi người khó chịu một đoạn nhật tử. Thứ này, hắn vẫn luôn mang ở trên người, mặc dù nàng hiện giờ đã một lần nữa trở về, hắn như cũ là quý trọng thực. Ninh tử bỗng nhiên vươn tay, đem trong tay hắn nguyên ương thạch cầm lại đây, nắm ở trong tay. Giang thừa diệp có chút khó hiểu, làm gì vậy? Tặng người khác đồ vật, còn có thu hồi đi đạo lý. Ninh tử cười cười, đổi cái tân cho ngươi Dứt lời, nàng đem trên cổ kia khối ngọc thạch lấy xuống dưới, thò người ra qua đi treo ở giang thừa diệp trên cổ giang thừa diệp nhíu mày lúc trước trịnh trạch cùng đùi ngọc dung chết thời điểm hắn ở một bên hắn biết đây là thứ gì ninh tử vì hắn mang lên thuận tay liền ôm lấy hắn thứ này là tân lễ vật là ta cho ngươi ngươi nhất định phải bảo quản hảo giang thừa diệp mặt mặc, vẫn là rối tay đem kia đối nguyên ương thạch cầm trở về chỉ là lần này hắn đem vẫn luôn hút ở bên nhau nguyên ương thạch tách ra cho nàng trong đó một hối ta tiếp thu tân chỉ là từ trước nếu tặng cho ta Cũng đừng tưởng lấy về đi, bất quá gặp ngươi như vậy thích, phân ngươi một khối chính là. Nếu là ngươi dám đem nó đánh mất, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ninh Tử nắm trong tay nửa khối bên lương thạch, cười gật gật đầu, hảo, không đánh mất. chương 182 thân nhân lại tụ thần bí lễ. Biết được Ninh Tử muốn tham gia lúc này đây chân tuyển, Giang Nôn cả người đều vì này chấn động, lập tức liền triệu Giang Thừa Diệp cùng Ninh Tử tiến cung. Giang Thừa Diệp cũng biết Ninh Tử nếu có điều quyết định, thế tất sẽ ảnh hưởng đến Giang Nôn. Rốt cuộc Giang Nôn lần này quyết định, nếu có ninh tử ở giữa làm dựa vào, sau này đem trong cung này đó cục diện rối rắm thu thập sạch sẽ, trọng chỉnh cung đình ngự thiện cũng là có cực đại bổ ích. Thả từ thượng một lần Thái Hậu bị tặng có độc rau cần lúc sau, Giang luôn đối Hậu cung sở hữu ẩm thực đều nghiêm khắc chấn cửa ải, từ trước đại Chu Hậu cung không có cung nhân thân nếm đồ ăn, hiện giờ tắc thành mỗi một đạo đồ ăn cần thiết có ba người cùng nhau nếm, xác định không có lầm mới đưa đến ca ca trong cung. Ninh Tử đáp ứng quá Thái Hậu vì nàng viết chính tả một quyển thực kinh, mấy ngày nay, trừ bỏ mỗi ngày làm Giang Thừa Diệp chắt kim kim, buổi tối thời điểm, Ninh Tử cũng sẽ một bên khẩu thuật, Giang Thừa Diệp ở một bên đi theo viết, tuy rằng một quyển thực kinh bên trong đồ vật không phải như vậy ngắn ngủn một đoạn thời gian là có thể toàn bộ viết ra tới, bất quá cũng đủ cho Thái Hậu tiêu ma một đoạn thời gian. Thái Hậu thu được Ninh Tử thực kinh, rõ ràng vui vẻ đến không được. Một bên còn có Giang ngôn vài vị quý phi tiếp khách, đều thập phần hiếm lạ vật ấy liên tục khen Ninh Tử bản lĩnh hơn người, khó trách có thể như thế thảo đến thế tử ra niềm vui. Đối với như vậy lá mặt lá trái đối thoại, Ninh Tử cũng không có cái gì hảo cảm, mà giang thừa diệp đối Ninh Tử xuống ái, có vào giờ phút này thăng hoa. Bên trong nhà, kia cùng hậu cung bên trong phủ hậu viện giao tiếp đều là nữ tác nhân ra, nam nhân có nam nhân phải làm đại sự, nhưng vị này thế tử phi nhưng hảo, đối này vài vị quý phi, thế nhưng cũng không biết lấy nghĩa, vắng vẻ có thể. Quý phi còn không có phát hỏa, Giang thừa diệp đã đem người vất đến phía sau, càng thêm không biết lệ nghĩa cáo lui. Chờ đến hai người đi rồi, quý phi mặt đều tái rồi, thái hậu, thần thiếp nghe nói này thế tử ra chính là ninh vương yêu thương nhi tử, không lâu trước đây càng là đánh bại hàng la, thành đại chu danh xứng với thực chiến thần. Thần thiếp nhà mẹ đẻ có chút tỉ mội, đều thập phần khinh mộ vị này thế tử ra, vốn là nghe nói thế tử ra đến nay cũng không từng có quá làm bạn nữ tử, hôm nay vừa thầy à, gọi được thần thiếp tò mò. Này thế tử ra đến tuột cùng là quá mức xùng ái vị này thế tử phi, vẫn là thế tử ra ban đầu chính là như vậy không coi ai ra gì. Quý phi tại hậu cung tự nhiên có chính mình thế lực, này trong chiều hướng gió như thế nào nàng cũng là muốn sờ đến giành mạch. Cái này giang thừa diệp cùng ninh vương cùng với giang nôn chi gian quyền lực quan hệ, như vậy nhìn như tùy ý một nhắc mãi, đơn giản là muốn thăm dò hoàng thượng cùng thái hậu đối cái này thế tử ra đến tuột cùng là phòng bị càng nhiều vẫn là mượn sức càng nhiều. Thái hậu trong tay lật xem linh từ dâng lên tới thư kinh nội dung cũng không nhiều, chính là chữ viết tinh tế, càng là có chút thiết họa ngẩn, câu hương vị, nhìn liền biết tất nhiên là giang thừa diệp bút tích, thái hậu phiên một ít, bên trong đích xác có rất nhiều mới lạ đồ vật. đại khái bởi vì thượng một lần thái hậu chúng độc là xà trùng lưu tại rau cần thượng chất lỏng, cho nên linh tử là từ rau dừa thiên bắt đầu, thái hậu phiên phiên, từ không chút để ý trở nên càng xem càng đến thú, tương phản, một bên hiến luôn quý phi bị hoàn toàn lượng ở một bên, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, liền ở quý phi đứng dậy cáo từ trước. Thái hậu rốt cuộc không nhanh không chậm gian dạy hai câu, hậu cung nữ nhân liền không cần nhúng tay bên ngoài sự tình, ngươi sớm ngày vì ngôn nhi nhiều sinh hạ mấy cái hài tử, đó là lớn nhất công thần. Quý phi khoe miệng chịu chịu, thần, thần thiết minh bạch, thần thiết cáo lui. Chờ đến quý phi đi ra ngoài, một bên lão ma ma tiến lên một bước nói, Thái hậu, nô tài nghe nói hoàng thượng tựa hồ đã gần đến hồi lâu, không có triệu quá cái nào cung phi tử thị tẩm. Thái hậu lật xem sách vợ tay hơi hơi một đốn. Dương mắt nhìn phía phía trước, nói, đi hỏi một chút khởi cư chú quan, là từ đâu một ngày bắt đầu. Lao ma ma thật sự tiến đến xem xét một phen, cuối cùng trở về nói, hồi thái hậu, là. Có phải hay không ninh từ tiểu nha đầu tiến cung cấp ai ra giải độc ngày ấy bắt đầu. Thái hậu trầm giọng nói. Lao ma ma mặc mặc, nói, đúng vậy. Thái hậu than nhẹ một tiếng, khép lại trong tay thư, nôn nhi là cái trong lòng hiểu rõ hài tử, ta biết. Hắn mấy ngày nay vội vàng hằng la sứ giả sự tình. Có muốn nhọc lòng ngự thiện tam tư sự tình, vội một ít luôn là đối, người kêu thượng thực cục cấp hoàng thượng chuẩn bị chút bổ thân mình đồ vật đưa đi. Lao ma ma gật đầu. Thái hậu tựa hồ là nghĩ nghĩ, lại nói, chờ đến những việc này tất cả đều vội xong rồi, liền chuẩn bị một chút ngôn nhi đem này hậu cung mở rộng một phen đi, này trong cung cũng yêu cầu chút mới mẹ người. Lao ma ma, đúng vậy. Nay một đầu, Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp tới rồi Giang ngôn ngự thư phòng, mới biết được không chỉ là Giang ngôn liền liễu thiệu hiên cùng thẩm nguyên huy đều ở nhìn thấy ninh tử tiến vào ba người chi gian nói chuyện tựa hồ là bỏ dở duy nhất tương đồng là ba người trên mặt thần sắc đều là vui mừng ninh Cô nương nga không hẳn là thế tử phi mới là thẩm nguyên huy cùng liễu thiệu hiên đều đứng dậy chờ đón giang thừa diệp cùng ninh tử hướng giang nôn hành lễ cũng bị ban tỏa. tựa hồ là bởi vì vừa rồi thẩm nguyên huy kia một câu duyên cớ giang nôn mặc mặc mở màn một câu thế nhưng là ninh tử chấm nghe nói ngươi đã quyết định muốn tham gia lần này chấm tuyển chính là tình hình thực tế giang nôn như thế nào nghe nói ninh tử cảm thấy thực hiếm lạ bất quá nàng trong khoảng thời gian này siêng năng trị tay nhìn lại từ trước thi đấu thái sắc cùng sáng ý còn đem con cá nhỏ bọn họ đều gửi tới rồi giang húc dương nơi đó nói vậy này trung gian tiếng gió để lộ cũng không phải cái gì về khó ninh tử mỉm cười gật đầu đúng vậy giang nôn rất có tâm ý nhìn nàng một cái đống nhiên nói thật đống nhiên nghĩ đến nếu là ngươi thật sự cùng thừa diệp thành thân Kêu đó là hoàng gia danh chính ngôn thuận con dâu, dựa theo đại chu quý củ, chỉ sợ ngươi như vậy thân phận sẽ dẫn người bất mãn cùng nghi kỵ, càng sẽ tạo thành không cần thiết mặt trái cảm xúc. Thả hiện giờ ngươi tay thương chưa lành, chờ đến một tháng, chỉ sợ sàng trọn đều đã đi vào cuối cùng một vòng, đến lúc đó ngươi nếu là còn muốn bằng mượn thẩm khinh ra cùng liêu khanh gia vì ngươi khai một cái cửa sau, chỉ sợ sẽ khiến cho càng nhiều bất mãn. Giang luân này tịch lời nói, trực tiếp làm tức giận Giang thừa diệp. Hắn ý tứ thực minh bạch. Nếu Ninh Tử thật sự muốn tham gia chân tuyển, kêu lấy hoàng thất con dâu danh nghĩa, tự nhiên là không hợp lý. Khai quốc đến nay, còn không có nào một nhà con dâu có thể như vậy xuất đầu lộ diện. Nữ quan trở lại vị trí cũ đã là Giang Nôn phục dùng tiền triều ví dụ, nếu lại làm hoàng gia con dâu ngồi cái này vị trí, chỉ sợ liền có vẻ không như vậy chính thống mà nghiêm túc. Giang luôn còn chưa chờ hai cái đương sự lên tiếng, cũng đã cấp ra chính mình kiến nghị, Ninh Tử, thiên hạ to lớn, kỳ nhân dị sĩ chiếm đa số, chủ nghệ phía trên có cao tạo nghệ giả càng là núi cao còn có núi cao hơn. Chấm muốn chiêu nạp hiện tại, tất nhiên không được làm việc thiên tư trái pháp luật. Suy xét đến thân phận của ngươi, chấm mới vừa cùng hai vị khanh gia thương lượng qua đi, chuẩn bị làm ngươi lấy giang nam đại biểu thân phận tham gia. Nhưng đến lúc đó ngươi cần phải trước cùng nhập vây giang nam đại biểu tiến hành luận bàn, thắng kia một phương mới có thể tiến vào cuối cùng chân tuyển, như thế quyết định, ngươi nhưng có cái gì dị nghị? Ninh Từ nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi không thể lại khó coi người nào đó, nhẹ nhạt cười, dân nữ không dị nghị. Nếu thật sự có thể lấy công bằng phương pháp làm nhân tâm phục khẩu phục, cũng vẫn có thể xem là một cái giải quyết không cần thiết phiền toái hảo phương pháp. Chính là tại đây chuyện phía trước, nàng khả năng muốn trước hết nghị nghị cách như thế nào chấn an nào đó không lớn vui vẻ người. Phần 182 Chuyện này, Giang Nôn Đại Khái đã đều an bài hảo, hôm nay làm cho bọn họ tới, cũng chỉ là thông báo một tiếng mặt sau an bài. Bất quá ở Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp rời đi thời điểm. Giang Nôn đông nhiên lại gọi lại bọn họ. chẳng nghe nói trước đó không lâu, ở kinh thành trăm vị lâu trước, Ninh Tử ngươi lại làm tốt hơn sự, ngươi có biết đối phương đều là chút người nào sao. Giang Nôn trong tay cầm tấu trương, ngữ khí cũng không giống chất vấn, khỏe miệng càng là mang theo vài phần ý cười. Một bên thẩm Nguyên Huy cùng Liễu Thiệu Hiên hiển nhiên cũng biết chuyện này, hai người khỏe miệng đều nhịn không được nhấp ra một cái cười tới. Ninh Tử hiện tại nào có không xem này đó nam nhân, nàng chỉ cảm thấy chính mình bên cạnh này chỉ khí áp có điểm thấp. Ngay sau đó, Giang nôn lại cười nói, ngươi yên tâm, chấm không phải tới cùng ngươi thuyết giáo như thế nào đối như thế nào sai, lấy tính tình của ngươi làm ra này đó, không phải cái gì kỳ quái sự tình. Chỉ là sau này tới rồi tham tuyển là lúc, ngươi nhưng đừng nói theo như vậy, tam chi nhi bốn chi nhi, chấm lao sư cả đời kiến thức rộng rãi, có thể cùng ngươi sướng cái cạnh tranh, nhưng không đại biểu sở hữu trong chiều đại thần đều có như vậy dũng khí sẽ không bị làm sợ. Ninh từ nhợt nhạt cười, dân nữ minh bạch. Đơn giản công đạo vài câu, Ninh Tử liền cùng Giang Thừa Diệp rời đi, dọc theo đường đi trở về, người nào đó nói đều đặc biệt đặc biệt thiếu, này còn không phải để cho Ninh Tử không yên tâm, càng không yên tâm chính là, đương nàng chuẩn bị từ bỏ mỗi ngày cố định nghỉ ngơi thời gian tìm Giang Thừa Diệp hảo hảo nói nói chuyện thời điểm, người cư nhiên không thấy. Nàng lúc này mới bừng tỉnh, tuy nói mỗi lần tiểu ngủ lên, hắn tất nhiên đều tại bên người, nhưng này không đại biểu hắn vẫn luôn ở đến tột cùng là hắn bởi vì hôm nay không sảng khoái không thấy bong dáng. Vẫn là đi làm cái gì chuyện khác Ninh Tử bắt đầu tìm kiếm Giang Thừa Diệp Nhưng hạ nhân lại nói cho nàng Giang Thừa Diệp không ở trong phủ Liên ở Ninh Từ ngoài ý muốn chung Giang Thừa Diệp đã trở lại Hôm nay trước nghỉ ngơi Chúng ta đi đoàn mận vương phủ Giang Thừa Diệp không nói hai lời Mang theo người liền đi Ninh Tử trong lòng còn cảm thấy kỳ quái Hôm qua không phải mới thuận đường qua đi nhìn nhìn mấy cái vật nhỏ sao Chẳng lẽ hắn hiện giờ tình thương của cha như núi Như vậy luyến tiếp chính mình hải tử Nhưng chờ Ninh Tử tới rồi vương phủ, nghe được kia mấy cái quen thuộc thanh âm khi, cả người đều ngây dại. Đại A Alam, các ngươi như thế nào tới? Ninh Tử đứng ở sảnh ngoài cửa, nhìn này một thính người, trước tiên chính là đi xem bên người nam nhân. Chứ bỏ hắn, nàng thật sự không thể tưởng được ai sẽ ở ngay lúc này đem các tường bọn họ đều tiếp nhận tới. Nhìn thấy hồi lâu không thấy thân nhân, các tường mấy cái cũng vui vẻ đến không được, tam tỷ mội vây ở một chỗ nói rất nhiều lời nói. Một bên con cá nhỏ có nguyên bảo cùng đầu đậu nha nha bồi, cả người càng thêm rộng rãi, còn chủ động mang theo các tỷ muội đi phu tử thư phòng chơi tầm bảo trò chơi. Giang húc dương toàn bộ đều hỏng mất, giang thừa diệp. Người cái này cầm thú. Đưa một cái không đủ. Người còn đưa ba cái tới. Sau đó ánh mắt sợ hãi nhìn phía thư phòng phương hướng, bay nhanh đuổi theo. Người. Các người. Không được xem những cái đó họa xinh đẹp tỷ tỷ thư. Các người như thế nào tới, trong nhà đâu. Ninh Tử phát hiện gì xa cùng Hà Nguyên Cắt đều không có lại đây, nhịn không được hỏi lên. Các tường hiện giờ càng thêm hồng nhuận động lòng người, nàng cười cười, nói, là Thừa Diệp tiếp chúng ta lại đây. Hiện giờ gì xa cùng Nguyên Cắt cũng ngươi từ trước lưu lại một ít giúp đỡ, đã có thể đem nông trường cùng mục trường xử lý hảo hảo. Chỉ là ngươi không ở, lại đi rồi những người này, cho nên trong thị trấn hiện giờ ít người chút. Trước đó vài ngày Thừa Diệp phái người tới đón chúng ta, chúng ta còn lo lắng là kẻ lừa đảo, sau lại mới biết được. Ngươi hiện giờ lại có chuyện phải làm, chỉ sợ này mấy cái hải tử tiếp đón bất quá tới. Trương Lam tựa hồ đối lúc này đây đi ra ngoài thập phần có hứng thú, cả người hai con mắt đều là sáng lấp lánh, hải. Ta sáng sớm liền nói, cắt tường có đôi khi chính là như vậy trái lo phải nghĩ. Quái không thú vị. Bất quá nếu không phải trong nhà còn có như vậy nhiều sự tình không bỏ xuống được, liền mang theo chúng ta nam nhân cùng nhau tới. Nga đúng rồi, mới vừa rồi cắt tường nói trong thị trấn ít người. Kỳ thật chủ yếu vẫn là ngươi đi rồi lúc sau điểm có tiền liền ít đi. Có chút hương vị cũng càng làm càng oai, xem ra thật đúng là đến chờ ngươi trở về trình đốn, nếu không đến lúc đó hảo hảo sinh ý làm oai, đánh hạ danh tiếng đều đến bị bại quang, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Lúc trước Ninh Tử đã cùng Giang Thừa Diệp đi qua mặt khác thị trấn đi qua, đối với Đông Tiểu hoặc là nói toàn bộ Giang Nam, nàng đều có một cái chính mình tư tưởng, chỉ là hiện giờ mọi việc cuốn thân, chỉ sợ những cái đó sự tình đều phải gác một gác. Kêu mấy ngày này cũng thật đến vất vả hai vị tỷ phu muội phu. Ninh tử nhìn Trương Lam cùng cắt tường khởi sắc liền biết các nàng nhật tử qua đến hảo. Tiện đã nói, nếu tới, liền hảo ở biện kinh chơi một thời gian, kỳ thật lục vương ra chính mình cũng là cái bất hảo tính tình. Hiện giờ các ngươi tới, ta nhưng thật ra càng yên tâm, chỉ là con cá nhỏ liền phải phiền toái các ngươi. Trương Lam không vui, ta nói Ninh tử, ngươi sao một đoạn nhật tử không thấy, càng sống càng khách khí. Ngươi này vẫn là người một nhà lời nói sao. Chúng ta trước kia giúp ngươi mang còn thiếu sao, nói như vậy ngươi có phải hay không nhất nhất còn đã trở lại a? Trương Lam sảng khoái nhanh nhẹn, lại làm người cảm thấy thiệt tình thanh ý, Ninh Tử cũng không ngượng ngùng, bọn họ hiện tại đều ở quốc tử giám đọc sách, nếu nguyên bảo bọn họ cũng tới, mỗi ngày cùng nhau cũng có cái bạn. Các tường cười, mau đừng, mấy cái sơn giã hải tử, đi đều là hoàng thân quốc thích, chúng ta nhưng không thể chêu vào, đến lúc đó đắc tội hai cái là tiểu, bọn họ đều là thói quen lên núi leo cây đánh tổ chim tử. Ra tay lại không có nặng nhẹ, nếu là bị thương nhà ai công tử tiểu thư, chúng ta nhưng không đảm đương nổi. Giang thừa diệp liền ở ninh từ bên người, đạm đạm cười, này đó đều là việc nhỏ, hài tử bất hảo không thể tránh được, ta cũng thấy làm cho bọn họ cùng đi theo đi đi vừa đi, cũng là kiện không tồi chuyện tốt. Nếu là bởi vì này đó lo lắng, đại tỷ thật cũng không cần. Trương Lam so cắt tường thay đổi tâm, kia hảo thuyết, khiến cho bọn họ đi. Ngược lại đối với cắt tường chấp trước, trước mắt, ta nói cắt tường, Ngươi không phải đều cùng ta nói tốt phải hảo hảo đi dạo Biện Kinh sao? Chẳng lẽ ngươi còn phải mang theo cái hài tử nơi nơi đi sao? Ra cửa thời điểm đều nói tốt lần này là chúng ta cực cực khổ khổ non nửa đời thù lao, liền đồ cái vui vẻ hảo chơi. Ngươi cũng đừng suy phóng công khai. Ninh Tử cảm thấy Trương Lam hiện giờ là càng sống càng tiêu sái, cũng nhịn không được khuyên cắt tưởng. Đúng vậy, bọn nhỏ có bọn nhỏ nơi đi, có vương gia này đó phu tử nhóm nhìn sẽ không ra cái gì đại sự. Các ngươi chỉ lo hảo hảo dạo một dạo là được. Các tường không lây chuyển được bọn họ, cuối cùng cùng Trương Lam vui vẻ thương lượng khởi ngày mai đi dạo chút cái gì, cấp hài tử cùng trong nhà hai cái hảo nam nhân mang chút gì mới mẻ đồ vật trở về, bồi thường bọn họ không có thể tới nơi này tiếc đối. Theo lý thuyết, từ Đông tiểu tới Biện Kinh, yêu cầu hảo chút thời điểm. Ninh Tử đem Giang Thừa Diệp kéo đến một bên, ngươi chừng nào thì bắt đầu nghĩ đem các tường các nàng tiếp nhận tới. Giang Thừa Diệp chỉ là ở nàng trên môi nhẹ nhàng một mổ, từ ngươi nhớ nhà thời điểm bắt đầu. Ninh từ giật mình. Còn không có phản ứng lại đây, Giang Thừa Diệp đã nhéo nhéo tay nàng, ta còn có cái gì cho ngươi, cùng ta lại đây. Nói, dắt nàng liền chiều mặt sau đi. Ninh tử có điểm tò mò, thứ gì không phải ở nhà cho nàng, mà là ở chỗ này. Nàng có chút tò mò đi theo Giang Thừa Diệp tới rồi Giang húc dương trong phủ hậu viện phòng bếp. Lúc đó, phòng bếp người đã xin đợi ở bên, nhìn thấy hai người lại đây, đều thập phần có lễ hỏi ăn. Giang Thừa Diệp xua xua tay, làm người đều đi xuống. Sau đó hắn nắm Ninh Tử đi đến trong phòng bếp hướng trường then bên cạnh bàn. Trong phòng bếp gian then bàn thông thường đều là phòng mới mẻ, mặt trên treo cái giá đều treo các loại mới mẻ tỏi sinh khương. Lúc đó, trên bàn phóng một cái tinh xảo hạch đào gỗ, mặt trên thế nhưng điêu khắc một cái vui sướng nhảy long môn con cá nhỏ, mỗi một khối vậy đều là sinh động như thật. Này Ninh Tử có chút kinh ngạc. Giang thừa diệp đưa khai nắm tay nàng, đem hộp mở ra tới, thế nhưng là một chỉnh hộp đầy đủ hết dụng cụ các gọn. Ninh Tử ngây dại, Nàng không nghĩ tới, có một ngày Giang Thừa Diệp sẽ vì nàng chuẩn bị một bộ như vậy tinh xảo đến nàng tâm lễ vật. Tốt nhất huyền thiết cùng chịu nhiệt mại hủ thiết hoa mục, làm được dụng cụ cắt gọt quả thực làm Ninh Tử yêu thích không buông tay. Nàng kinh hỉ không thôi một phen một phen cầm lấy tới thưởng thức, càng thêm kinh hỉ chính là, này hai dạng đều là thật sự đồ vật, chính là cầm ở trong tay thế nhưng không có vẻ trọng. Ta thân thủ đánh đến, phu nhân còn thích. Giang Thừa Diệp ôn nhu thanh âm ở bên thai vang lên, Ninh Tử đôi mắt có chút nhiệt, nhiệt. Người Ngươi như thế nào chuẩn bị khởi cái này? Giang Thừa Diệp Ninh Ninh nàng cái mũi, thượng thực cục phong bếp, thượng thiện gian phong bếp, các lao phủ phong bếp, ân đại khái còn có rất nhiều trong phong bếp. Không biết là nhà ai phu nhân nhìn những cái đó dụng cụ cắt gọt liền lộ một cổ tử rõ ràng yêu thích không buông tay còn rất là ghét bỏ thần sắc. Nhưng thật ra không biết vi phu này một bộ dụng cụ cắt gọt cùng bất hòa phu nhân tâm ý. Hấp, như thế nào sẽ bất hòa? Quả thực là cực phẩm hảo sao? Bởi vì là hắn đánh đến cho nên càng thêm suy xét đến nàng phụ tải năng lực, mỗi một phen đều là vì nàng lượng thân chế tạo, nhẹ nhàng lại sắc bén. Ngươi hiện tại tay thương chưa lành, không thích hợp dùng giống nhau đầu bếp dùng kia một bộ, như vậy khinh bạc cũng chỉ là tạm thời dùng dùng một chút. Ngươi yên tâm, ta nơi đó còn có một ít tài liệu, đến lúc đó có thể lại vì ngươi đánh một bộ. Giang Thừa Diệp thanh âm đột nhiên im bặt, Ninh Tử đã là nhón chân vòng lấy cổ hắn, liền như vậy dán lên hắn ngôi. Cửa có hì hì tiếng cười, Ninh Tử cả kinh, chuẩn bị lùi bước. Lại không ngờ Giang Thừa Diệp ôm chặt nàng, xoay người thay đổi cái góc độ, đem nàng trôn ở bên trong, tiếp tục cái này lâu dài hôn ngôi. Mà ở bên ngoài, Giang Húc Dương vẻ mặt lao đại không cao hứng đuổi đi này đó xem náo nhiệt hài tử, trong lòng chỉ cảm thấy bị khuất. Không công bằng. Này rõ ràng là đồ vật của hắn. Năm đó bị Giang Thừa Diệp nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lừa đi, hiện tại đảo thành hắn hiến vật quý đồ vật. Còn có nương tử chủ động thân thân. Hắn đâu? Chứ bỏ một đám nhà người khác hùng hồ. Hán. Cái. Sao. Cũng. Không. Có. Anh anh anh. Hảo khổ sở. Hảo nghĩ đến góc khóc trong chốc lát. chương 183 địch hưu không rõ khó tin tưởng. Ninh tử không nghĩ tới Giang Thừa Diệp sẽ cho nàng như vậy thích hợp lại chân quý lễ vật. Cùng Giang Thừa Diệp tưởng giống nhau, nàng thật sự cực kỳ thích này một bộ dụng cụ cắt gọn. So với thượng thực cục hoặc là ngự thiện phòng bên trong, đều là chút nào không lầm. Giang Thừa Diệp tay đây đều là chính hắn tự mình đánh. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng hắn chỉ là nói giỡn, rốt cuộc hiện giờ năm hắn thân phận tôn quý, này đó việc tốn sức lại nơi nào yêu cầu hắn đi làm. Chính là buổi tối vào phòng, nàng bắt hắn tay đi xem thời điểm, sắp phát hiện hắn tay thật là thô giáp rất nhiều, còn có vài đạo hoa thương khẩu tử. Ninh tử có điểm giận mình. Rốt cuộc hắn ban ngày còn phải vì nàng vận công đầy châm, chẳng lẽ hắn thật là sấn nàng ngủ thời điểm đi đánh này đó dụng cụ cắt gọn. Ninh tử có điểm ấy nấy lôi kéo hắn dựa ngồi ở cùng nhau, ta thật đúng là quá mức còn tưởng rằng ngươi trong lòng ăn mùi vị, sẽ ngăn cả ta. Tướng công, ta thật sự hảo quá phân, ngươi mau chút trách phạt ta đi. Giang Thừa Diệp thấy nàng đầu một hồi dùng loại này câu nhân bộ dáng đối hắn, trong lòng đột nhiên liền tạch tạch tạch bốc lên một cổ tưởng hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn nàng hòa khí. Chính là lại nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy hiện giờ còn không phải một cái tận tình lăn lộn nàng hảo thời điểm. Cuối cùng, Giang Thừa Diệp dùng chỉ ngọn không chỉ gốc biện pháp được điểm ngon ngọt, ôm nàng nằm xuống. Ngươi đương ngươi nam nhân thật sự như vậy lòng dạ hẹp hòi, không chấp nhận được ngươi đi làm chính ngươi thích làm sự tình. Giang Thừa Diệp ôm trong lòng người, thanh âm nặng nề, hắn ngón tay trước nàng tóc dài, thở dài nói: Ta từng nhìn thấy ngươi vẻ mặt chuyên chú đứng ở bệ bếp trước, kéo tay háo, thúc phát làm đồ ăn. Lúc ấy ta liền cảm thấy, dáng vẻ kia ngươi đẹp nhất. Linh Tử, chúng ta chi rằng đã đã trải qua nhiều như vậy, chính là bỏ lỡ đồng dạng là nhiều như vậy. Ngươi nói ta ăn mùi vị, ta thật là ăn mùi vị. Nhưng ta cũng muốn cho ngươi biết, đừng quang luôn là nhìn nam nhân khác, bọn họ cũng chính là động động mồm mép duy trì ngươi, chỉ cần ngươi thật sự muốn, ta ngày mai liền thân thủ vì ngươi đi khởi một tòa phong bếp. Giang Thừa Diệp vẫn luôn là cái lạnh như băng cổ quái nam nhân, cho dù có siêu cao nhan giá trị vì hắn ngăn cản chút không thảo hỷ tính cách, cũng chưa từng có giống hiện tại như vậy thành khẩn chất phát nói qua loại này lời nói. Ninh Tử cảm thấy một lòng mềm phát phát, giống như tùy tiện trọc một trọng, là có thể hóa thành một bãi thủy. Nàng duỗi tay vòng lấy Giang Thừa Diệp, rõ ràng tưởng giảng điểm cái gì, lại cảm thấy nói cái gì hảo giống đều là cái kia ý tứ. Cuối cùng cuối cùng, hai người liền như vậy ôm nhau vừa cảm giác đến bình minh. Có Giang Thừa Diệp duy trì, Ninh Tử cảm thấy sự tình phía sau càng thêm có tin tưởng. Chính là cùng lúc đó, cũng có một số việc làm nàng không thể không ghé mắt chú ý. Không nói Giang Thừa Diệp, ít nhất Ninh Tử là biết một ít năm đó sự tình. Đối với cảnh Vương Phi cùng Giang Thừa Diệp đôi mẹ con này chi gian ngăn cách. Nàng những cái đó suy đoán, mặc dù cảnh vương phi không có chính miệng thừa nhận, nhưng cái đó phản ứng cũng đã đem nàng bắn đứng. Nàng cảm thấy nghi hoặc chính là, nếu cảnh vương phi hiện giờ thật là sợ hãi đã trở thành vương phụ trụ cột giang thừa diệp một ngày kia biết chân tướng, sẽ nhất thời khó thở trả thù bọn họ, lấy nàng tính tình, tự nhiên hẳn là vì chính mình tìm kiếm một cái đường lui, một cái trợ lực. Mà nàng hiện giờ bắt đầu một lòng một dạ mang theo giang thừa hàng tìm thầy trị bệnh, càng là thuyết phục phong ngàn vị tới vì hắn trị chân hay là Vương Phi tìm cái này đường lui, chính là Giang Thừa Hằng. Ninh Tử hỏi thăm quá, Giang Thừa Hằng từ bị thương về sau, đã từng ở trong phủ từng có một đoạn nhật tử tinh thần xa sút Mà Giang Thừa Diệp trở về lúc sau, càng là trở thành chân chính Vương Phủ Thế Tử. Theo lý thuyết Giang Thừa Hằng cái này không thân không thích người hẳn là rời đi, Vương Phi lại đem hắn giữ lại, hiện giờ ở trong chiều, bởi vì hai chân không tiện lợi, chỉ là chịu trách nhiệm một cái không có thực quyền quan văn. Ninh Tử nhịn không được suy đoán, Chẳng lẽ cảnh vương phi thật sự chuẩn bị đem Giang Thừa Hằng làm như nàng hậu thuẫn? Nàng hiện giờ cực lực đi chữa khỏi Giang Thừa Hằng, chẳng lẽ là còn muốn đỡ cầm hắn hướng lên trên đi? Điểm này không phải không có khả năng, rốt cuộc Giang Thừa Diệp trở về trước kia, Giang Thừa Hằng cũng là văn võ toàn tài, càng bồi ninh vương thượng chiến trường dũng mãnh giết địch, nếu không có hắn bị thương trở về thành phế nhân, Giang Thừa Diệp lại bỗng nhiên xuất hiện, chỉ sợ hiện giờ đại chu tân tinh, nên là hắn. So sánh với ninh tử Giang Thừa Diệp bản nhân tựa hồ đối chuyện này không chút nào quan tâm. Hiện tại hắn mỗi ngày nhất chuyên chú là vì Ninh Tử thi châm thứ mạch, một lòng muốn cho tay nàng chân chính khỏi hẳn. Mặt khác thời điểm, hoặc là bồi ở bên người nàng giúp nàng cùng nhau tưởng thái sắc, hoặc là như hình với bóng ở một bên xem ý nghệ thuật, lại hoặc là trực tiếp mang theo nàng đi đoan mẫn vương phủ, nhìn xem nhi tử, cùng Giang Húc Dương hạ hai bàn cờ. Giang Húc Dương trong phủ dưỡng Linh Miêu trưởng thành rất nhiều, mấy cái hài tử quả thực thích đến không được. Hơn nữa các tưởng các nàng làm bạn, con cái nhỏ quá rất là sống yên ổn, đều chưa từng nháo quá tính tình. Mà hiện giờ, liền các tưởng cùng Nguyên Bảo bọn họ đều tranh nhau nói cho Ninh Tử, con cá nhỏ đã là cái tiểu chủ thần. kia cũng không phải là, trong phủ chưa từng có gia vị, con cá nhỏ đều có thể dựa theo Ninh Tử đã từng phối hợp quá đồ vật nhất nhất khẩu thuật, để cho người khác đi làm, làm được hương vị tuy rằng không kịp Ninh Tử tự mình động thủ, nhưng là muốn hương một hương này một phủ người miệng, đã là dư giả. Giang Húc Dương giống như là phát hiện một cái siêu cấp đại bảo bối, phát động toàn phủ người, làm cho bọn họ giúp đỡ con cái nhỏ làm những cái đó phối hợp kỳ quái lại hương vị nhất lưu gia vị. Biết được này đó, Ninh Tử cũng không cảm thấy ngoài ý mớn, con cái nhỏ từ nhỏ đều là nàng một tay mang đại, cùng nàng ở phòng bếp ngốc nhật tử càng là vô số kể. Hắn đích xác thực thông minh, trí nhớ hảo, sẽ suy một gia ba, có lẽ chờ hắn lớn lên về sau, thật sự có thể trở thành một cái có khả năng đầu bếp cũng nói không chừng. Chỉ là hiện giờ cái này triều đại, mặc dù là làm được ngự thiện đứng đầu, chỉ sợ cũng sẽ không làm người sở tôn trọng đi. Nhật tử như vậy từng ngày qua đi, liền ở Ninh Tử trị tay thứ 15 cái ngày, cũng là Ninh Vương Phủ An tĩnh 15 ngày sau, nàng nhận được Thẩm Nguyên Huy mời rán. Lúc đó, Giang Thừa Diệp đang ở giúp nàng ma đao, nhìn đến cái này thì mời, trong tay hắn lưới đao phản phất đều sáng lên âm hàn quan mang. Theo Ninh Tử biết, liền ở nàng dốc lòng dưỡng thương mấy ngày này, trong cung chân tuyển đã bắt đầu. Mỗi một ngày đều sẽ có tân một bát người tiến cung, mỗi một ngày cũng sẽ có phải một bát người rời đi. Chân tuyển hưng hực khí thế, hắn thỉnh nàng qua phủ, chắc là cùng chân tuyển sự tình có quan hệ. Giang Thừa Diệp đổi Ninh Tử cùng nhau tới rồi Thẩm Phụ, không nghĩ tới chính là không ngừng là Thẩm Nguyên Huy, liền Thẩm Phụ cũng ở đây. Nhìn thấy Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp tiến đến, hai người thập phần nhiệt tình chiêu đãi. Trong bữa tiệc, Thẩm Phụ đầu tiên là đối đông tiểu thời điểm đầu bếp nữ thế nào ý, cũng chính là Ninh Tử làm ra một phen không thấp đánh giá. Càng là thản nguồn nói, Hoàng thượng cố ý trở lại vị trí cũ nữ quan tri trước, chỉ sợ chính là hướng về phía thế tử phi ngươi tới, nô nhi sa huy đã từng đi đến Đông tiểu Trấn, trở về chính là đối thế tử phi tay nghề khen không dứt miệng, gọi được ta hảo sinh hiếm lạ. Ninh tử nhật nhạt cười, là thẩm công tử khuyết đại. Thẩm phụ cười gật gật đầu, liền ở Ninh tử cho rằng hắn sẽ liền lần này chân tuyển tiến độ nói thượng hai câu là lúc, hắn đông nhiên chuyện vừa chuyển, nói lên Đông tiểu Trấn, ta cũng có chút cố nhân đã từng ở nơi đó chỉ là sau lại nghe Ngô mà nói cho ta, cố nhân đã qua đời, thật sự là làm người đau lòng a. Ninh Tử nắm chén rượu tay hơi hơi du lên, bất động thanh sắc nhìn Giang Thừa Diệp liếc mắt một cái. Giang Thừa Diệp ở vì nàng chia thức ăn, tựa hồ cũng không có cái gì khác thường. Thần phụ ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái liền nhìn ra Ninh Tử động tác nhỏ, hắn thần sắc như thường đạm đạm cười, thế nhưng trực tiếp đem nói khai, Thế Tử phi, nói vậy có quan hệ ta lão Hưu chi nữ Bùi Ngọc Dung cùng tận trời xuyên chó săn trịnh trạch sự tình. Ngài đã thập phần thanh trừ, Sa Huy cũng đã nói cho ta, lúc trước ở Đông Tiểu, sở hữu hậu sự đều là thế tử phi dốc hết sức thu xếp, lúc này mới làm cho bọn họ có thể an dốc ngàn thu. Thầm Mỗ tại đây đã tạ thế tử phi tâm tử. Ninh tử bất động thanh sắc buông chén rượu, Thẩm đại nhân nói quá lời. Ninh tử cùng Ngọc Dung tỷ tỷ tuy rằng là bình thủy chi giao, cũng chưa từng nói qua cái gì khuê trung mật lời nói, chính là lúc trước Ninh tử vì dưỡng ra sống tạm, ở chấn trên thủ công trong lúc vẫn là được ngọc dung tỷ tỷ không ít trợ giúp nàng cùng trịnh công tử chi gian sự tình ninh từ tuy rằng không hiểu nhiều lắm nhưng hướng giả đã rồi tổng không thể gọi bọn hắn sau khi chết vong hồn không được căn bình thần phụ ánh mắt sâu thẳm nhìn ninh từ liếc mắt một cái không nói chuyện nữa phảng phất là bởi vì ninh từ nói lâm vào cái gì bi thương chung trong bữa tiệc bầu không khí bỗng nhiên liền nặng nề áp lực xuống dưới thần nguyên huy thấy thế không đúng lập tức tách ra đề tài nói lên hiện giờ chân tuyển tiến độ Ba ngày trước đã bắt đầu các nơi cảnh nội thăng cấp, bởi vì lần này chân tuyển thập phần nghiêm khắc, cũng là vì phòng ngừa ba năm trước đây sự tình một lần nữa phát sinh, các phương diện kiểm tra đều thập phần nghiêm khắc, cho nên tiến độ cũng không mau Đại khái còn có sáu ngày, là có thể quyết ra các địa phương tổng đại biểu. Đến lúc đó nên là Thế Tử Phi cùng Giang Nam địa phương đại biểu có đua thắng được giả tiếp tục thăng cấp. Thẩm Nguyên Huy rất là khách khí đem tiến độ báo cho Ninh Tử, biết Ninh Tử tay chưa khỏi hẳn, Thẩm Nguyên Huy rất là lo lắng nói. Lại không biết thế tử phi tay đến tột cùng khôi phục đến như thế nào. Chân tuyển thi đấu đều có thời gian hạn chế, nếu là bởi vì tay duyên cơ chậm trễ canh giờ, chỉ sợ khó có thể châm trước. Ninh tử nhàn nhạt nói, đa tạ thẩm công tử quan tâm, một đạo đồ ăn vẫn là làm được ra tới. Chỉ là không biết giang nam địa phương đại biểu hay không đã quyết ra, tới người nào. Hỏi thăm một chút đối thủ tin tức không phải cái gì bằng môn tả đạo, ít nhất Ninh tử này thân phận cùng đối phương đi so. Đối phương tùy ý chảo một cái tiểu tôm tiểu tướng đều có thể nói đạo lý rõ ràng, chính là ninh tử trăm triệu không nghĩ tới chính là trong thiên hạ sự tình chính là như vậy xảo diệu. Thẩm Nguyên Huy cười nói cho nàng, nói ngươi đều sẽ cảm thấy vừa khéo. Tuy rằng hiện giờ còn chưa đến ra cuối cùng tiếp nhận, nhưng là nhìn chung mấy ngày liền tới chân tuyển thi đấu, chúng ta nhất trí cho rằng thanh thành hoắc sư phó thắng lợi tỷ lệ thập phân đại. Thanh thành hoắc sư phó, ninh tử cùng giang thừa diệp nhìn nhau, không tự giác cười. nay thật đúng là vừa khéo. Ba năm trước đây Ninh Tử từ từng cùng hắn một trận chiến, Hoắc sư phó bắt chân bánh thập phần nổi danh, không thể tưởng được ngần ấy năm qua đi, vị này Hoắc sư phó thật sự cũng không nhàn rồi. thế nhưng có thể làm quan chủ khảo nhóm đều cảm thấy hắn sát ra trùng vây là không hề trì hoãn. Ba năm trước đây ngươi thật sự từng thắng quá Hoắc sư phó, nhưng lúc trước thái sắc tiên mai yến chỉ sợ đã đánh không lại Hoắc sư phó hiện giờ năm màu kim long bánh. Thật sự là hương vị cực hảo, dùng liêu chân quý, là cực phẩm trung cực phẩm. Giang Nam đoạn đường từ trước đến nay là non xanh nước biếc, giống Hoắc sư phó như vậy đại nam nhân, có thể làm ra như vậy điểm tâm, thật sự là đáng quý. Hoắc sư phó có bản lĩnh, Ninh từ biết, hiện giờ chỉ sợ là cố nhân muốn lại gặp nhau, nàng đông nhiên liền tới rồi hứng thú, loại nào trôn sâu trong xương cốt tính tình có chút sống lại, làm nàng gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút hiện giờ Hoắc sư phó lại có cái dạng nào bất đồng. Cuối cùng, một bữa cơm ăn xong, không khí cuối cùng khôi phục bình thường. Thẩm Nguyên Huy đem Ninh Tử hai vợ chồng đưa ra môn, phân biệt hết sức. Thẩm Nguyên Huy rốt cuộc vẫn là nhịn không được gọi lại Ninh Tử, nói ra mới vừa rồi Thẩm phụ không có thể nói ra một phen lời nói. Thế Tử Phi, tuy rằng ngươi chưa từng thẳng thắn, nhưng Thẩm Mỗ biết, Ngọc Dung Tử đi tới rồi Đông tiểu Trấn, chân chính chi tâm tỷ muội không có mấy cái, có thể nói thượng lời nói càng là thiếu chi lại thiếu. Trịnh Trạch tên hỗn đảng kia nạp một phòng lại một phòng, nàng cả ngày đều cô tịch thật sự. Kỳ thật, gia phụ mới vừa rồi là muốn hỏi cô nương. Ngọc Dung qua đời phía trước, hay không có giao cho quá cô nương thứ gì? Đối mặt Thẩm Nguyên Huy thẳng thắn, Ninh Tử chỉ là nhợt nhạt cười, nguyên lai like là như thế này, kỳ thật Ninh Tử cũng vẫn chưa nói dối, lúc trước Ngọc Dung tỷ tỷ đã thân chung kịch độc, mà ta cũng thân hãm trăm vị lâu cùng đồng, tiểu sự tình bên trong, chờ chúng ta biết chuyện này thời điểm, chính trạch đã ôm Ngọc Dung tỷ tỷ tự yêu. Thẩm công tử nói thứ gì? Ninh Tử thật sự là không biết. Thẩm Nguyên Huy tựa hồ thực nghiêm túc nhìn nhìn Ninh Tử thần sắc, trầm mặc trong chốc lát, nói, "Như vậy đồ vật" chỉ sợ mới là hại bùi ra đầu sỏ gây tội, cô nương ngàn vạn không cần hiểu lầm thẩm mố là vì được đến này đó, chỉ là thứ này hại người rất nặng, nếu là làm người biết cùng cô nương có quan hệ, chỉ sợ sẽ đưa tới thai họa Năm đó bùi ra xét nhà, như vậy đồ vật ly kỳ mất tích, lúc sau biết được bùi ra nữ nhi may mắn còn tồn tại, có nhân tài hoài nghi thứ này nhất định là ở ngọc dung trên người. Hiện giờ nếu không ở cô nương nơi này cũng hảo. Ninh tử thần sắc nhàn nhạt gật đầu, nghe thẩm công tử như vậy vừa nói, nhưng thật ra kêu Ninh Tử tò mò Thẩm Nguyên Huy khóc cười một cái cô nương vẫn là không biết hảo kia Thẩm Mỗ liền đưa đến nơi này hai vị thỉnh hồi phủ trên đường Ninh Tử đem Giang Thừa Diệp si y lề lay khai gõ gõ kia khối ngọc thạch yên lặng mà nhìn Giang Thừa Diệp liếc mắt một cái xem đi nhưng đến thu hảo nếu là một cái không cẩn thận ngươi liền treo chọc hỏa sát thân Giang Thừa Diệp hừ hừ ngươi nhưng thật ra không lo lắng ta Ninh Tử hướng hắn chớp chớp mắt ta tương đối lo lắng chính là nghĩ đến đoạt những người đó Ngươi xuống tay cần phải nhẹ một chút ta. Phần 183 Giang Thừa Diệp nâng lên trên cổ này khối ngọc thạch, cẩn thận quan sát một phen, ngươi có biết nơi đó mặt là thứ gì? Ninh Tử dựa vào hắn, không sao cả lắp đầu, ta như thế nào biết, ta liền căn bản không mở ra quá. Giang Thừa Diệp mặc mặc, đem chính mình trở lên sửa sang lại hảo, chờ đến xe ngựa tới rồi vương phủ, hắn ngảy xuống, ở Ninh Tử vươn tay chờ hắn đỡ một phen xuống xe thời điểm, hắn đông nhiên chặn ngang đem nàng lên. Ở nàng đột nhiên không kịp phòng ngửa kinh hô chung, bước đi vững vàng mà bay mau đem người khiêng vào phòng, ném ở rộng mở thoải mái trên giường, túi người mà thượng. Giang thừa diệp ngươi điên rồi sao? Ngươi ngươi ngươi! Ngươi dừng tay A! Còn có rất nhiều sự tình không có làm xong A! Ninh tử tả chắn hữu chán nghề hà chính là chắn không khai hắn ma chảo. Chờ đến nàng rốt cuộc chân dung người đều bài bố thời điểm, Giang thừa diệp cười đáp ý, làm ngươi minh bạch, tùy tiện lột ta siêm ý hề, sẽ có cái gì hậu quả? Đại kết cục, Thượng, mắt thấy Linh Ninh Tử tỉ thí nhật tử càng ngày càng gần, Giang Thừa Diệp hoặc nhiều hoặc ít trở nên có chút mạc danh nóng nảy. Lại là một ngày thi trâm thời điểm, Giang Thừa Diệp sợ chính mình quá mức tự tin ngược lại làm lỗi, bắt đầu phía trước đã đem huyệt vị cùng gân mạch đồ nhìn vô số lần, vận công thời điểm cũng là thời thời khắc khắc hỏi Ninh Tử cảm giác. Chính là Ninh Tử vĩnh viễn đều là giống nhau, từ lần đầu tiên cảm giác được cánh tay rõ ràng nóng hổi lên lúc sau đến bây giờ, đều sẽ có một ít tiểu khởi sắc. Chính là này đó tiểu khởi sắc tựa hồ tới rồi một cái điểm tới hạn lúc sau liền trì trệ không tiến, nàng hiện tại có thể cầm đao sắc rau, có thể ở sinh hoạt hàng ngày chung sử dụng tay phải làm người nhìn không ra khác thường. Chính là vấn đề là, cánh tay của nàng sẽ bất kỳ nhiên có rút đau đớn, loại này có rút đau đớn ngắn ngủi lại mánh. Liệt, mỗi một lần đều làm giang thừa diệp xem hái hùng kết vía Vấn đề này không giải quyết, liền không xem như chân chính khỏi hẳn, nếu là lưu lại càng thêm không song thai hoàng ẩm. Về sau có thể hay không có bệnh gì biến cũng là không biết việc. Ninh Tử nhìn ra Giang Thừa Diệp trong lòng sốt ruột. Rõ ràng từ nhận thức tới nay liền vẫn luôn là bình tĩnh tự nhiên nam nhân, lại ở chính mình sự tình thượng một sửa ngày xưa diễn xuất, Ninh Tử xem ở trong mắt, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Nhưng mà, Ninh Tử bên này khởi sắc chung mang theo tì vết làm Giang Thừa Diệp sốt ruột mà lo âu, Giang Thừa hàng kia một bên lại bởi vì hắn một đôi chân đã có cảm giác, có thể bằng vào quải trượng hành tẩu làm cảnh vương phi khắp trốn mừng vui vì thế giang thừa diệp riêng đem phong ngàn vị mời đến nhìn nhìn linh tử phong ngàn vị cao mày nhìn thật lâu hỏi linh tử rất nhiều vấn đề chính là linh tử hiện tại trạng huống cùng những cái đó phản ánh giống nhau đều không có cùng phong ngàn vị chẩn bệnh trùng hợp giang thừa diệp sắc mặt càng ngày càng khó coi chính là phong ngàn vị sáng sớm liền nói quá cái này biện pháp không phải vạn vô nhất hết hiện giờ cũng chỉ có thể chờ mong nàng như vậy bệnh trạng chỉ là ngắn ngủi tình huống sẽ không có cái gì hậu họa phong ngàn vị đi thời điểm Giang Thừa Diệp đã thu Kim châm đi phóng hảo, mấy thứ này đều là hắn tự mình xử lý, trên cơ bản không có làm người đi chặn qua. Ninh Từ hợp lại ống tay áo đưa Phong ngàn vị ra cửa, kia một đầu vừa lúc là Triệu Vân Hoa đỡ Giang Thừa Hằng chậm rãi đi tới, một bên còn đi theo vẻ mặt vui mừng vương phi. Ninh Từ nhìn mặt mày thâm trầm Phong ngàn vị, đang muốn mở miệng, kia một đầu Giang Thừa Hằng đã vẻ mặt vui mừng đã đi tới. ít nhiều tiên sinh tương trợ, Thừa Hằng mới có một lần nữa đứng lên một ngày, tiên sinh nghiễm nhiên đã là Thừa Hằng tái sinh phụ mẫu. Giang thừa hàng đối với Ninh Tử hơi hơi một thi lễ, ngược lại liền đối Phong ngàn vị khách khí cung kính lên. Cảnh Vương Phi liếc mắt một cái Ninh Tử cánh tay, nghe nói Tiên Sinh cũng làm thừa Diệp vì Ninh Tử trị này cánh tay, nhưng thật ra không hiểu được thừa Diệp so với Tiên Sinh có thể hay không mới lạ một ít. Ninh Tử, ngươi cánh tay có khá hơn? Ninh Tử nhợt nhạt cười, làm phiền mẫu thân quan tâm, đã không ngại. Cảnh Vương Phi tươi cười cương cứng đờ, thực mau lại khôi phục như thường, kia chính là chuyện tốt. Ninh Tử cười cười tránh ra nói tới làm phong ngàn vị theo cảnh vương phi bọn họ một đạo ra cửa. Trở lại phòng khi, Giang Thừa Diệp đã đem kim châm đều thu thập hảo, tao mày lật xem ý y thuật, bộ dáng này hẳn là vẫn là ở rối rắm nàng bệnh trạng. Giang Thừa Hằng chân có khởi sắc, cảnh vương phi đều như vậy vui vẻ, chính là rõ ràng trước mặt Giang Thừa Diệp càng thêm ưu tú, lại không chiếm được mẫu thân một đinh điểm chú ý ninh tử, vì Giang Thừa Diệp bất bình, càng vì hắn cảm thấy đau lòng, nếu một đoạn có thể đơn giản thân tình chi gian nhất định phải vất ngang nhiều như vậy đả thương người nhân tố. Có lẽ thật sự hẳn là dứt bỏ. Giang Thừa Diệp bởi vì Ninh Tử tay, trong lúc nhất thời toàn thân tâm đều thả xuống tới rồi y lý thuật nghiên cứu, liền Ninh Tử làm hắn thích nhất ăn cá bánh cũng chưa có thể hấp dẫn hắn lực chú ý. Ninh Tử có chút bực, chịu trong tay hắn thư ném tới một bên, người là thiết cơm là cường, một đốn không ăn đói đến hoảng, ngươi sau này xem mấy thứ này, ta thế nào cũng phải cho ngươi định cái canh giờ mới được. Nói, đem đồ ăn đều phóng tới trước mặt hắn. Giang Thừa Diệp cười đem nàng vớt đến bên người, Ôn Nhu đỡ tay nàng Hôm nay đau quá sao? Kỳ thật mới vừa rồi ở phòng bếp thời điểm trong lúc vô tình từng có một lần co rút đau đớn, vì thế còn quăng ngã lạn một cái mâm, chính là Ninh Tử chỉ là đạm đạm cười, không có, ngày gần đây vẫn luôn thực hảo. Ngươi mau chút ăn cơm. Giang Thừa Diệp gật gật đầu, túi đầu bắt đầu ăn cơm. Thư xem đến nhiều, thưởng thâm, thực dễ dàng mỏi mệt. Ninh Tử cảm thấy Giang Thừa Diệp mấy ngày nay đọc sách chém đến độ có điểm quá mức, đơn giản trực tiếp thổi tắt ngọn nến đem hắn kéo đến trên giường, cưỡng chế tính làm hắn ngủ. Giang Thừa Diệp khởi điểm còn cao mày lão đại không muốn, chính là trên thực tế, hắn đầu mới vừa dính vào gối đầu, không đến 15 phút cũng đã ngủ say như lợn. Ninh Tử vừa bực mình vừa buồn cười, cho hắn lôi kéo chăn, cũng chuẩn bị đi ngủ. Phong ngọn đèn dầu thổi tắt, Ninh Tử nằm ở Giang Thừa Diệp bên người. Bên hai là nam nhân đều đều tiếng hít thở, nàng cảm thấy trong lòng ăn nhàn thực. Tắt đèn nhà ở thập phần an tĩnh, Ninh Tử vừa mới ngủ hạ không bao lâu, bên ngoài đông nhiên chuyển đến động tĩnh. Vô luận là từ trước ở Hà Gia thôn vẫn là sau lại ở Liên Phủ sinh hoạt 3 năm nhiều, Ninh Tử tới rồi ban đêm luôn là phá lệ cảnh giác, ngủ cũng thực tiễn. Ninh Tử khoác áo dựng lên khi bên người Giang Thừa Diệp vẫn chưa tỉnh lại, nàng phóng nhẹ động tác ra phòng, bên ngoài lại chỉ có một mảnh thâm trầm bóng đêm. Ninh Tử đứng một hồi lâu, bên ngoài yên tĩnh phảng phất vừa rồi kia rất nhỏ động tĩnh chỉ là nàng ảo giác giống nhau, bởi vì Giang Thừa Diệp không thích chính mình sân mãn chỗ đều là gác đêm nô tài, cho nên buổi tối bên ngoài cũng không có người thủ. Hiện tại chính là tưởng câu cá nhân hỏi một câu đều tìm không thấy. Ninh Tử hơi hơi nhúng mày, xoay người đóng lại cửa phòng trở về ngủ. Ngày thứ hai, Ninh Tử đưa ra muốn đi Đoan mẫn vương phủ đi vừa đi. Bởi vì cắt tưởng bọn họ ở chỗ này duyên cớ, bọn họ hiện giờ đi Đoan mẫn vương phủ đi rất là cần mẫn. Giang thừa diệp nghiễm nhiên đã thành toàn thiên bên người tùy tùng, đi đến nơi nào đều theo tới nơi nào. Thả Ninh Tử đi đến Đoan mẫn vương phủ, tất nhiên là muốn xuống bếp tả lưỡng đạo đồ ăn cho nên Giang Thừa Diệp đơn giản đem kia nguyên bộ dụng cụ cắt gọt đều phóng tới trên xe ngựa, tiểu hai vợ chồng liền như vậy tiếp đón cũng không đánh đi la cả. Nhìn thấy Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp lại đây, cắt tường bọn họ tự nhiên là cao hứng, nhiều thế này nhật tử, các nàng cơ hồ đều đem thành biện kinh hảo ngoạn địa phương hệ số đều dạo biến, hiện giờ vô luận là cắt tường vẫn là Trương Lam đều là mặt mày hồng hào, còn mua không ít đồ vật là nói muốn mang về đông tiểu trấn. Nghĩ đến cắt tường bọn họ ở trong phủ hồi lâu. Ninh Tử hôm nay là chuẩn bị hảo hảo cảm ơn Giang Húc Dương, cần không biết chờ thật sự tới rồi nơi này, mới phát hiện nguyên lai trong phủ còn có khách nhân. Phía trước Ninh Tử từng ở trong thôn làm không ít cá khô, sau lại Ninh Tử mang theo con cá nhỏ rời đi, những cái đó cá khô cũng không có toàn bộ mang xong. Sau lại tới rồi thành biện kinh bên trong, Ninh Tử cấp con cá nhỏ làm cá khô thời gian nhàn hạ ngược lại thiếu, lần này cắt tường lại đây, đơn giản đem trong nhà dư lại cá khô đều mang lại đây. Này cá khô là ninh từ thân thủ đớp phơi tốt, hương vị tự nhiên là nhất lưu, cắt tường cũng không keo kiệt, phân ra tới cấp mọi người đều ăn, này ăn một lần liền ăn xong rồi. Không có ninh từ địa phương cái kia, con cá nhỏ chính là tiểu trù thần, mà hai ngày trước, bọn họ ở học trung bình thường nhìn đến cái kia ấy cùng vương gia phu tử cãi nhau xinh đẹp tỉ tỉ bỗng nhiên đến trong phụ tới, đến lúc này liền bắt đầu mỗi ngày lại đây, này không, hôm nay tiểu trù thần phải dùng hắn mâu thân biện pháp tới phơi cá khô. Xinh đẹp tỉ tỉ cũng đi theo cùng nhau hỗ trợ học như thế nào phơi, chính là cá khô còn không có phơi đâu, giá cũng đã xảo đi lên. Ta đều nói muối chính là như vậy mà. Con cá nhỏ đều là như vậy giáo, ngươi ở bên cạnh sen tay vào. Nga ta đã biết, có người ở học đường quen làm phu tử, hiện giờ chẳng lẽ là không bỏ xuống được giá người sao? Vương ra, không ngại học hỏi kẻ dưới bốn chữ ngài có biết nên viết như thế nào sao? Lưu Mẫn Diên đầy tay muối một bên hoành mấy cái tiểu ngư đều bị phô đến tuyết trắng tuyết trắng. Nàng chọn mi đối một bên Giang Húc Dương lạnh giọng chất vấn. Giang Húc Dương khí cười, trong tay quạt xếp bang một tiếng khép lại, Bổn Vương không biết không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngươi cái này hoàng mao nha đầu ngươi biết cái gì? Bổn Vương ăn linh từ làm đồ ăn thời điểm, ngươi còn không biết ở đầu theo hoa đâu. Thành, ngươi đánh chết không thừa nhận chính mình muối mặt nhiều đúng không? Các ngươi nghe hảo a, này cá phơi hảo, làm lưu cô nương chính mình ăn, các ngươi ai cũng đừng ăn, làm nàng chính mình nếm, cái rõ ràng. Lưu Mẫn Nhiên cũng không cam lòng yếu thế hô tay chân tàn phế tứ chi không kiện toàn nhân tài đổ có một cái lạn đầu lưỡi còn minh minh tự đắc bổn cô nương còn đi theo ninh tử học quá ba năm chủ nghệ đâu các ngươi đều nghe hảo này mấy cái cá phơi hảo chúng ta chính mình ăn ngàn vạn đừng cho vương gia ăn hầu chứ chúng ta nhưng phụ không dậy nổi trách nhiệm một bên các tưởng cùng trương làm cũng này mấy cái hài tử một bộ muốn cười ra tới rồi lại chịu đựng biểu tình thật là nhìn nhất phái hòa thuận vui vẻ con cái nhỏ đôi mắt nhất tiêm liếc mắt một cái liền nhìn đến chính mình thân thân mẫu thân Một khắc trước còn rất có khí thế giống cái tiểu đại nhân giống nhau, hiện tại đã hai điều cẳng chân nhi huy vũ sinh phong nhằm phía ninh tử ôm ấp. Mậu thân, con cá nhỏ mềm mại thanh nhâm đem linh tử mấy ngày liền tới tưởng nghiệm tăng lên tới một cái điểm cao, nàng không người đem nhi tử ôm lên, ngược lại làm hắn mặt hướng phía sau giang thừa diệp, cười nói, còn có đâu. Con cá nhỏ nhìn đến giang thừa diệp, không bao giờ tựa từ trước như vậy nẹ tránh, có lẽ ở trong lòng hắn đã nhớ kỹ cái này ôm một cái hữu lực vững chắc cha, hắn mí môi. Nho nhỏ má lún đồng tiền bại lộ hắn trong lòng ngượng ngùng, liền thấy hắn cái gì cũng không nói, rối tay nhỏ liền hướng về phía Giang Thừa Diệp. Giang Thừa Diệp có chút thụ sủng nước kinh, vội vàng rối tay ôm lấy con cá nhỏ. Ninh Tử cười đem con cá nhỏ quá cấp Giang Thừa Diệp, liền thấy nho nhỏ Hải Tử bỗng nhiên nằm ở Giang Thừa Diệp bên hay, hợp lại tay nhỏ nói câu cái gì, Giang Thừa Diệp cả người đều là ngẩn ra, ngay sau đó toát ra và vui sướng thần sắc, ôm Nhi Tử tay càng thêm thẩn, thẳng đến con cá nhỏ không thoải mái vặn mèo. Hắn mới thoáng phục hồi tinh thần lại một ít, nhìn phía Ninh Tử Khi, lại có chút đôi mắt đỏ lên. Ninh Tử nhịn không được cảm thán, cái này lạnh như băng nam nhân, hiện giờ là càng thêm hướng người có cá tính lộ tuyến đi rồi, thật là làm cho người phiền muộn a. Mà bên kia, biết được Ninh Tử bọn họ tới, Lưu Mẫn Nhiên giống như là nhìn đến một cái thẩm phán giả giống nhau, một tay đem Ninh Tử kéo đến chính mình ước tiểu ngư biên, chỉ vào tiểu ngư nói, "Ninh Tử, ngươi tới vừa lúc. Có chút người rõ ràng sẽ không còn muốn khoa tay múa chân." Ngươi nói cho hắn, này muối rốt cuộc nhiều hay không? Giang húc dương cũng khinh thường nữ môi, không nhiều lắm, vừa vặn tốt hầu người chết mà thôi. Lưu mẫn riêng đôi mắt trưởng, ngươi còn nói. Ninh tử nở nụ cười, nàng đi đến tiểu ngư biên, duỗi tay sờ sờ tiểu ngư trên người muối tầng, đứng dậy vô vô tay, không nhiều lắm, vừa vặn tốt. Giang húc dương cầm đều mau rơi xuống, ninh tử. Giang thừa diệp chắt không phải ngươi tay là đầu của ngươi đi. Ngươi cũng bị chắt hỏng rồi sao? Như vậy hầu muối làm được cá khô còn không hàm chết. Lưu Mẫn Diên lập tức trả lời lại một cách niềm ai, ta xem ngươi là đồ vật ăn nhiều bữa lưỡi dày ăn cái gì đều là hàm. Ninh Tử Tươi cười chưa giảm, đem vừa rồi chưa nói xong nói tiếp tục nói xong, làm thành cá mặt, vừa văn tốt. Sỉ. Sì. Bên kia Trương Lam nhịn không được bật cười, phảng phất là một cái ma chú bị đánh vỡ, tiếng cười liên tiếp cười rộ lên, liền giang thửa diệp trong lòng ngực con cá nhỏ đều ha ha ha cười. Tình thế quay nhanh mà xuống, Lưu Mẫn Diên tức khắc đỏ bừng mặt. Linh tử. Giang Húc Dương cái này đắc ý, ha ha ha. Đúng đúng đúng. Vẫn là tiểu tử nói rất đúng, Lưu tiểu thư, bổn vương oan của ngươi, này cá thật là vừa vặn tốt, làm thành cá mặn vừa vặn tốt, làm thành mỹ vị hương, cay cá khô à, vẫn là đến hầu người chết ha ha ha ha. Liên ngươi cũng không giúp ta. Lưu Mẫn riêng trừng mắt nhìn Linh Tử liếc mắt một cái, xấu hổ đến chạy mất. Giang Húc Dương muốn dĩ hẳn là đắc ý rào dạ, chính là nhìn đến đôi mắtửng đỏ cô nương tiểu gió xoé giống nhau chạy trốn kia một khắc. Hắn lại cười không nổi. Cầm quạt xếp chỉ vào nàng chạy trốn phương hướng, tưởng đem người gọi lại, rồi lại không có thể mở miệng. Ninh tử tự nhiên là đem này một tia rất nhỏ chỗ xem ở trong mắt, nàng cười cười, không có nói toạn. Lưu Mẫn Diên là cái trực lai trực vãng sảng khoái tính tình, ninh tử sở dĩ không có làm người đuổi theo, chính mình cũng không có đi khuyên. Đơn giản là bởi vì nàng biết nàng tính tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, không nhiều lắm trong chốc lát, nàng cũng đã một lần nữa xuất hiện ở đại gia trong tấm mắt. Đi theo nguyên bảo mấy cái ở sảnh ngoài bên ngoài trên đất trống chơi nhảy ô chơi vui vẻ vô cùng, nếu nói có chỗ nào không giống nhau, kia đại khái chính là nàng nhìn Giang húc dương ánh mắt, càng thêm không đội trời chung. Giang húc dương không nốc, như vậy rõ ràng thù hận giá trị hắn như thế nào sẽ không cảm giác được, tưởng đi lên đáp cái lời nói đi lại bị ngạnh sinh sinh sặc trở về, qua lại rất nhiều lần, hắn cũng tới tính tình, bang một tiếng mở ra quạt xếp hồ kéo kéo quạt, đối đang ở cùng nhi tử liên lạc cảm tình Giang thừa diệp lưỡng mày, ta nói. Này Ninh Tử muốn cùng Giang Nam đại biểu đấu một hồi thực cục quyết ra năm nay chân tuyển cuối cùng Giang Nam đại biểu, chuyện này đều chuyển khai, ta trong phủ. Nô Tài Ngầm đều nghị luận sôi nổi, ta còn tưởng rằng các ngươi vợ chồng son phiết nhi tử thân thích là trốn đến nơi nào dùng công đi, nhưng đứng đắn nhìn lên các ngươi nhưng thật ra một chút đều không vội, như thế nào, là quá có tin tưởng sao. Giang Thừa Diệp vững vàng mà ôm nhi tử, ánh mắt mỉm cười, nàng là cái có chừng mực người. Giang Húc Dương lại không như vậy cho rằng. Tuy nói ninh tử thật là chủ nghệ cao siêu, chính là năm nay không cần ba năm trước đây, hoàng thượng tự mình bắt đầu thi đấu, kia nhưng đều là cả nước trên giới người lợi hại nhất tuyển, núi cao còn có núi cao hơn, tuy rằng buồn vương ở thỉnh trên mặt là lực đỉnh ninh tử, nhưng ở đạo lý thượng, vẫn là không thể không nhắc nhở các ngươi chớ có khinh địch. Các tường cùng trương Lam vẫn luôn chú ý này bên ngoài chơi đùa hài tử, sợ bọn họ va chạm nhân ra thiên kim tiểu thư, chính là nghe được lời này vẫn là nhịn không được quay đầu tới. Các tường có điểm ưu s Ba năm trước đây liền bởi vì những việc này nháo ra thật nhiều chuyện phiền thoái, năm nay vẫn là ở trong cung, sẽ không ra cái gì nếu loạn đi. Trương Lam so cắt tường muốn hiểu một ít, nếu loạn ta cảm thấy nhưng thật ra sẽ không ra cái gì, có thừa dịp ở, ta tóm lại là yên tâm. Bất quá ta cảm thấy vương ra nói đúng, núi cao còn có núi cao hơn, không thể khinh địch. Lại một cái làm người lo lắng Trương Lam nhìn thoáng qua ngồi ở một bên ngọc thụ lâm phong giang thừa dịp, vẫn là đem nói ra tới, lại một cái lo lắng chính là tay nàng, thừa dịp, Ta nghe các tưởng nói ngươi hiện giờ đang ở giúp nàng trị tay, ta hôm nay cái nhìn nàng ôm con cá nhỏ giống như còn rất có sức lực, như thế nào, có phải hay không mau hảo toàn. Nhắc tới Ninh từ tay, Giang Thừa Diệp không thể tránh khỏi trầm trầm mặt, theo sau nhàn nhạt nói, không sai biệt lắm, các ngươi không cần lo lắng, chỉ là không cần dùng sức quá độ liền hảo. Bên ngoài chơi mệt mọi bọn nhỏ đều vào được, Lưu mẫn Diên nhìn như chơi nghiêm túc, nhưng bọn họ lời nói nàng cũng không rơi rớt, lúc này ôm nha nha ngồi ở trường lam bên người ghế trên. Một bên vì chính mình cùng nha nha lau mồ hôi một bên sảng khoái nói, ta xem các ngươi cũng đừng buồn lo vô cớ. Ninh tử là ai? Toàn bộ đông tiểu trấn đều là nàng làm ra tới, lợi hại như vậy người, còn có thể sợ những cái đó danh điều chưa biết đầu bếp bếp sao. xài ngoài tức khắc một mảnh cười khẽ, liền giang thừa diệp thần sắc đều bông lỏng không ít, giang húc dương quạt cây quạt hừ hừ, ngươi biết cái gì? Lưu mẫn riêng không cam lòng yếu thế, hảo quá ngươi trường người khác trí khí diệt chính mình vì phong. Giang húc dương không làm mắt thấy miệng lưỡi đại chiến đang muốn mở ra, trương lam nhân cơ hội chen vào nói, đúng rồi, mới vừa rồi liền nhìn thừa diệp ngươi giúp đỡ cầm dụng cụ cắt gọt đi phòng bếp, ninh tử có phải hay không đang ở trong phòng bếp tưởng thái sắc ca. như vậy một câu quả nhiên liền đem đại gia lực chú ý kéo ra, giang húc dương lông mày một trọn, hắc, chẳng lẽ ninh tử muốn bắt chúng ta đương nàng tân đồ ăn nhấm nhắc người? ha ha, kia hảo, chúng ta có lộc ăn. giang thừa diệp cười cười, nàng ngày thường làm vài đạo tiểu thái mao thật sự, hiện nay cái này quan cảnh. Đại khái thật sự thật sự trong phòng bếp dùng sức cũng nói không chừng. Vừa nghe đến trên ngựa sẽ cô ăn ngon, đại gia tâm tình đều không giống nhau. Lưu Mẫn Diên lười Lý Giang hút Dương, lôi kéo nha nha các nàng nói, đi, chúng ta lại đi chơi. Giang Thừa Diệp trong lòng ngực con cá nhỏ nhìn các bạn nhỏ đều đi theo đi ra ngoài, hắn cũng vặn vẹo thân mình. Giang Thừa Diệp đối với hắn nhướng mày, con cá nhỏ cười hắc hắc, đã tránh thoát hắn lưu đi ra ngoài. Thấy Giang Thừa Diệp có chút ngoài ý muốn, Giang Húc Dương bàn tay vung lên, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng. Người đứa con trai này hiện giờ ở ta nơi này chơi nhưng xem như tốt đến không được, không cần lo lắng hắn. Làm hắn đi chơi đi. Giang thừa diệp gật gật đầu, đứng dậy đi trong phòng bếp xem cái kia đang ở bận rộn nữ nhân. Giang húc dương ngồi ở tại chỗ, ánh mắt thường thường ngó nó đang ở bên ngoài chơi vui sướng nữ nhân, như có như không than nhẹ một tiếng. Giang thừa diệp bất động thanh sắc tới rồi phong bếp cửa, quả nhiên liền nhìn thấy đang ở bệ bếp trước bận rộn nữ nhân. Nguyên bộ dụng cụ cắt gọt mở ra đặt ở một bên. Nàng khi thì rút ra một phen, hoặc là thiết điều hoặc là băng tương, lớn lớn bé bé động tĩnh làm cho cả phòng bếp đều nhiễm một loại khác sinh khí, nhìn thấy Giang Thừa Diệp lại đây, có hạ nhân muốn thông báo Ninh Tử một tiếng, chính là Giang Thừa Diệp lại đem người ngăn cản xuống dưới, hắn lắc lắc đầu ý bảo không cần kinh động bên trong, chính mình còn lại là lẳng lặng đứng ở bên ngoài nhìn. Ninh Tử phàm là vội lên, luôn là phá lệ chuyên chú, như vậy một vội, liền đến ăn cơm thời điểm. Toàn bộ vương phủ bởi vì có mấy cái hải tử đã đến trở nên sinh cơ bừng bừng, càng bởi vì trở ninh từ cơm trưa mà tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ cùng lòng tràn đầy chờ mong. Nha đầu tới chuyển đồ ăn thời điểm, một bàn lớn lớn bé bé đã ngoan ngoãn ngồi xong, trở thái sắc tốt nhất tới lúc sau, từng đôi đôi mắt đều trường đại đại. Nguyên bản cho rằng có bữa tiệc lớn, chính là ninh từ bận việc lâu như vậy, thế nhưng chính là một đạo đồ ăn. Đại đại một con bát to, mặt trên trôi nổi các màu bánh trôi, trông rất đẹp mắt Chờ đến Giang Thừa Diệp ôm Ninh Tử nhập tòa khi, một bàn người đều còn chờ, không ai hạ chiếc búa. Ninh Tử nhìn bọn họ mắt to chừng mắt nhỏ, không cấm nở nụ cười, không phải nói muốn phải làm tân đồ ăn thí nghiệm phẩm sao, còn không hạ thủ. Giang Húc Dương cười hắc hắc, ung dung thong rong buông chiếc búa, này cũng không thể liền như vậy ăn. Ninh Tử, ta đều giúp ngươi hỏi tham qua, này phân địa vực thi đấu thời điểm A, đều là lấy chính mình chuyên môn, cái này dựa vận khí cũng dựa thực lực còn rửa môi. Ai chuyên môn làm quan chủ khảo cảm thấy càng thích hợp trong cung, ai liền tới. Bất quá chờ đến cuối cùng thời điểm, chính là quan chủ khảo mệnh đề. Không lâu lúc sau ngươi cùng Giang Nam đại biểu đánh giá, đó chính là lấy chính mình sở chứng nhất thủ nghệ của ngươi sao? Ta là cảm thấy làm cái gì cũng tốt ăn, bất quá ngươi món này còn phải có cái cách nói, ngươi đều không nói chúng ta liền hạ chết đũa, cũng quá không có cái kia tư thế. Lưu Mẫn Diên phản xạ có điều kiện trầm trọng, ăn liền ăn đi, liền ngươi nhiều nhất chuyện này. Giang Húc Dương cũng không nhung nhịn. Học điểm nhi đi, buồn Vương so ngươi ở trong cung hôn lâu, trong cung thích loại nào kịch bản buồn Vương đều rất rõ ràng. Nói xong cũng không xem Lưu Mẫn Diên, đối với Ninh Tử vung tay lên, tới, nói nói. Ninh Tử nhật nhạt cười, chậm rãi mở miệng, món này chủ liệu là ca quế, mặt khác dùng thịt heo mạn, tôm nùng, thịt heo nùng cành cùng rau chân vịt diệp làm phối liệu. Lưu Mẫn Diên chớp trước mắt, này màu trắng viên chính là cá quế đi. Màu xanh lục, ngươi nhất định là dùng đồ ăn nước hỗn ra tới nhan sắc. Ta đã từng ăn qua trong cung làm phỉ thúy viên, bất quá này màu đỏ thật ra chưa thấy quá, chẳng lẽ cũng là dùng đồ ăn nước. Ninh từ lắc đầu, là hồng khúc phấn. Thịt heo mặt cùng tôm nhung đều là lấy rượu gia vị cùng muối tinh quấy hăng hái, dùng tay bài trừ viên nhỏ đặt trong chén, thịt heo canh rót vào trong chén, phóng tới hầm băng hai cái canh giờ đông lại, lại cắt thành cùng viên không sai biệt lắm lớn nhỏ phương đinh, cuối cùng lại tức thành viên hình dạng. Người nói không tồi màu xanh lục viên thật là lá cải đồ ăn nước nấu khai đi mạt sau khống tịnh thủy chế thành lục bùn viên chủ liêu là dùng bỏ thêm nước gừng cá nhung phân biệt cùng lục bùn cùng hồng khúc phân chế thành màu xanh lục cùng màu đỏ mà màu trắng vì cá quế bản sắc lúc sau đó là đem lục cá nhung hồ bao thịt heo mạt nhân tâm dùng hồng cá nhung hồ bao tôm nhung nhân tâm dùng bạch cá nhung hồ bao thịt heo canh đông lạnh nhân tâm ba loại phóng tới nước trong chung nấu khai món này đã kêu làm lưu ly li châu ngọc ninh tử nhẫn mại tính tình đem chế tác phương pháp nói ra tới Đem một bàn người nghe có chút vòng. Trách không được làm thứ này làm lâu như vậy, thế nhưng muốn nhiều như vậy nói trình tự làm việc. Các tường nhịn không được cảm thán. Nàng nhất quán là biết Ninh Tử làm đồ vật phá lệ chú ý, không thể tưởng được nàng chính là làm viên cũng như vậy phức tạp. Phần 184 Giang Thừa Diệp dẫn đầu cho chính mình nhi tử cùng thê tử múc màu trắng cá quê viên. Con cá nhỏ đã sớm gấp không chờ nổi múc cái muông viên ngao ô một ngụm. Ninh Tử đều không kịp ngăn trở. Mắt thấy con cá nhỏ bị đông lạnh nước canh năng miệng. Rõ ràng đã nước mắt lưng tròng, vẫn là không dừng lại miệng, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ cắn, nhìn quái làm người đau lòng. Giang thừa diệp khai đầu, đại gia cũng đều không khách khí, này một nồi lưu ly li châu ngọc ninh tử nấu rất nhiều, canh loãng tươi ngon, nấu ra tới viên càng là hương làm người hận không thể liền chính mình đầu lưỡi đều cắn xuống dưới. Hương vị tươi ngon tuyệt luân viên hơn nữa tiên canh, một đốn xuống dưới thế nhưng ăn no no, giang húc dương vừa lòng xỉa giang gật đầu, thật là không thể chê. Ninh tử Ta còn tưởng rằng ngươi ninh vương phủ thân phận tôn quý, nên ngộ tay, ha ha, hôm nay thật là kêu ta yên tâm. Lưu Mẫn Diên phun hắn một ngụm, phi, được tiện nghi còn khoe mẽ. Một đốn lưu ly châu ngọc, làm này đó nguyên bản còn vì ninh tử lo lắng người tức khắc phiền não toàn vô. Sau khi ăn xong, ninh tử đống nhiên đưa ra muốn đi trong thành đường cái đi vừa đi, lại thuận đường nhìn xem các tường các nàng còn cần mang chút cái gì trở về. Kỳ thật cắt tường các nàng mấy ngày nay, trừ bỏ có Giang Húc Dương cùng đi. Còn có Lưu Mẫn Diên làm bạn, sáng sớm liền đem này biện kinh đi dạo cái đủ, muốn nói mua cái gì đồ vật vậy càng là không cần Ninh Tử tới nhọc lòng. Chính là đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đều đem này đường sai Ninh Tử giải sâu biện pháp, cuối cùng nhưng thật ra thành đại gia bồi nàng cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Giống Lưu Mẫn Diên như vậy biện kinh thiên kim, trong thành quả thực vô số kể, đi ra ngoài tự nhiên là phải dùng đến xe ngựa, chính là hôm nay thời tiết cực hảo. Ninh Tử tâm huyết dâng trào, muốn liền như vậy đi bộ lên phố đi vừa đi nay đều phải bắt đầu thi đấu, ngươi tưởng lên phố liền tính tốt xấu thừa cái xe ngựa a, trên đường người nhiều, nếu là có cái va chạm nên làm cái gì bây giờ? Lưu Mẫn Diên cảm thấy Ninh Tử hiện giờ đúng là quan trọng thời điểm, không nên còn như vậy đại ý, chính là Ninh Tử cũng không để ý, thêm chi Giang Thừa Diệp nhất quán hướng về phía nàng, mặc dù hắn cũng cảm thấy như vậy không ổn, cuối cùng vẫn là yên lặng mà đi theo. Giang Húc Dương còn có chút học án yêu cầu bị một bị, liền không có đi theo ra cửa. Lưu Mẫn Diên nguyên bản còn hứng thú bừng bừng. Nhìn thấy xà tinh bệnh giang hút dương, bỗng nhiên liền hóa thân nhẹ nhàng công tử nho nhã vào thư phòng cũng không có cùng đi theo. Nàng hứng thú liền giảm hai phân. Hôm nay bên ngoài thời tiết hảo, ánh mặt trời sán lạn, gió nhẹ ấm áp, thành biện kinh ngoại một mảnh phồn hoa náo nhiệt, tiểu thương người bán rong trải rộng bên trong thành ngoại. Giang thừa diệp ôm con cá nhỏ đi theo Ninh từ bên người, một bên là cắt tưởng cùng Trương Lam, Lưu Mẫn Diên hỗ trợ chăm sóc mấy cái hài tử, có điểm thất thần. Kỳ thật chúng ta đều mua không ít đồ vật, mang ra tới tiền đều dùng không ít thật sự không cần lại mua chút cái gì, Cát Tường nhìn Ninh Tử đôi mắt cũng không nháy mắt tẫn trọn sang quý đồ vật, cái gì sơn chân hải vị lăng la tơ lụa, phảng phất kia đều không cần tiền mua dường như, đem các Tường sợ tới mức cũng không dám đi tiếp. Đừng nói Cát Tường, chính là thất thần lưu mẫn duyên đều bị Ninh Tử bút tích cấp dọa tới rồi, thành biện kinh trung nhãn hiệu lâu đời nhất tiệm bán thuốc tử, hàng thật giá thật ngàn năm nhân sâm, đây đều là đỉnh cấp thứ tốt, lệ thuộc với tây thuộc tần gia quý tiệm, đối khẩu chính là hướng hoàng cung tiến hiến kỳ chân dị bảo. Cũng bởi vì tầng này quan hệ, bọn họ thủ hạ quý tiệm giá cả đều phải quý thượng một ít. Này chi ngàn năm nhân sâm có đại bổ tác dụng, đại tỷ, tay của ta hiện giờ đã cảm giác khá hơn nhiều, này kim châm thứ huyệt biện pháp tuy rằng thiên, lại cũng hữu hiệu. đã trở lại đồng tiểu, ta làm thừa diệp cũng vì tỷ phu thi một thi châm, này chi nhân sâm vừa lúc vì tỷ phu hảo hảo bổ bổ thân mình, lấy an ủi hắn thủ ra vất vả. Ninh tử tươi cười điểm mỹ, làm bộ liền phải đi đài thọ. Chấm đã. Ninh tử đang muốn đài thọ thời điểm, Một cái ngạo mạn thanh âm cắm tiến vào, Dương mẫn như một thân diễm lệ hoa phục từ nha đầu nâng từ một chiếc đẹp đẽ quý giá trên xe ngựa xuống dưới, nàng ánh mắt xẹt qua ôm hải tử giang thừa diệp, trong mắt hiện lên một tia vẻ đau xót. Nay chỉ ngàn năm nhân sâm, là tiểu thư nhà ta sáng sớm liền xem trọng, chỉ là lần trước tiểu thư nhà ta ra cửa cấp chưa kịp định ra, không nghĩ tới thế tử phi ánh mắt luôn là cùng tiểu thư nhà chúng ta tiến đến cùng nhau, bất quá quân tử không đoạt người sở hảo. Còn thỉnh thế tử phi mau chút đem kia ngàn năm nhân xâm bông. Thật không hổ là tướng phủ nha đầu, đều có thể xuất khẩu thành thơ. Ninh tử cười xem nàng, nay tiểu nha đầu miệng thật đúng là nhanh nhẹn, ta khi nào liền cùng tiểu thư nhà ngươi ánh mắt tiến đến một chỗ. Tiểu thư nhà ngươi thích ta công công như vậy nam tử, ta lại là thích ta công công nhi tử như vậy nam tử, đâu ra tiến đến một khối nói đến. Ngươi, dương mẫn như một cái không ngại bị ninh tử làm cho nhiều người như vậy mặt dẫm tới rồi đau chân, cả người đều không tốt. Ninh tử như cũng là nhợt nhạt cười, còn nữa, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, mặc dù là dương cô nương mấy ngày trước đây coi trọng, rốt cuộc là không có định ra không phải. Mua bàn thứ này, ai cũng nói không tốt, có đôi khi có chút đồ vật, chính là liếc mắt một cái nhìn chúng, được mắt duyên, thế nào cũng phải muốn lộng tới tay, nếu không liền ăn không vâu ngủ không hương. Ninh tử thông cảm dương cô nương tâm tình, cũng hy vọng dương cô nương minh bạch ninh tử đối thứ này yêu thích, có thể rộng lượng rứt bỏ. Ninh tử những câu lời nói nhằm vào Dương Mẫn như không có thể trở thành giang thừa diệp thế tử, không hề trì hoãn khí Dương Mẫn như một khuôn mặt đỏ tím đỏ tím, kể từ đó, tự nhiên càng là sẽ không dừng tay. Dương Mẫn như hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười vui nói, ta vừa mới nghe nói thế tử phi là muốn đem thứ này đưa cho chính mình tỷ phu. Thật đúng là xảo, gia phụ mấy ngày nay làm lụng vất vả quốc sự, thân mình cũng không được tốt, nghe nói này cửa hàng tới một chi khó được ngàn năm nhân sâm, một lòng nghĩ vì gia phụ mua vật ấy. Người ta hai người đều là vì quan trọng người, còn thỉnh thế tử phi chớ nên trách tội mẫn như vô pháp nhường nhịn. Nếu là ở ngày thường, tranh một tranh còn chưa tính. Chính là Ninh Tử hiện giờ lên sân khấu sắp tới, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, hảo hảo chuẩn bị mới là đứng đắn. Các tưởng cùng Trương Lam đều có chút phai màu, nhưng các nàng là ở nông thôn nông phụ, nói ra nói căn bản không được việc, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn phía một bên Lưu Mẫn Diên. Lưu Mẫn Diên như như mày, đồng nhiên cười nói, Ninh Tử ta bỗng nhiên nhớ tới ta trong phủ cũng có một quả ngàn năm nhân sâm, đồng dạng là năm trước tây thuộc tần gia đại công tử đưa cho các lao, các lao chuyển tặng cho ta phụ thân, ta phụ thân rất ít dùng này đó, không bằng ngươi đi ta trong phủ đi. Lưu Mẫn Diên có tâm một sự nhịn chín sự lành, chính là liên tiếp bị đỉnh vài câu nói dương mẫn như làm sao có thể buông tha bất luận cái gì một cái đánh trả cơ hội. à, đúng vậy thế tử phi, ngươi vẫn là tùy lưu muội muội đi nàng trong phủ dùng kia chỉ nhân sâm đi, không phải năm trước lộng trở về sao? Không chừng còn so này nhiều thượng một năm, thả lưu muội muội đều nói muốn tặng cho ngươi, nghe nói ngươi ở Giang Nam cái kia chấn nhỏ làm buôn bán, vẫn là chuyển biến tốt liền thu, này chi nhân xâm liền nhường cho ta đi. Dương mẫn như biết nàng là người làm ăn xuất thân, phú mà không quý, mà ở này phía trước càng là một cái trong thôn tiểu thôn cô, căn bản không có biện pháp cùng nàng cái này tướng phủ thiên kim bằng được, cố tình. Cố tình nàng ái mộ nam tử coi trọng chính là cái này tiện phụ. Dương Mẫn như hôm nay là hạ quyết tâm sẽ không làm Ninh Tử sảng khoái, nàng cũng không tin cái này tiện phụ có thể cùng chính mình so tàn nhẫn. Ninh Tử ngược lại nhìn Giang Thừa Diệp liếc mắt một cái, liền thấy người nam nhân này chính cười như không cười nhìn nàng, phản phất có thể liếc mắt một cái đem nàng dụng ý nhìn thấu. Ninh Tử bất động thanh sắc cho hắn một cái cảnh cao ánh mắt, Giang Thừa Diệp lúc này mới đem tươi cười thu liễm một ít, một bộ chỉ phụ trách ôm nhi tử, không phụ trách xé bước bộ dáng. Ninh Tử trong tay nắm ngàn năm nhân sâm. Không hề có muốn lui bước bộ dáng. Nàng cười cười, cất cao giọng nói, nếu Dương cô nương cùng ta nói sinh ý, chúng ta đây liền nói sinh ý mua bán thứ này, ai ra giá cao thì được chính là lẽ thưởng, Dương cô nương, thỉnh ra giá. Dương mẫn như tức khắc trở nên kêu căng ngạ mạ, nàng tin tưởng tràn đầy nhìn phía chủ quán, này chi ngàn năm nhân xâm bao nhiêu tiền. Bộ tiểu thư dùng gấp đôi giá mua tới. Chủ quán trọng mắt trong lúc nhất thời trừng đến lão đại, hắn là đã làm đại sinh ý người. Hôm nay nhìn này trận trượng chính là sẽ đại kiếm một bút trận trượng, hắn lau miệng, vươn một ngón tay đầu, này căn ngàn năm nhân sâm, tiểu hào bảng giá là một vạn lượng. Bốn vạn lượng. Một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên, Ninh Tử sửa sửa tay áo, bình tĩnh bộ dáng làm chủ quán không khỏi ngẩn ra. Dương Mẫn như đột nhiên nhìn phía Ninh Tử, bốn vạn lượng không phải số lượng nhỏ, liền tính nàng lại có tiền, còn có thể một lần lấy ra nhiều như vậy tiền. Nam, năm vạn lượng. Dương Mẫn như liệu định Ninh Tử lấy không ra tiền tới. Đến lúc đó này trưởng quầy nhìn nàng tướng phủ thiên kim thân phận, chỉ cần hơi chút cảnh cáo hắn một phen, hắn cũng quả quyết không dám thật sự dùng như vậy khuyết đại giá cả bán ra này căn nhân sâm. 10. Vạn lượng Ninh tử cơ hồ không chút do dự, rôi tay liền từ trong tay háo lấy ra mười trường một vạn lượng ngân phiếu, đặt ở quầy thượng, dù bận vẫn ung dung nhìn dương mẫn như. 10. Mười, mười vạn lượng Ninh tử tươi cười không giảm, một bên đã vây quanh không ít người xem náo nhiệt, trưởng quầy một khuôn mặt đỏ lên đỏ lên, kích động thật sự Dương Mẫn như đánh chết cũng không thể tưởng được nữ nhân này tùy tay chính là mười vạn lượng, nàng tuy là tướng phủ thiên kim, từ nhỏ đến lớn cũng đã chịu quá không ít chân quý đồ vật, nhưng đúng là bởi vì như thế, nàng mới là rất nhiều kinh thành thiên kim điển phạm, mỗi tiếng nói cử động đều thu được kết thúc, nếu không cũng sẽ không bị vương phi xem chuẩn muốn tìm làm con dâu. Hôm nay ở trên đường cái như vậy bên đường tiêu tiền như nước, đã là một kiện khó có thể công đạo sự tình, Dương Mẫn như có chút do dự, nhưng nàng còn không có mở miệng, Ninh tử đã không chút khách khí đem nàng đường lui cấp phá hỏng. Dương cô nương, nếu là ngươi trí nhớ cũng không tệ lắm, liền hẳn là hiểu được phu quân của ta vừa từ trên chiến trường trở về, đại Chu cùng hàng la đánh ba năm nhiều, mặc dù hiện giờ thắng lợi, cũng là hao tổn cực đại. Trước đó vài ngày ta tiến cung cùng Thái hậu tiểu tự, mới vừa rồi hiểu được hoàng thượng hiện giờ đang định giảm bất hậu cung phí tổn. Dương thừa tướng thân là giường cột nước nhà, tự nhiên muốn lo trước nỗi lo của thiên hạ. Nếu là làm hắn lão nhân ra biết Dương cô nương thật sự phải dùng 10 vạn lượng mua một cây nguyên bản chỉ cần 1 vạn lượng nhân xâm đi cấp Dương hắn bổ thân mình. Thứ Ninh Tử nói thẳng, chỉ sợ Dương thừa tướng nên càng bổ càng không xong. Ninh Tử ra ngữ hòa hoãn mang cười, phản phất đã tính sẵn trong lòng. Dương vẫn như khí bộ ngực phình phình, chính là Ninh Tử nói không sai. Hôm nay nàng nếu là thật sự ở rõ như ba ngày lanh lảnh cản côn hạ, làm cho nhiều người như vậy mặt dùng 10 vạn lượng mua một cây chỉ trị giá 1 vạn lượng ngàn năm nhân sâm. Chỉ sợ người này tham mới vừa lấy về đi, phụ thân cuộc sống đều nên bị cho cong. Dương mẫn như hợp lại ở trong tay háo tay chặt chẽ năm lấy, đồ sơn móng tay móng tay đều phải khảm tiến thịt. Một bên tiểu nha đầu đang muốn hát đệm, Ninh Tử đã lệ ánh mắt đã quên qua đi, ta nhưng thật ra tò mò. Ta cùng với tiểu thư nhà ngươi nói chuyện, ngươi một cái hạ nhân, dám năm lần bảy lượt sen mồm, hay là thật sự là bởi vì ta hiện giờ còn kém một cái danh hiệu, ngươi liền như vậy không đem ta để vào mắt. Cũng may ta cùng với Dương cô nương cũng coi như là ở chung quá một đoạn thời gian, biết đến, là ngươi cái này nha đầu không có giáo dưỡng, không biết, còn lấy là bởi vì Dương cô nương cùng ta có cái gì khách há, lúc này mới làm ngươi như vậy không hiểu lễ. Dương mẫn như một đôi chủ tớ bị đổ không lời nào để nói. Cuối cùng, Dương mẫn như phản phất là nghị thông suốt cái gì, nàng nhìn thoáng qua bên người nha đầu, thế tử phi nói không tồi. Ngươi cái này nha đầu cũng quá không có tu dưỡng tiếp theo bổn tiểu thư cũng sẽ không mang ngươi ra tới, tiêu ngươi ném tướng phủ mặt, nha đầu vội vàng quỳ xuống, liên thanh nhi bồi tội, dương mẫn như lộ ra một tia đắc ý, ý cười, mới vừa rồi nàng đã nghỉ thông suốt, lúc này đã khôi phục bình tĩnh nhìn linh tử, thế tử phi nói không tội, ta phụ thân thường xuyên báo cho chúng ta, thân là đại chu có dân, nên vì đại chu hiệu lực, hôm nay người này tham, bổn tiểu thư không mua, ta phụ thân nhiều năm qua chung quân ái quốc Tất nhiên sẽ không nguyện ý ta lại lần nữa dùng nguyên bản có thể tạo phúc càng nhiều bá cánh tiền bạc tới mua như thế giới không hợp thật nhân sâm. Này căn nhân sâm, ta nhường cho thế tử phi. Dương mẫn như trong lòng đã nghĩ thông suốt. Nàng không mua, đại nhưng nương trung quân ái quốc lấy cớ, này còn phải cảm ơn ninh tử giúp nàng tìm như vậy một cái bậc thang, chính là ninh tử liền bất đồng. Này trong miệng kêu đến giới cùng lấy ra tới vàng thật bạc trắng chính là không giống nhau, nàng này mười vạn lượng đã lấy ra tới, lại muốn thu hồi đi liền tính hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chết cái mặt mũi. Nghĩ như vậy, Dương Mẫn Như nháy mắt liền thoải mái không ít, cười tủm tỉm nhìn linh Tử, phảng phất là muốn nhìn nàng như thế nào thoái thác này coi tiền như rác 10 vạn lượng. Chính là Linh Từ hoàn toàn không có chút nào quẫn bách bộ dáng, nàng thoải mái hào phóng đem 10 vạn lượng đẩy đi ra ngoài, trưởng quay, giúp ta bao lên. Ngược lại đối với Dương Mẫn Như hơi hơi mỉm cười, đa tạ Dương cô nương. Dương Mẫn Như trả lời chắc chắn cơ, theo đuổi không bỏ. Xem ra thế tử phi thật sự chỉ là cái chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn người. Ngài lấy như vậy lấy cơ gian dạy mất như, nhưng hôm nay lại chính mình hoa hạ giá cao tiền mua này giới không hợp thật nhân sâm. Tục ngữ nói từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Sau này vương phủ phó thác nội trợ việc, thật đúng là đương làm vương phi tiểu tâm cẩn thận một ít. Dương cô nương lời này đã có thể không đúng rồi. Ninh tử chờ chủ quán đóng gói nhân sâm, cũng chút nào không ngại bên này thượng có xem náo nhiệt người, thoải mái hào ph Nếu không phải Dương cô nương, ta cần gì dùng như vậy sang quý giá cả mua này chi nhân sâm. Dương cô nương nói buông tay liền buông tay, có thể thấy được vật ấy đối Dương cô nương tới nói là có thể có có thể không, lại một mà lại lại nhị tam khó xử ta. Ta đích đích sắc sắc là yêu cầu này chi nhân sâm, trừ bỏ phụng bồi lại có thể như thế nào. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, vậy nên coi trọng một cái tín tự, ta đã ra giới, liền không có thu hồi đạo lý. Còn nữa Dương cô nương cùng ta nói tiền. Nhưng này tiền là ta chính mình một phân một hào kiếm trở về. Tuy rằng không có dương cô nương rỗi tay là có thể đến cái vàng bạc mãn phòng thích ý, nhưng ta tưởng sai như thế nào, còn không có người dám hỏi đến. Thả ta tỷ phu bởi vì giúp ta xử lý sự vật, bị thương chân hành động không tiện, ta đem này ngàn năm nhân sâm cho hắn dùng, là hy vọng hắn có thể càng mau khỏi hẳn, có thể càng thêm phương tiện cho ta hỗ trợ. Dương cô nương có phải hay không không hiểu được, toàn bộ giang nam thương hộ bên trong. Duy ta đông tiểu Trấn thuế phú cũng không cùng triều đình giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Lông dê ra ở dương trên người, ta tỷ phu làm được càng tốt, kiếm tiền liền càng nhiều, thuế má cũng liền càng thêm phong phú. Dương cô nương ngài cảm thấy, ta như vậy đâu một vòng, quay đầu, có phải hay không như cũng là lợi kỷ lợi người, đã đền đáp triều đình, cũng trọn vẹn chính mình. Ninh tử tích thủy bất lậu đỉnh trở về, ở đây xem náo nhiệt người không cấm bắt đầu thấp thấp lời nói nhỏ nhẹ. Dương vẫn như mặt một trận thanh một trận bạch, cuối cùng vung tay háo. Thôi phủ. Một bên nghiễm nhiên đã chuyển đến thấp thấp tiếng cười, mà trong tiệm trưởng quầy thực mau liền đem nhân sâm bao hảo, không chỉ có là này đó, đại khái là bởi vì 10 vạn lượng thật sự là cái đại sổ mục, trưởng quầy còn bao hảo chút thượng đẳng hà thủ ô, quyền coi như tiểu lễ vật tặng ra tới. Giang thừa diệp thuận tay tiếp qua đi, Ninh Tử còn lại là nhợt nhạt cười, đã sớm nghe nói Tây Thục Tần gia nhất thiện vơ vét kỳ chân dị bảo, này chân quý dược liệu càng là không nói chơi, Ninh Tử ở Giang Nam thời điểm cũng từng nghe qua tần công tử đại danh. Còn thỉnh trưởng quay thế linh tử chuyển đạt thăm hỏi. Trưởng quay tựa hồ không dự đoán được vị này thế tử phi sẽ bỗng nhiên nhắc tới đại chủ nhân danh hào, ngẩn ra, liên tục gật đầu. Dương Mẫn Như Phong ba tựa hồ vẫn chưa ảnh hưởng đến linh tử, lôi kéo cắt Tường các nàng liền phải tiếp tục đi mua đồ vật. Cát Tường nhưng sợ hãi, này 10 vạn lượng đồ vật nên kiếm bao lâu a? Nàng ninh mày, "Linh tử, ngươi mới vừa rồi thật sự không hẳn là như vậy tỏ vẻ giàu có, nếu là không có đem ngân phiếu lấy ra tới, còn còn có thể xoay chuyển." Ngươi này, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Lưu mẫn riêng cũng gật đầu, 10 vạn lượng một chi, thật sự quá quý. Ninh tử cười cười, đều nghèo non nửa đời, này tiền dùng xong rồi còn có thể lại kiếm, ta đều không đau lòng, các ngươi đau lòng cái gì. Hảo, nếu các ngươi không mua, vậy ta tới, ta nhưng nói tốt, nếu là lại đến mấy cái dương mẫn như lý mẫn như, ta nhưng quản không được ta chính mình. Không được không được. Các tường bắt lấy tay nàng, cuối cùng lại tức lại cười, ta thật đúng là bắt ngươi không biện pháp. Chợt nhìn Giang Thừa Diệp liếc mắt một cái, Thừa Diệp, ngươi nhưng đến đem nàng cho ta xem trọng. Mặc làm nàng về sau đem kia thật vất vả kiếm trở về một chút tiền cấp bại hết. Giang Thừa Diệp ôm nhi tử, cười cười tính làm đáp lại, ánh mắt đảo qua bên người nữ nhân khi, gợi lên một cái ý vị thâm trường tươi cười tới. Không lây chuyển được ninh tử, lại sợ nàng lại rộng rãi một phen, cắt tưởng cùng trương làm tốt xấu lại tuyển bài thứ, nguyên bản trở về thời điểm vẫn là đi bộ ra tới toàn bộ, trở về thời điểm liền thật sự không thể không xe ngựa. Lưu Mẫn Diên thân là trong triều đại thần chi nữ, tuy không phải cái gì tay cầm quyền cao giống như cảnh gia giống nhau thiên kim, lại cũng là muốn thủ lễ nghĩa đại tiểu thư, sắc trời tối sầm xuống dưới, nàng cũng không có phương tiện lại đi vương phủ xử, trong lén lút cùng Ninh Tử cáo biệt, liền mang theo tùy thân nha đầu phải về phủ. Mẫn Diều. Ninh Tử gọi lại nàng. Từ hai người tiêu tan hiểm khích lúc trước sau, hiện giờ ở chung chính là càng ngày càng tự tại, Lưu Mẫn Diên chấp chớp mắt, còn có việc. Ninh Tử cười cười. Từ tay háo chung lấy ra hai chỉ hộp gấm Lưu Mẫn Diên liếc mắt một cái liền nhận ra đây là ở vừa rồi chân Bảo Hiên mua đồ vật hộp, nàng có chút khó hiểu, đây là. Ninh Tử đem hộp mở ra, bên trong thế nhưng là hai căn bạch ngọc châm, chỉ là một khoản là nam nhân châm cài, một khoản là nữ tử châm cài, tài chất tương đồng hai thanh cây châm, nhìn liền biết là một đôi nhi. Lưu Mẫn Diên mới vừa rồi nhìn linh Tử nhìn chằm chằm đối cây châm nhìn đã lâu, nguyên bản cho rằng nàng là phải cho chính mình, lại không nghĩ rằng là muốn tặng cho nàng Ngươi chiếu cố tỉ tỉ của ta mấy ngày nay, tổng không thể làm ngươi đến không á ta coi này đối nhi cây châm ngươi cũng nhìn hồi lâu, nghĩ đến là trong lòng đã có muốn đưa ngươi, ta liền thiện làm chủ trương, đem cái này làm như cảm tạ ngươi lễ vật, Nhận lấy đi. Ninh tử cái loại này phản phất liếc mắt một cái liền thấy rõ người khác trong lòng suy nghĩ ánh mắt thế nhưng làm người không lý do có chút chỗ dạng. Lưu mẫn riêng mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn ninh tử liếc mắt một cái, cái gì gọi là lòng ta có tưởng đưa ngươi, ngươi, ngươi nói không sai. Ta thật là tưởng đưa cho thừa diệp, ngươi là muốn tặng cho ta làm ta cùng thừa diệp một người một chi sao? Ninh tử cười cười, ái muốn hay không? Nói liền phải đem châm cài thu hồi tới. Ai ai ai? Lưu Mẫn Diên ánh mắt có nhìn, động tác nhanh nhẹn một phen đoạt lấy hai chỉ hồ gấm, lời nói gian toàn là đúng lý hợp tình, không phải nói muốn tặng cho ta sao? Nào có thu hồi đi đạo lý. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, tóm lại ta là ở chơi, không thể nói cái gì vất vả, bất quá ta cũng không cùng ngươi khách khí. Đa tạ, Ninh Tử nhìn vui sướng rời đi lưu mẫn riêng, trong lòng đỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhàng chút. Các tường các nàng tính toán chờ Ninh Tử ở bên này sự tình đều vội không sai biệt lắm lại cùng nàng cùng nhau trở về, nghĩ đến vài ngày sau thi đấu, bọn họ đều vì nàng rút mồ hôi, Vương Phủ phân biệt là lúc, các tường liên tục dặn dò Ninh Tử, làm nàng sau này thiếu ra bên ngoài biên đi lại, càng không cần đi treo chọc ai. Đại tỷ, nguyên bản là muốn đem ngươi nhận được Vương Phủ đi tiểu trụ, chỉ là ta hiện giờ cũng là danh không chính luôn không thuận Không phải là không thể cho ngươi đi, chỉ là đem các ngươi an bài ở chỗ này, các ngươi sẽ chủ càng tự tại, Đoan mẫn vương ra làm người hòa thuận vui vẻ, hiện giờ lại là quốc tử giám phu tử, các ngươi cứ yên tâm đi ở nơi này. Các tường lo lắng ninh tử, ninh tử cũng có không bỏ xuống được bọn họ địa phương. Nói nơi nào lời nói, là chúng ta tới phiền toái các ngươi mới là. Cát tường cười ôn nhu, cuối cùng vẫn là không có quên tiếp tục dặn dò Giang Thừa Diệp phải hảo hảo trông giữ ninh tử, đừng làm cho nàng theo tính tình. Giang thừa diệp bất đắc dĩ cười, nhiều lần bảo đảm chính mình nhất định sẽ xem trọng Ninh Tử sẽ không làm nàng sang bậy, cắt tường lúc này mới yên tâm chút, rốt cuộc thả hành. Một bên con cá nhỏ tựa hồ biết Ninh Tử bọn họ lại phải đi, mấy ngày liền tới an tĩnh hiểu chuyện rốt cuộc ở thời điểm này có chút vết rách, hắn chạy tới ôm Ninh Tử cẳng chân, không nói lời nào cũng không cho nàng đi, Ninh Tử ngồi xổm xuống thân đem hắn bế lên tới, tưởng ta sao. Con cá nhỏ không chút nào che giấu gật gật đầu, cằm trôn ở Ninh Tử hôm vai. Hắn còn sẽ không thực lưu loát biểu đạt chính mình tưởng lời nói, nhưng là hành động đủ để thuyết minh hắn trong lòng suy nghĩ. Chính hống hai tử, Giang Thừa Diệp đống nhiên đã đi tới đem con cá nhỏ một phen tiếp qua đi, đối ninh tử nói, hắn ở chỗ này đã có một đoạn nhật tử, tả hữu ngươi mấy ngày nữa nên tiến cùng, đến lúc đó tử ta mang theo con cá nhỏ cũng là giống nhau. Không bằng hôm nay liền mang theo hắn trở về đi. Giang Thừa Diệp nói làm con cá nhỏ tinh thần rung lên, một đôi đen như mực mắt to tử lập tức liền tràn ngập sáng giỏi. Hắn ngượng ngùng nhìn chính mình cha liếc mắt một cái, sau đó vươn tay nhỏ ôm lấy cổ hắn, ở hắn mặt sườn nhẹ nhàng ba một chút. Ninh Tử buồn cười, nàng cũng tưởng như tử, mấy ngày này Giang Húc Dương đem hắn mang rất khá, mặc dù bọn họ thân là cha mẹ muốn phân tâm đi làm khác, hắn cũng chưa từng làm con cá nhỏ đã chịu cái gì thương tổn. Cuối cùng, một nhà ba người cùng Giang Húc Dương chào hỏi, liền dẹp đường hồi phủ, mà bởi vì cắt tưởng tới duyên cớ, Kim Ngọc mãn đường vẫn là lưu lại nơi này bồi các nàng. Bởi vì phải về nhà cùng mẫu thân ở bên nhau, con cá nhỏ trừ bỏ một chút luyến tiếc gì nương cùng tiểu Cứu Cứu, càng nhiều vẫn là vui vẻ. Xe ngựa một đường sâu này, chờ tới rồi vương phủ thời điểm, con cá nhỏ đã ngủ rồi, Giang Thừa Diệp đem Hải Tử ôm đến bước vàng, hai người cũng không cần người thông báo dẫn đường, chính mình liền điệu thấp hướng chính mình trong viện đi. Đã có thể ở hai người còn chưa bước vào sân phía trước, Giang Thừa Diệp bước chân đột nhiên cứng lại, lôi kéo Ninh Tử bay nhanh trốn đến một bên bóng cây gian. Ninh Tử phối hợp cũng cực nhanh nàng đầu tiên là nhìn nhìn chính mình nhi tử xác định hài tử còn tại ngủ say chung liền ngừng hô hấp chân trời ánh trăng lạnh như nước một mảnh quạng cué quang huy hạ từ giang thừa diệp bọn họ trong viện chính vội vã đi ra một người tới giang thừa diệp cùng Ninh từ liếc nhau trong mắt đều có tương đồng hiểu rõ chờ đến sân một lần nữa khôi phục yên tĩnh khi hai người mới không nhanh không chậm đi ra trở về chính mình sân hôm nay ngươi này một số tiền chính là hoa sảng khoái giang thừa diệp đâu vào đấy đem ngủ say nhi tử phóng hảo Liếc liếc mắt một cái ngồi ở một bên giao nia uống nữ nhân, khỏe miệng hàm chứa ý cười. Ninh Tử còn đang suy nghĩ Triệu Vân Hoa chạy tới bọn họ sân mục đích, lúc này bị Giang Thừa Diệp vừa nhắc nhở, nhịn không được bật cười, "Ngươi đừng nói, này tiêu tiền như nước tư vị thật sự là rất đặc biệt." "Nga." Giang Thừa Diệp cũng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, dối tay đem nàng uống lên một nửa chén trà thuận lại đây, ngửa đầu liền uống lên cái sạch sẽ, buông chén trà bình tĩnh nhìn nàng, "Như thế nào cái đặc biệt pháp?" Ninh Tử lời ít mà ý nhiều đau cũng vui sướng. Giang Thừa Diệp nở nụ cười, mười vạn lượng, đích xác không phải cái số lượng nhỏ. Ninh Tử hơi hơi nhướng mày, ngươi đau lòng tiền. Giang Thừa Diệp than nhẹ một tiếng, ta đau lòng ngươi. Mặc dù Ninh Tử từ đầu đến cuối đều biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, Giang Thừa Diệp cũng là biết nàng. Từ hắn năm đó rời đi cho tới bây giờ, nàng tiền trừ bỏ từ chỉnh ra lấy đi, mặt khác đều là chính mình một phân một hào kiếm trở về, thả Giang Nam địa phương thuế má thật là lấy đông tiểu trấn vì đầu to. Này nhưng vì triều đỉnh tập không ít của cải, chỉ là nàng hôm nay như vậy danh tác, cũng chỉ có thể nói vất vả nàng kiếm hồi này số tiền mồ hôi. Ninh từ ngón tay ở chén trà ven nhảy lên, nàng tựa hồ là nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, cũng không hẳn vậy, chỉ cần họ tần chính là cái có đầu góc người, nên xem chuẩn ta cho hắn cái này cơ hội tốt, đến lúc đó nói không chừng chúng ta còn có kiếm đâu. Giang thừa diệp rốt cuộc dùng một loại bất đồng ánh mắt nhìn nàng một cái, cười lạnh một tiếng, đúng vậy, ta không ở thời điểm. Ngươi chính là gặp người liền như vậy mang một cái thăm hỏi qua đi sao Nhìn xem xem, lại ghen tị Ninh tử liết xéo hắn một cái Ta ban ngày xem ngươi thời điểm Ngươi kia cười ha hả bộ dáng Ta đều đương ngươi là minh bạch Như thế nào hiện tại lại tới cùng ta xả này một bộ Giang thừa diệp một lần nữa đổ một ly trà Hư hừ, hừ nói Ta là sợ ngươi giỏ che múc nước công giá tràng Họ tần nếu chỉ là cái thấy tài quyền nghĩa tiểu nhân Dùng quán đê tiện thủ đoạn mới bỏ lên trên hôm nay vị trí Người kia mười vạn lượng hắn thật sự vui lòng nhận cho cũng nói không chừng. Nàng ở như vậy thời khắc mấu chốt còn có thể kéo một cái tần ra tiến lạc, Giang Thừa Diệp cảm thấy chính mình đoán được nàng là vì cái gì, nhưng là này cử kỳ thật cũng không tất yếu. Ninh Từ đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt trải đầu ngủ, đê tiện người càng tốt, hắn nếu là thật sự bị buộc không từ thủ đoạn, liền càng muốn tới tìm ta. Giang Thừa Diệp ở cái bàn bên ngồi trong chốc lát, không bao lâu liền có hạ nhân dọn đại thùng gỗ cùng nước ấm tiến vào, hắn xoa xoa giữa mày, Vẫn là cảm thấy trước cùng lao bà cùng nhau tắm rửa một cái là đứng đắn. Phần 185 Đêm khuya tính lặng khi, trừ ra thế tử trong sân thường thường truyền ra ái mỗi tiếng nước, toàn bộ Ninh Vương phủ đều đắm chìm ở một mảnh yên tinh trung. Ninh Vương vào nhà thời điểm, đã ở hậu viện tĩnh dưỡng nhiều ngày Vương Phi bỗng nhiên liền đã trở lại, nhìn thấy Ninh Vương trở về, nàng cũng là thâm sắc nhàn nhạt, nhạt, giống như hai người phía trước vẫn chưa có cái gì khắc khẩu, nhưng ở chung lên tóm lại là lãnh đạm vài phần. Thời tiết ở vào ấm lại thăng ôn thời điểm, cũng dễ dàng sinh bệnh, Ninh Vương vô ý thức khủ hai tiếng, quay đầu khi, lại phát hiện Vương Phi thập phần khẩn trương nhìn hắn. Thực hiện chạm vào nhau khi, Ninh Vương như có như không than nhẹ một tiếng, đối với Vương Phi cười cười. Vương Phi dụ du mắt, đi đến bên cạnh bàn vì Ninh Vương đổ một chén trà nóng đưa cho hắn. Dù sao cũng là ở chung vài thập niên láo phu lao thê, mỗi tiếng nói cử động ra năn ý sớm đã không cần cố tình đi làm thành, Ninh Vương chỉ là ngừng lại một chút, liền tiếp nhận ly nước. Nhưng hắn không có uống xong, chỉ là thuận tay đặt ở một bên. Ta nghe hạ nhân nói, mấy ngày nay ngươi thỉnh phong tiên sinh vì thừa hàng trị chân, tựa hồ là có chút khởi sắc. Ninh Vương một liêu và táo ngồi ở bên cạnh bàn, hỏi trong phủ mấy ngày nay phát sinh sự tình. Vương Phi đứng ở bên cạnh hắn, làm ra một nụ cười khổ, ngươi nếu đều hiểu được, cần gì phải như vậy hỏi. Ninh Vương im tiếng không nói, liền như vậy mặc một mặc, phía sau Vương Phi vành mắt dần dần đỏ, nàng đang muốn nói cái gì đó, Ninh Vương đống nhiên đứng dậy đi nghỉ ngơi liền một câu dư thừa nói đều không hề có. Vương Phi trong mắt ướt át lưu bước, ngược lại thay một bộ trào phúng tươi cười, vậy ngươi lại có biết không, ngươi hảo chuẩn tức hôm nay lại làm cái gì hoang đường sự tình. Ninh Vương đã hay còn đẩy ra góc chăn ngủ đi vào, nghe vậy cũng chỉ là động tác cứng lại, chợt nói, thừa diệp vẫn luôn đều canh giữ ở bên người nàng, có chuyện gì thừa diệp đều có chừng mực, ngươi làm sao cần làm điều thừa nhắc tới. Vương Phi nhìn Ninh Vương ánh mắt, từ cười lạnh biến thành trào phúng, Cuối cùng hai người cuối cùng là tương đối vô ngữ. Ninh Vương đã ngủ hạ, Vương Phi lại chưa ngủ lại, nguyên bản chuyển cơ cuối cùng vẫn là thành dung mình. Vương Phi hoàn toàn dọn tới rồi mặt sau tiểu viện độc trụ, trừ bỏ mỗi ngày đi Giang Thừa hàng nơi đó xem hắn trị liệu tình huống, liền không hề ra hộ. Ninh Tử nghe được đào hoa bẩm báo này đó thời điểm là tránh Giang Thừa Diệp, bởi vì nàng muốn cùng Giang Nam đại biểu đấu một hồi thức cục. Này đây mấy ngày nay cũng coi chuẩn bị, bọn họ đem con cá nhỏ tiếp trở về, liền từ Giang thừa Diệp một tay chiếu cố. Từ trước Ninh Tử một người mang theo hài tử những cái đó vất vả, cũng coi như là làm hắn minh bạch cái đủ, chính là cùng con cái nhỏ càng thêm thuộc lạc, mặc dù có chút vất vả, cũng làm Giang Thừa Diệp vui vẻ chịu đựng Này hết thể nguyên bản đều nên vẫn luôn thuận thuận lợi lợi đến tỉ thí kia một ngày, nhưng chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyển ngàn dặm, Ninh Tử cùng Phủ Thừa Tướng Thiên Kim tranh đoạt nhân sâm, càng làm một ném vạn kim mua Thiên Kim nhân sâm sự tỉnh thực mau liền chuyển khắp thành Biện Kinh. Giang ngôn chân tuyển đầu bếp hoàng bảng cả nước trên giới đều là tùy ý có thể thấy được, cũng bởi vì như thế, mấy ngày này thành biện kinh có rất nhiều tiến đến tham gia đầu bếp, nếu không có an bài các nơi vào kinh thời gian, chỉ sợ toàn bộ thành biện kinh đều phải chật đích. Có lẽ thành biện kinh bá tánh trừ bỏ không lâu trước đây chiến tranh lúc sau liền lại vô xuất sắc đề tài, này đây có quan hệ nình tử lời đồn nháy mắt đã bị truyền bay đầy trời. Này đó lời đồn có rất nhiều phiên bản, có thân thế phiên bản, có diện mạo phiên bản, đầy hứa hẹn người phiên bản nói ngắn lại toàn bộ thành biện kinh không khí đột nhiên liền trở nên thập phần thân thiện tổng hợp những cái đó phiên bản cơ hồ mỗi người đều biết ninh vương phủ tới một cái khó lượng thế tử phi gia tài bạc triệu kinh thương xuất thân thủ đoạn cường thế làm người kiêu ngạo ương ngạnh rất nhiều cô nương đều nháo không hiểu chi lan ngọc thụ giang thế tử đại chu anh hùng giang nguyên soái vì sao sẽ coi trọng như vậy một nữ tử mà đương ninh tử kỳ thật trù nghệ phi phàm sắp với giang nam đại biểu luận bản thắng được sau đó là giang nam đại biểu Không chừng về sau chính là đại chu triều cái thứ nhất nữ quan phong ba một khi truyền khai, chỉnh chuyện đều bị đẩy hướng về phía một cái tiểu cao trào. Mà liên tại đây chuyện truyền ồn nào huyên nào khi, ninh vương trong phủ tới một vị khách nhân. Từ giang luôn tứ hôn thánh chỉ lúc sau, ninh vương cùng vương phi đã rất ít ra mặt, giang thừa diệp nghiễm nhiên đã có đương ra làm chủ tự rất tính, huệ thê nhi chiêu đái vị này khách quý. Sớm nghe nói về tây thuộc tần gia vẫn luôn là vì đại chu tiến hiến kỳ chân dị bảo giàu có và đông lúc nhà. Quý tiệm càng là khai biến cả nước Đại Giang Nam Bắc, không biết Tần Công Tử hôm nay tới cửa, chính là có cái gì chỉ giáo. Giang thừa diệp sai người phụ trà, cùng Tần Giản hàn huyên lên. Tần Giản đúng là đại Chu tứ đại thương chi nhất Tây thuộc Tần Gia đương gia nhân, Tần Gia ở vào Tây thuộc khu vực, địa phương dân phong vật phụ, càng là lịch sử đã lâu, tương truyền hồi lâu trước kia từng có hoàng đế đem bảo tàng nấp trong địa phương, rồi sau đó có chút trộm mộ người đào ra một ít, rồi sau đó có người bằng này làm giàu. Hơn nữa tây thuộc khu vực thổ nhưỡng phì nhiều sơn thủy gắn bó, trên cơ bản xem như một cái rồi rào nơi. Tân giảng tới cửa, rất là khách khí mang theo không ít lễ vật, quản gia kiểm kê sau tự nhiên là trước sau như một vào kho, chính là Ninh Vương Phủ cùng tần gia tố vô cách giao, tần giảng ngày gần đây tới có chút không thỉnh tự đến hương vị. Hiện giờ trong thành đồn đãi đã là phố biết hẻm nghe, tần mộ trước đó vài ngày cũng không ở kinh thành, thẳng đến hồi kinh lúc sau lộng minh bạch này đó, mới vừa rồi biết thủ hạ phạm nhân bao lớn một cái hồ đồ Tân Giản một thân hồ lam áo gấm, đem hắn cả người sấn đến tinh thần sáng láng, Đàm Thiếu Gian mang theo người làm ăn mới có khôn khéo cùng ổn trọng, hắn vừa nói, một bên từ trong tay áo lấy ra một phen ngân phiếu tới. Tần Mỗ là thương nhân xuất thân, từ nhỏ thừa đến ra hấn, kinh thương chi đạo, để ý thành tin hai chữ, ta trong cửa hàng ngàn năm nhân sâm tuy chân quý phi phạm, nhưng chung quy chỉ trị giá thiên kim, quý phủ phu nhân lấy vạn kim đặt mua, đúng là hiểu lầm một hồi. Tần Mỗ biết được sự tình từ đầu đến cuối sau, hôm nay mạo muội bái phỏng Chỉ là hy vọng có thể trả lại này không cần thiết 9.002. Lúc đó, Ninh Tử vừa lúc mang theo nha đầu từ trong phòng bếp lại đây, nha đầu trên tay bưng vừa làm tốt điểm tâm, con cá nhỏ một tay bắt lấy Ninh Tử váy áo, một tay cầm một con đậu bánh, cả người thoạt nhìn thập phần nhảy nhót. Thần công tử thật sự là khách khí. Nhân sâm thật là ta vàng thật bạc trắng cam tâm tình nguyện mua trở về, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, Ninh Tử cũng biết điểm này, thần công tử thật sự là không cần phải trả lại này 9.002. Ninh Tử dắt con cá nhỏ ngồi xuống, cùng Giang Thừa Diệp lướt nhau, hai người cũng không có quá nhiều ánh mắt giao hội, phản phất chỉ là vừa khéo vọng đến cùng nhau dường như. Tân giản một đôi đẹp mắt đào hoa tức khắc liền dừng ở Ninh Tử trên người, lại ở Giang Thừa Diệp lộ ra không vui thần sắc trước kia thông minh rời đi ánh mắt, hán đạm đạm cười, đối với Ninh Tử làm thi lễ, thảo dân gặp qua thế tử phi. Ninh Tử cấp con cá nhỏ xoa xoa miệng, tần công tử nói quá lời, ta hiện giờ bất quá là dân phụ một cái, không đảm đương nổi như vậy đại lễ. Tần giản thong thả ung dung ngồi xuống, lại nhìn Ninh Tử liếc mắt một cái, cười cười, đống nhân nói, trước đây liền nghe nói Đông Tiểu không đêm chấn là cái phóng nhãn cửu châu đều khó có thể tìm đến cái thứ hai thần kỳ nơi, không thể tưởng được khởi động cái này địa phương người, lại là một cái tiểu nữ tử. Tần mỗi hôm nay cuối cùng là nhìn thấy thật nhan. Ninh Tử nhật nhạt cười, Tần công tử thân là đại chu thương nhân đứng đầu, mới là Ninh Tử bội phụ người. Thương nhân đứng đầu bốn chữ hiển nhiên làm Tần giản tươi cười hơi hơi cứng lại, hắn than nhẹ một tiếng. Chuyện cứ như vậy xoay, cô nương nói thương nhân đứng đầu, kỳ thật bằng không, chỉ cần cô nương tùy ý hỏi thăm một phen nên hiểu được, đại chu tứ đại thương nhân chung, chân chính xưng được với một cái đầu tự, là nhiều năm trước bùi ra. Hắn nhìn Ninh Tử liếc mắt một cái, nói, cô nương đối bùi ra, hẳn là sẽ không xa lạ mới là. Ninh Tử lắc đầu, ta xác thật không rõ ràng lắm, kỳ thật quá khứ cũng đã đi qua, người tồn tại nên phóng nhãn tương lai, thần gia hiện giờ đã là số một, thần công tử cũng không cần quá mức khách khí khiêm tốn. Tân giản nhìn Ninh Tử liếc mắt một cái, này ngắn ngủi liếc mắt một cái chung, Ninh Tử vẫn là bắt giữ tới rồi kia điều tra chi ý. Tân giản tới không có ngốc bao lâu, hai bên từ trước liền không có giao thoa, tự nhiên không thể nói có cái gì chuyện xưa nhưng tụ, nếu nói nhất định phải có, Tiêu Đại Khái chính là Tân giản luôn là cố ý vô tình đem câu chuyện dẫn hướng bùi ra, cuối cùng lại bị Giang Thừa Diệp cùng Ninh Tử bốn lạng đẩy ngàn cân bẻ trở lại. Hàn Huyên một thời gian, Hàn Huyên kinh thương Hàn Huyên tiến hiến trân bảo, càng là cho tới Ninh Tử ít ngày nữa sau thi đấu nhưng cuối cùng tần giản liền một bữa cơm cũng không dùng khách khí đứng dậy cáo tử 92 nghìn phiếu ninh tử cười thu hảo đạp lên đối với giang thừa diệp chớp chớp mắt ta nói không sai đi giang thừa diệp tự nhiên là minh bạch hắn nhàn nhạt nhìn ninh tử liếc mắt một cái đói bụng ăn cơm tần giản đến thăm vẫn chưa quấy dậy vốn có sinh hoạt bên ngoài có quan hệ ninh tử vì sao sẽ như vậy giàu có đồn đãi một đợt tiếp theo một đợt thẳng đến liên thành dục đều bị người đào ra khi ninh tử lại nhận được quán trà một tự tin tức Bất quá lúc này đây, Ninh Tử là thoải mái hào phóng mang theo một nhà ba người cùng đi. Liên Thành Dục sắc mặt không tốt lắm, nhìn thấy Ninh Tử người một nhà đều lại đây, càng là những mảy. Ngươi hiện giờ là càng thêm tùy tâm sử dụng. Liên Thành rục uống lên một ly trà, ngữ khí không thể nói buồn bực cũng không thể nói trách cứ, nhưng tuyệt không phải khen. Cái kia dương mẫn như xem như ta đối đầu, nói chuyện cũng không lắm khách khí, ta cùng nàng để thượng vài câu, nàng tự biết không bằng hiểu được xem xét thời thế sớm một chút rời đi. Ta cần gì phải náo đến lớn như vậy? Ha ha, ngươi chẳng lẽ không rõ sao, người này có tiền, tóm lại là dưỡng ra một ngụm kiên cường, chính là không thể gặp người khác làm chính mình năn kham. Ninh tử giống lao bằng hưu giống nhau cười ha ha giải thích, chút nào không đem chuyện này để ở trong lòng giống nhau. Giang thừa diệp cấp con cá nhỏ đệ một ly trà hoa, con cá nhỏ có điểm ghét bỏ, xoay đầu đi, lập tức nhào hướng Ninh tử, tựa hồ là có điểm tưởng về nhà. Liên thành dục ánh mắt thâm trầm nhìn này người một nhà liếc mắt một cái. Đỗng như nói: "Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói, bên ngoài đã chuyển cho ngươi sở dĩ gia tài bạc triệu, là bởi vì được tiền tài bất nghĩa luôn đãi?" Giang Thừa Diệp cấp nhi tử ủy thủy tay hơi hơi cứng lại, nghiêng đầu nhìn Liên Thành dục liếc mắt một cái, Ninh Tử cũng một bộ mê mang bộ dáng, "Cái gì tiền tài bất nghĩa?" Liên Thành dục cau mày, "Ngươi còn nhớ rõ chỉnh ra kia bút tài sản?" Ninh Tử đem khăn tay cho Giang Thừa Diệp, nước trà đều xái ra tới. Giang Thừa Diệp lúc này mới khôi phục như thường, không nóng không lạnh nói: Trịnh gia tài sản lại như thế nào?" Ninh Từ nhìn Giang Thừa Diệp liếc mắt một cái, cười nói, "Ngươi không nhớ rõ? Lúc trước ta đã nói cho ngươi, có thể nhanh như vậy chủ đến tiền, là bởi vì Trịnh gia lại vô gia trụ, cho nên ta lén đem Trịnh gia tiền dịch vì mình dùng." Liên Thành dục bổ sung nói, trịnh Trạch ngần ấy năm vì tận trời xuyên làm việc, đã có không ít tích tụ, thêm chi năm đó bùi gia suy tàn, bùi lao gia xử kế bảo toàn hắn nữ nhi Bùi Ngọc Dung, ngươi cảm thấy hắn lại sẽ làm chính mình nữ nhi ngày sau không nơi nương tựa. Hiện tại bên ngoài đã đảo tới rồi bùi ra nơi này, nói Ninh Tử sở dĩ như vậy danh tác, toàn bằng trong tay có chỉnh ra nhiều năm tích tụ cùng bùi ra lưu lại tài sản. Cái này đồn đãi liền có chút thái quá thả có ý tứ, Ninh Tử nghe đều cười, không phải thẳng đảo tới rồi ngươi sao? À, này biện kinh cấp bá cánh ăn no không có việc gì làm, bắt quái đảo người tân bí gì đó nhưng thật ra làm đỉnh đến vị. Thấy Ninh Tử không để trong lòng, liên thành dục lần đầu tiên có chút cấp sắc, Ninh Tử, ủng ngươi làm lâu như vậy sinh ý. Chẳng lẽ liền này một tầng đều không thể tưởng được? Thi đấu sắp tới, phàm là ngươi có một chút ít mặt trái tin tức, đều sẽ trở thành ngày sau nói bính. mặc dù ngươi thắng, có lẽ người khác cũng sẽ đem ngươi làm như dùng tiền tài thu mua nhân tâm đê tiện đồ đệ, lợi đồn một khi truyền khai liền khó có thể tích định, người ta đều minh bạch lần này chân tuyển là hoàng đế cũng muốn đối phó tận trời xuyên, nhưng nếu thượng vị người là cái thân phụ đeo danh người, lại muốn như thế nào làm tân tấn người ở kia ngự thiện tư trung thi triển. Liên Thành Dục nói không tồi. Có thể sử dụng thực lực nói chuyện tự nhiên là hảo, chính là càng nhiều thời điểm, nếu là lực lượng ngang nhau hai người, thắng bại chi gian cũng ở cùng bình luận người như thế nào lựa chọn, Giang luôn cố ý làm nàng trở thành ngự thiện tư tâm nhân, có thể trọng chỉnh tận trời xuyên thế lực hạ ngự thiện việc, nhưng nếu nàng bản nhân chính là cái đê tiện đồ đệ, nhân luôn đáng sợ, Giang luôn chính là muốn dùng cũng không dùng được. Ninh tử vớt cằm nghĩ nghĩ, thật là như thế nào? Liên thành dục dụ mắt, là cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể làm tốt nhất hư tính toán. Nhất hư tính toán. Ninh tử nhướng mày xem hắn. Liên thành dục gật gật đầu, may mà đông Tiểu trướng mục luôn luôn là vừa xem hiểu ngay, lúc trước ngươi cầm đi vì thân nhân xử lý hậu sự một bộ phận chính ngươi trong lòng hiểu rõ, dư lại bộ phận cũng là dựa theo tiến trướng mục lục đặc biệt ghi chú rõ quá. Nhất hư tính toán, chính là đương sự tình tới rồi vô pháp vãn hồi nông nỗi khi, chúng ta đem này một bộ phận lấy ra tới, làm việc thiện cũng hảo, dùng cho đường đồ cũng hảo, đến lúc đó lại thỉnh những người này đem sự tình nói rõ ràng, có lẽ còn có thể vãn hồi vài phần. Ninh tử cười khẽ, ngươi này xã giao nhưng làm hảo. Xã giao. Liên thành dục hiển nhiên là không nghe hiểu. Ninh tử xua xua tay, ngươi ý tứ ta hiểu được, xem ra chuyện này cần thiết đến có cái cách nói, bất quá ngươi cũng nói là nhất hư tính toán, hiện tại không còn chưa tới nhất hư à. Nói nữa, đông Tiểu mấy năm nay lợi nhuận không ít, đã sớm không kém chỉnh ra chút tiền ấy, chính là lấy ra tới chúng ta cũng không tính nguyên khí đại thường. hôm nay cũng đã trưởng Nghĩ đến ngươi muốn nói cũng chính là này đó, ta đi về trước, lại liên hệ. Ninh Tử nói liền phải mang Giang Thừa Diệp bọn họ rời đi. Liên Thành dục ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng vẫn là không có nhiều làm giữ lại. Trên đường trở về, con cá nhỏ đã vây ngủ rồi, Giang Thừa Diệp ôm hắn, bàn tay to còn ở hắn trên lưng một phách một phách. Xem ra bùi ra cái này bảo vật, thật đúng là mọi người đều biết ta. linh Tử vứt ra Giang Thừa Diệp trên cổ ngọc thạch, cười hi hì, hì nói. Giang Thừa Diệp rũ mắt thấy nhi tử. Ngươi cảm thấy tần giản cũng là vì cái này mà đến. Ninh Tử cười nhạo, hắn không vì cái này, chẳng lẽ là vì cùng chúng ta này mấy cái xưa nay không quen biết người ôn chuyện sao. Giang Thừa Diệp rất có thâm ý nhìn nhìn Ninh Tử, kia cũng nói không chừng, các ngươi không phải liêu đến rất không tồi sao. Ninh Tử đáp lại là cho hắn một cái nắm tay, Giang Thừa Diệp, đều khi nào ngươi còn ở ăn này đó nhảm chán phi giấm. Giang Thừa Diệp mỉ môi, không để ý tới nàng. Ninh Tử đậu hắn, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ đây là thứ gì. Giang thừa diệp hồi, ta chỉ đối ta cảm thấy hứng thú đổ vật tò mò. Hắn nói lời này khi ánh mắt là thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm Ninh Tử. Ninh Tử phun hắn một ngụm kết thúc đề tài. Nhưng mà làm người ngoài ý muốn chính là chuyện này chưa hạ màn, một khác chuyện liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chuyển tới Ninh Vương phủ. Lúc trước Ninh Tử bọn họ cùng Thẩm Nguyên Huy tụ tán gẫu khi Thẩm Nguyên Huy từng vỗ ngực nói qua, lúc này đây Giang Nam đại biểu vô cùng có khả năng là thanh thành hoắc sư phó. Cũng chính là cùng ninh từ từng có giao thủ, cũng thua ở nàng thủ hạ cái kia sư phụ. Như vậy trùng hợp không phải thẩm nguyên huy tin khẩu nói bậy, mà là vài vị quan chủ khảo, thậm chí tận trời xuyên đều gật đầu tán thành. Nhưng sự tình phát sinh khi, luôn là như vậy lệnh người trở tay không kịp. hoắc sư phó bại, vẫn là bại ở một cái tự thi đấu tới nay liền danh điều chưa biết, không chút nào thu hút nhỏ gầy nam nhân trên người. Đột nhiên sát ra tới hắc mã là mọi người vì này rung lên, quan chủ khảo liên tục lật xem người này thi đấu kỷ lục. Lại phát hiện từ lúc bắt đầu hắn liền điệu thấp thực, tự hồ mỗi một lần đều là lấy cực tiểu ưu thế quá quan chẳng tướng, mà nay hắn đi vào biển kinh, phản phất trong một đêm liền bạo phát, không hề trì hoan đánh bại Hoắc sư phó, trở thành giang nam khu vực đại biểu. Cái này nhỏ gây nam nhân thành mới nhất nhiệt điểm đề tài, mà càng nhiều người còn lại là tò mò hắn đến tột cùng sư thừa nơi nào. Cái này tự nhiên là có người cha quá, chính là xét đến cùng cha đi xuống, mới phát hiện người này, này đây giang nam khu vực một cái tiệm cơm nhỏ danh nghĩa báo danh. Một đường đi vào Biện kinh cũng chưa bao giờ cùng ai thân cận quá, cùng ở một cái trong phòng người liền tên của hắn đều kêu không ra. Tin tức truyền tới Ninh từ nơi này thời điểm, Giang Thừa Diệp đang giúp con cá nhỏ giấu giếm hắn bởi vì không kịp chạy đến nhà xí mà đái trong quần cái này dèm pha, hắn một phen cởi nhi tử quần, ôm hai chân trần bóng nhi tử sừng suốt sừng suốt, mau cho hắn thay. Ninh tử chạy nhanh tìm tân quần đưa cho bọn họ, Giang Thừa Diệp tiếp nhận, thông thả ung dung cấp con cá nhỏ mặc vào. Ninh tử thấy hắn vẽ mặt trầm mặc cười nói, ngươi dáng vẻ này, ta chính là sẽ cho rằng ngươi ở lo lắng ta. Giang thừa Diệp Dương mắt nhìn nhìn nàng, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Những lời này là chính ngươi nói, hiện giờ bỗng nhiên sát ra như vậy một con hám mã, ngươi lại lập tức muốn cùng người này giao thủ, ngươi liền không lo lắng. Ninh Tử chậm rãi đi đến án thư, đề bút luyện tự, các ngươi luyện võ người, đao kiếm tương hướng thời điểm, không phải nhất chú ý nhất chiêu nhất thức biến hóa sao? Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ chiêu thức, có lẽ liền thay đổi bất ngờ. Giang Thừa Diệp đi đến bên người nàng, mới vừa rồi nhìn đến nàng viết chính là một cái tính tự. Lấy tỉnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến. Cuối cùng, vô luận cái này danh điều chưa biết tiểu nam nhân là cái gì lai lịch, ninh tử nên chiến nhật tử trùng quy vẫn là tiền đến. Một cái là sông ra trùng vây một con hắc mã, một cái là đến thái hậu miệng vàng lời ngọc khen ngợi quá, danh chấn giang nam nữ thần bếp. Mặc dù không phải này vòng chung người, cũng đối lúc này đây ai sẽ thắng được có cực đại chờ đợi. Giang Thừa Diệp đưa Ninh Tử tiến cung sáng sớm, treo đùa, ta nghe nói thành biện kinh sòng bạc trung đã vì chuyện này khai đánh cuộc, không ít lạc tuyển người còn tưởng Thừa Diệp lần này cơ hội kiếm chút lộ phí trở về, trường hợp rất là hòa bạo. Ninh Tử cười cười, không hề có khẩn trương cảm giác, ngươi có hay không vì ta hạ chú. Giang Thừa Diệp sơn mắt thấy nàng, ba năm trước đây, ngươi có phải hay không vì chính mình hạ chú. Ninh Tử cười mà không nói, ba năm trước đây... Nàng sáng sớm liền cảm thấy chính mình tham gia chân tuyển sẽ không dễ dàng như vậy, thêm chi nàng nguyên bản liền vô tình tham gia, cho nên nàng thành duy nhất một cái hạ chú đánh cuộc chính mình thua nhà cái. Chỉ là sau lại này số tiền dùng để an trí thôn dân, chung quy vẫn là thiếu chút. Nay tiền quả thật là dùng đến mò, so giấy bản dùng đến còn nhanh. Vì tránh cho người khác chỉ điểm, Ninh Tử Tiến cung lưu trình cùng giống nhau đầu bếp vô dị, không có nên đón cũng không có đặc thù đãi ngộ thượng thực cục nhưng cất chứa trăm người đồng thời tác nghiệp trong phòng chỉ thu ra hai khẩu bệ bếp mà hai khẩu bệ bếp đều bị lâm thời dựng tấm ngăn ngăn cách nhìn không tới lẫn nhau bước đi cũng đem bên ngoài một loại ánh mắt ngăn cách sở hữu chân tuyển thắng được đầu bếp lưu tại trong cung không được tùy ý hành động giang luôn vì hiện công bằng cố ý đem người an bài ở hiện trường nhất bên ngoài cửa sổ kể hết mở ra bàn ghế nhất nhất bày biện mọi người chỉnh tề ngồi xuống chỉ nhưng tĩnh xem không được ra ngự nhiễu người đang trước địa phương bày một chương long ỷ cùng án bản Tả hữu hai sườn đều có bàn ghế theo thứ tự bãi hạ. Ở giữa tự nhiên là giang nôn vị này chân long thiên tử ngôi cửu ngũ, một bên là hồi lâu chưa từng xuất hiện, khởi sắc lại hảo rất nhiều thái hậu, mà theo thứ tự rơi xuống, là tận trời xuyên, phong ngàn vị, thẩm nguyên huy cùng liêu thiệu hiên, cộng thêm một cái đàm như hải. Một bên còn có quan viên trạm vị, nhưng mặc dù là trong chiều thân cư muốn vị trọng thần, khắc nghề như cách núi, ở phương diện này, cũng không có cái gì lên tiếng quyền. Bắt đầu phía trước. Rang Thừa Diệp mang theo Nhi Tử ở trong cung chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị sương phòng chung nghỉ ngơi, tuy nói trong khoảng thời gian này Giang Thừa Diệp vì Ninh Tử trị tay, hai người nhìn như không hỏi thế sự không để ý tới tình hình chiến đấu, quá tiêu giao tự tại, nhưng Nhan Nhất sớm đã đem Sở Hữu Quy củ yếu điểm hỏi thăm giành mạch. Ở chân chính cuối cùng chân tuyển phía trước, chính là liền ở phía trước một đêm, trong cung truyền ra tin tức, Ninh Tử cùng Giang Nam đại biểu thi đấu, vì hiện công bằng, từ tự chủ phát huy biến thành lâm thời mệnh đề. Chân chính bắt đầu thi đấu khi Người ngoài là nhìn không tới hai người từng người làm cái gì đồ ăn, chờ đến trình lên đi khi, sẽ chỉ ở chén đế ghi rõ từng người tên, từ ngồi trước năm người bình luận. Giang Thừa Diệp ôm nhi tử vì Ninh Tử cổ vũ, không cần khẩn trương, mặc dù thua cũng không sao. Ninh Tử cười, đúng vậy, nếu là thua chúng ta cũng liền không có giá trị lợi dụng, trực tiếp khoản một khoản tay nải hồi đông kiều hảo. Giang Thừa Diệp thật sự là không ở trên người nàng nhìn đến một tia khẩn trương, tương phản hắn thậm chí thấy được một tia nhảy nhót mà hướng tới biểu tình, phảng phất đối phía trước hết thảy, nàng không có khẩn trương sợ hãi, mà là thân thiết cùng hòa niệm. Giang Thừa Diệp nhớ tới Ninh Từ đã từng đối hắn nói qua nàng ở một cái khác thế giới chuyện xưa, hiện tại nghĩ đến, nàng như vậy biểu tình, hay là chính là từ bên kia mang theo lại đây? Canh giờ thực mau liền đến, trong cung tiểu thái dám tiến đến thỉnh người. Phần 186 Giang Thừa Diệp tuy quý vì Ninh Vương phủ thế tử. Chính là bởi vì Ninh Tử bất đắc dĩ bất luận cái gì đặc thù thân phận tham gia, liền tả hưu thừa tướng đều chỉ có thể làm một cái xem hiếm lạ quần chúng thối lui đến một bên, hắn tự nhiên nhiều lắm chỉ có thể tính tác gia thuộc, cùng đông đảo quần chúng ngồi ở cùng nhau. Ninh Tử tiến vào lúc sau, không hơi lâu ngày, cái kia trong lời đồn hắc mã liền xuất hiện. Thật sự là không chút nào thu hút. Lan da ngâm đen, vóc dáng nhỏ gầy, cốt cách tinh tế, bàn tay đại gương mặt, thế nhưng còn hoành một cái thập phần không khỏe riêng ép hắn còn có cái càng thêm không chớp mắt tên, Lý Tam. Tận trời xuyên bên người có sướng âm tiểu thái giám, canh giờ đã đến, tiểu thái giám hô to một tiếng, khi phùng đại Chu quốc thái dân an, vật phụ dân phong, hoàng ân sáng tỏ. Nay vì ba năm một lần tuyển chọn ngày, đặt lệnh Giang Nam đại biểu Lý Tam cùng Giang Nam đầu bếp nữ ninh từ cùng điện tiền đấu thực, thắng được giả vì Giang Nam đại biểu cuối cùng người được chọn. Hôm nay đề mục vì tiểu thái giám xương đến nơi đây, một bên đã có người đem che màn sân khấu thẻ bài vạch trần. Mặt trên thỉnh lình chỉ viết một chữ Cá Đệ mục vừa ra, giữa sân khó tránh khỏi nổi lên chút nghị luận thành Tận trời xuyên không vui nhìn thoáng qua bên cạnh thái giám Tiểu thái giám lập tức mắng lệnh chúng nhân im tiếng Giang luôn nhìn lướt qua trung quanh Ánh mắt nhìn phía một bên thẩm Nguyên Huy Thẩm Nguyên Huy khẽ gật đầu, đứng dậy trang hảo Đối với phía trước hai người nói Lần này lấy cá vì nguyên liệu nấu ăn Kết quả không chỉ có sẽ lấy sắc hương vị tới khảo sát Nhân ngô hoàng tuyên bố hoàng bảng Đó là hy vọng mời chào thiên hạ có có thể chi bếp, một sửa trong cung nhiều năm qua tử khí cổ xưa, này đây trừ ra sắc hương vị cơ bản khảo sát, lần này đấu thực, càng vì chú trọng thái sắc chi mới lạ. Cách một khoảng cách, Ninh Tử nhìn phía ngồi ở trước nhất đầu giang nôn. Hắn hôm nay như cũng là kia một thân minh hoàng long bảo, tựa hồ là cảm giác được Ninh Tử ánh mắt, hắn cũng lẳng lặng nhìn lại đây. Canh giờ đã đến, Ninh Tử cùng lý ba phần đừng vào chính mình cách gian. Mỗi một cái cách gian có ba mét trường cho nên mặt khác đồ làm bếp cũng là đầy đủ mọi thứ. Bởi vì chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn phụ liệu rất nhiều, cách gian chung không bỏ xuống được, cho nên hai người tưởng hảo yêu cầu cái gì nguyên liệu nấu ăn, liền lấy giấy bút viết xuống, lại từ bọn nô tải đến nhà kho đi lấy, sở hữu quá trình đều ở đại gia mí mắt ngầm. Đề mục là cá, tự nhiên là không làm khó được ninh tử, tốt nhất thái sắc, không gì hơn Lưu ly li châu ngọc. Chính là, trước mặt mặt thái giám rung chung kia một khắc, Rõ ràng đã tiến vào cách gian hai người lại không có giống như quan chiến người suy nghĩ như vậy hừng hực khí thế bắt đầu so đấu. hạn khi là một nén nhang, ước chừng một canh giờ. Chính là đã muốn màu sắc rực rỡ mới lạ, lại muốn sắc hương vị đều đầy đủ, khảo đề càng là lâm thời gia ra tới, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có người bắt đầu ở một bên nghị luận. Bọn họ hai người vì sao bất động? Một canh giờ nhìn như cũng đủ, chính là cũng bất quá là làm một ít bình thường thái sắc cũng đủ, bọn họ không khỏi cũng quá chấn định chút. Ngươi biết cái gì? Không chừng hai người đang suy nghĩ mới lạ thái sắc đâu. Ngươi nói này Lý Tam là nhân vật nào? Này Ninh Tử là Ninh Vương Phủ chuẩn Thế Tử Phi Đi, nghe nói ở Giang Nam là cái nổi danh đầu bếp nữ, cũng không hiểu được danh phủ không hợp thật. Hư! Ngươi nhỏ giọng chút, mặc làm Thế Tử ra nghe được quay đầu lại cho ngươi đến mùi đau khổ. Vì thế, thanh âm cứ như vậy nhỏ chút. Nhiên một chén trà nhỏ thời gian đều đi qua, tiến vào cách gian hai người như cũ đứng yên bất động. Thủ vị thượng mấy cái dám khảo sôi nổi như mày. Giang Nôn ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chầm chằm phía trước không hề động tính hai người, ho nhẹ một tiếng, hai người kêu đảo cũng thật là bình tĩnh thực. Tận trời xuyên cười cười, đã muốn mới mẻ độc đáo, tự nhiên là phải tốn phí thời gian suy nghĩ tưởng tượng, hai người đều là có thực lực người, nô tài vẫn là thập phần chờ mong. Giang Nôn khép cười một tiếng, chân cũng là như thế. Liên ở người chung quanh đều nhịn không được vì hai người bắt đầu sốt ruột thời điểm, Ninh Tử rốt cuộc cầm lấy một bên giấy bút bắt đầu viết xuống chính mình sợ cần hết thể nguyên liệu nấu ăn. Mà cơ hồ là cùng thời gian, Lý Tam cũng xoay người bắt đầu viết chính mình nguyên liệu nấu ăn. Hai người hoàn toàn đồng bộ trạng hướng làm một bên người có chút ngông. Lúc này, ở quốc tử giám hạ học Giang Húc Dương rốt cuộc đuổi lại đây, tế tới rồi Giang Thừa Diệp bên người ngồi xuống, vẻ mặt chờ mong, như thế nào như thế nào, tiến triển đến nơi nào. Giang Thừa Diệp ôm nhi tử bình tĩnh nhìn Ninh từ từ tấm ngăn trung lộ ra mặt, nhàn nhạt nói, địch bất động ta không hiểu, ta động lấy thí địch, địch đụng đến ta cũng động. Cái gì có chống cự nổi hay không động bất động? Giang Húc Dương liệt liệt vài câu, nhìn thấy kia khảo đề, đống nhiên liền một nhạc, hắc, Hoàng huynh này thật đúng là tùy chúng ta. Giang Thừa Diệp thần sắc nhàn nhạt, không nhẹ không nặng hơn một tiếng. Mà phía trước, hai người cơ hồ là đồng thời đem chính mình nguyên liệu nấu ăn viết xong, giao cho bên ngoài thái giám, thái giám lênh tờ giấy vội vàng rời đi, không cần thiết lâu ngày liền từng người bưng một đại khay nguyên liệu nấu ăn đã trở lại. Trên khay cái cái nắp, tựa hồ là vì bảo trì thân bí. Một mâm người xem đến càng thêm náo nhiệt, cũng càng thêm chờ mong, hai người kia rốt cuộc muốn động thủ. Giang Húc Dương nuốt cằm, Từ Ninh từ động tác suy đoán, nếu là cá, trước đó vài ngày kia nói Lưu Ly Châu Ngọc liền thập phần không tồi. Mới lạ tôi ngon. Người xem ngươi xem, Ninh Từ này động tác, tựa không giống đoàn viên tử bộ dáng. Giang Thừa Diệp mắt sáng như đuốc nhìn Ninh Từ, kỳ thật tấm ngăn như vậy chống đỡ, căn bản thấy không rõ cụ thể động tác. Ninh Từ thật là tuyển Lưu Ly Châu Ngọc nguyên liệu nấu ăn chỉ có một nén nhang thời gian, chính là làm cái này chỉnh tự phức tạp, thượng một lần nàng liền làm hồi lâu, lúc này đây cần phải muốn nhanh hơn tốc độ mới hảo. Từ hai người bắt đầu động tác, kia nổi chén gáo buồn phát ra tiếng vang liền dần dần rõ ràng lên, tuy rằng chắn bản đem thái sắc thần bí cách lên, lại không có thể cách trụ mùi hương, đường hai nơi mùi hương dần dần tràn ra tới khi, giang húc dương thật sâu ngửi một chút, kinh hỉ nói, ta không đoán sai. Thật là lưu ly châu ngọc, hắn thanh âm cũng không lớn Giang Thừa Diệp vẫn là hơi mang cảnh cáo nhìn hắn một cái, Giang Húc Dương lập tức che miệng cười hát hát, làm khởi văn minh quan chiến Mỹ Nam Tử. Mà liền ở mùi hương tràn ra tới kia một khắc, Ninh Tử rõ ràng động tác cứng lại, hơi mang hầu nghi nhìn phía một bên Lý Tam. Chính là Lý Tam làm rất là nghiêm túc, tựa hồ căn bản là không có chú ý tới này một bên Ninh Tử, liền ở đại gia nghi hoặc Ninh Tử vì sao phải đi xem Lý Tam thời điểm, nàng này một phương đông nhiên phát ra một tiếng giòn vang. Cùng lúc đó, Ninh Từ lộ ra tới trên mặt đống nhiên bày biện ra một loại thập phần thống khổ biểu tình, một bên bả vai hơi hơi rũ xuống, như vậy bộ dáng hẳn là cánh tay bị thương. Sao lại thế này? Giang luôn con ngươi một lệ, một bên Giang Thừa Diệp cùng con cá nhỏ cũng khẩn trương liền phải thò lại gần. Tận trời xuyên một ánh mắt, lập tức có người hơn một ngàn đem Giang Thừa Diệp ngăn lại. Giang Thừa Diệp ánh mắt đều sắp giết người. Giang Húc Dương thấy thế, lập tức cấp con cá nhỏ đưa mắt ra hiệu, hiểu chuyện con cá nhỏ đem chính mình phụ thân kéo lại, khuyên hắn bình tĩnh một ít. Chính là Giang thừa diệp như thế nào bình tĩnh. Ninh tử nói rõ là tay đau lại phát tác. Hắn thật là đáng chết. Giang nôn sắc mặt có chút nôn nóng, tấm ngăn chung Ninh tử tựa hồ thập phần thống khổ, ôm cánh tay phải, trong lúc nhất thời cũng chưa khác động tác. Người tới, nhìn xem thế tử phi có phải hay không có cái gì khác thường. Giang nôn mở miệng hạ lệnh, Một bên tận trời xuyên đánh gãy, Hoàng thượng, trước khi thi đấu sớm đã có văn bản rõ ràng quy định, toàn bộ nấu nướng trong quá trình, không được rời đi chính mình vị trí. Hết thể đều là vì công bằng Giang luôn sắc mặt trầm lãnh Ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến nàng bị thương Như thế đi xuống mới là chân chính không công bằng Tận trời xuyên lại cười Hoàng thượng Cái gọi là công bằng Là chỉ lấy đồng dạng điều khoản lệnh cưỡng chế nơi có người Không có người có đặc quyền Cũng không có người có cơ hội làm bộ Thứ thần cả gan góp lời Từ chân tuyển đến nay Trong lúc cũng phát sinh quá không ít bên ngoài Chính là chưa bao giờ từng có một lần phá lệ Đúng là ứng Hoàng thượng công bằng công chính chi lý Những cái đó rời đi người, giữa cũng không thiếu có bản lĩnh hơn người người, nhưng quy củ chính là quy củ, nếu là khai một lần tiền lệ, mặt sau sẽ có vô số có thể phá hư quy củ lý do. Thả bất luận linh tử có phải hay không giả ý trên tay muốn làm cái gì động tác nhỏ, mặc dù là thật sự trên tay, thân là bếp giả, liền quan trọng nhất đôi tay đều biết yêu quý, lại như thế nào có thể chân chính dụng tâm làm ra tốt đồ ăn. Người như vậy, mới là chân chính không đáng thương tiếc. Hoặc một thanh em vang lên động kia một đầu giang thừa diệp trong mắt đã có sát ý, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Ninh tử chịu khí mở miệng, hoàng thượng, dân nữ không việc gì, nhưng tiếp tục thi đấu. Giang luôn nhếch môi, không có gật đầu cũng không có cự tuyệt, vẫn luôn trầm mặc với một bên thái hậu rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Nếu Ninh tử nói không có việc gì, vậy tiếp tục. Giang Húc Dương thấy thế, chạy nhanh trấn an giang thừa diệp, ngươi đừng làm hỏng việc. Mặc dù ngươi hiện tại đi lên giết kia lao thiếu nô, đạo lý cũng bãi tại nơi này. Ninh tử đã nói như vậy. Đại biểu nàng cũng biết chuyện này nặng nhẹ lợi hại, ngươi xem liền con cá nhỏ đều so ngươi muốn hiểu chuyện nhiều. Con cá nhỏ ghé vào giang thừa diệp trước người, đáng thương vô cùng nhìn chính mình phụ thân, giang thừa diệp mang theo lo lắng nhìn phía sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại đinh tử. Vừa rồi kia một thanh âm văng lên, nàng tựa hồ đem cái gì nguyên liệu nấu ăn rơi trên mặt đất, giờ phút này đã có tiểu thái dám đi rửa sạch, mà nàng đứng ở một bên, thẳng đến tiểu thái dám rửa sạch hoàn thành mới bắt đầu tiếp tục. Như vậy một cái khẩn trương tiểu nhạc đệm lúc sau Thi đấu như cũ là hừng hực khí thế tiến hành. Chờ đến hai bên đều không sai biệt lắm tới rồi cuối cùng bước đi khi vẫn luôn hết sức chuyên chú làm chính mình Lý Tam đông nhiên mang theo một loại quỷ dị tươi cười nhìn Ninh Tử liếc mắt một cái. Mà lúc này đây là Ninh Tử không có lại phản ứng hắn nhưng thật ra ngồi ở một bên giang thừa diệp đem cái này ánh mắt thu vào trong mắt. Cách rất xa khoảng cách, phía trước người đều nghe thấy được mùi hương. Một nén nhang xong, hai người thái sắc từ tiểu thái dám trang bàn cái hảo từ phía sau vòng đi ra ngoài. Mỗi một mâm đều phân năm phần, phân biệt bừng tiến vào. Nay một loạt án bài đều thần bí thực, chờ đến thái sắc đi lên, tất cả mọi người rũi dài đầu đi xem phía trước chẳng uống. Mà cuối cùng đã hoàn thành thức ăn hai người, cũng lướt qua một khoảng cách thượng đến địa tiền. Thượng thiện Gian Thái giám phụ trách các chủ tử ăn cơm, giờ này khắc này, năm người bên người tiểu thái giám đã động tác cẩn thận vạch trần đạo thứ nhất đồ ăn. Hiện tượng hương vị điên cuồng chạy trốn ra tới, ba loại nhan sắc viên trôi nổi canh trùng, rõ ràng là một đạo thanh đạm thức ăn lại như cũ có đẹp nhan sắc. Một bên có thượng thiện gian người đọc đồ ăn, món này gọi là Tam chân hải vị, là từ cá quế thành bún bao vây tôm bơ vỏ, thì tươi cùng Tiên Đông lạnh canh chế thành viên. Giang Húc Dương sờ sờ cằm, "Ha ha, thật đúng là có ý tứ, thế nhưng thay đổi cái danh nhi, bất quá đổi thang mà không đổi thuốc, ta còn là tương đối thích Lưu Ly Châu Ngọc tên này." Giang Húc Dương vui tươi hớn hở nói, căn bản không có phát hiện đem thừa diệm sắc mặt khó coi. Toa thượng năm người bắt đầu phân biệt nhóm nháp cá quế bùn đánh không hề tạp chất, liền tiểu thứ đều chưa từng có, nhập khẩu đều là tươi ngon thịt cá. Đường rảo phá viên, bên trong nhân ở nấu nấu trong quá trình sớm đã tràn ra hiến nước, toàn bộ ở trong miệng phát ra, làm dùng ngăn năm người cơ hồ cùng thời gian giờ tay tiếp được vô ý tràn ra nước canh. Hảo, độ ấm cùng hỏa hậu nắm giữ đều hảo, hương vị tươi ngon, nước canh nhảy ra lại không năng khẩu, chỉ có tươi ngon hương vị lệnh người vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Giang luôn mặt rồng đại duyệt, mỗi cái nhan sắc viên đều ăn một ngụm. Không chỉ là hắn, liền một bên tận trời xuyên cùng thẩm nguyên huy hai phái đều sôi nổi gật đầu. Thái hậu cười nói, món này thật đúng là đẹp lại hảo vị, khó được chính là cá đánh thành bùn, cũng không có kêu câu thúc với cá hình thái, thật sự là không tồi. Lấy cá quế là chủ liêu, một đạo tươi ngon tam chân hải vị, thắng được mọi người khen ngợi. Kế tiếp, là đạo thứ hai đồ ăn. Chính là đạo thứ hai đồ ăn vạch trần cái nắp kia một khắc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì món này nguyên liệu nấu ăn có chút đặc biệt nó thật là cá, lại không phải thịt cá, mà là xương cá. này đồ ăn gọi là phụ dung xương cá, này đây xương cá là chủ liệu, xứng lấy phụ dung nước canh nấu nướng mà thành. bởi vì món này quá mức thần kỳ, trong cung còn chưa bao giờ có người dùng xương cốt đã làm đồ ăn, chỉ có khẩu mới ăn xương cốt. tòa thượng năm người sôi nổi trầm sắc mặt, xương cá, này nên như thế nào hạ khẩu? giang ngôn cười khổ một chút, nhìn lướt qua phía dưới hai người, nhưng mà, ninh tử thần sắc bình tĩnh một bên lý tam lại có vẻ sắc mặt có chút trắng bệnh, một đạo phù dung xương cá, từ sát gương mặt trên tới xem, xương cá bạn lấy trà xanh, ngọc lan điểm suuyết, càng lấy ngao tốt phù dung nước canh thêm sốt, màu sắc thật sự là cực hảo. chính là xương cá vật như vậy, ăn cá thời điểm đó là ngạnh băng băng, tiểu thứ còn dễ tạm thiết hầu, thấy thế nào đều là ai không đứng dậy. chính là nếm cũng không nếm liền làm ra bình luận, có chút không thể nào nói nổi. thái hậu dẫn đầu làm người gắp một mảnh, nếm lên, thái hậu đều động. Những người khác giống như gì có thể tiếp tục cương bất động Dư lại người sôi nổi khởi đua nhấm nháp Mà cái này khẩn trương thời khắc Quanh mình người chỉ có thể ở hương khí tràn ngập chung không ngừng nuốt nước miếng Bởi vì đông nhiên an tĩnh lại Kia giòn giòn ca băng ca băng thanh liền trở nên phá lệ rõ ràng Nếu nói vừa rồi tam chân hải vị còn có đại gia nhất trí khen ngợi Như vậy giờ phút này phụ dung xương cá đổi lấy Lại là một mảnh trầm mặc Giang húc dương ở một bên xem khẩn trương không được Cái này lý tam thật đúng là cái nhân vật Sương cá đầu đều bị hắn suy nghĩ ra tới, chính là là tốt là xấu, bọn họ nhưng thật ra nói cái rõ ràng à. Như vậy chỉ ăn không nói là có ý tứ gì. Hư, con cá nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở phụ thân trên đùi, đồng nhiên xoay đầu đối với phu tử làm một cái cấm thanh động tác. Phu dung sương cá, thật sự không ai đi mở miệng bình luận. Thầm Nguyên Huy thần sắc rất là vi diệu, hắn nói câu, người tới. Ngay sau đó, bảy cái cung nữ từng người cầm văn phòng tứ bảo nối đuôi nhau mà nhập, ở bảy người trước mặt mở ra trang giấy. Phía trên có lưỡng đạo đồ an tên, bọn họ chỉ cần câu ra thích món ăn kia đồ ăn danh nhi có thể, như vậy cách làm là thẩm nguyên huy đưa ra, thật sự là từ đầu đến cuối công bằng công chính công thai. Trong tay nắm hai người là đi là lưu quyền lợi, ghế trên bảy người lại đồng thời do dự một phen, chờ đến kết quả định ra tới, cũng nên đón nhất kích động công bố kết quả thời khác. Trận này thực cục, từ lúc bắt đầu liền tràn ngập thân bí, mà hiện giờ Giang Nôn trong tay cầm mọi người bình chọn kết quả, bình tĩnh sắc mặt làm người tìm tòi nghiên cứu không ra kết quả. Lưu Ly Châu Ngọc. Lưu Ly Châu Ngọc. Nhất định phải là Lưu Ly Châu Ngọc. Giang Húc Dương khẩn trương bắt được chính mình và áo, đều có chút ra mồ hôi, sau đó lại thực mừng thầm nói, hoàng huynh cùng thái hậu đều là hưởng qua Ninh từ tay nghề, tuyệt đối không thể sai a. Nhiên Tỏa thượng giang Nôn nhìn lướt qua các cung nữ trình lên kết quả, vì biểu hiện coi trọng, đem tự mình tuyên đọc lần này kết quả. Toàn bộ thượng thực cục đều trở nên an tĩnh lại. Giang luôn ánh mắt nhìn phía phía dưới hai người, hơi mỏng lạnh môi khé mở, ngữ liệu còn cũng é. Giang Chân Hải vị, cùng sở hữu hai người đầu tuyển. Phù Dung Sương Cá, năm người đầu tuyển. Tình huống như thế nào? Giang Húc Dương ngẩn ra, thanh âm không tự giác liền lớn chút. Giang Luân Thu hồi ánh mắt, khoe môi gợi lên một tia ý cười, lần này tỉ thí, ninh tử Phù Dung Sương Cá thắng lợi. Giang Húc Dương đã hoàn toàn ngây dại, như, như thế nào hồi sự a? Vì cái gì cái kia họ Lý? Vì cái gì Phù Dung Sương Cá mới là ninh tử? Giang Luân tuyên đọc ra kết quả kia một khác. Toàn bộ thượng thực cục một mảnh ô lên. Xương cá đầu thế nhưng thắng. Chỉ dựa vào xương cá đầu, thế nhưng liền đem chế tác tinh xảo đạt được nhất trí khen ngợi tam chân hải vị cấp so không bằng. Này, đây là cái gì xương cá đầu a? Ngao ngao. Mâu thân. Mâu thân. Vẫn luôn ổn trọng nín thở con cá nhỏ rốt cuộc động một hơi hoan hô lên, tung tăng nhảy nhót sông lên phía trước, còn có tiểu thai dám muốn đi ngăn đón, lại đừng rang thừa diệp một trưởng trấn khai, vật nhỏ được như ý nguyện chạy vội tới mâu thân trong lòng ngực. Cười ha hả. Giang thừa diệp cũng khẩn trương hơn một ngàn, nhẹ nhàng nắm cánh tay của nàng nói, hảo chút sao. Phần 187. Ninh tử đối với hắn cười cười lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Tận trời xuyên cùng đàm như hải sắc mặt cơ hồ cùng Lý Tam giống nhau khó coi, đặc biệt đương Giang ngôn niệm ra số phiếu kia một khắc, liền cùng đại tát hai trở khách bọn họ trên mặt giống nhau, bạch bạch bạch rất là văng rội. Phù dung sương cá thắng. Phù dung sương cá mới là Ninh tử đồ ăn. Lúc trước nếm đồ ăn thời điểm, bảy người nhất chi không có lên tiếng, giờ này khắc này, nhìn từ đầu đến cuối bình tĩnh như vậy Ninh Tử, ra ngôn rốt cuộc triển lộ miệng cười, này đại khái là chấm lần đầu tiên cảm thấy, xương cốt cũng như vậy ăn ngon. Ninh Tử, dùng cái gì ngày thường nhạnh bang bang xương cá, thế nhưng sẽ như thế sốt giòn. Nước canh thêm suốt cũng đủ mỹ vị, càng khó đến chính là tiên hương tận xương, người đến tột cùng lại như thế nào làm được. Thái hậu cũng cười, ai ra mới vừa rồi nhìn này xương cá. Còn cảm thấy chính mình là ăn không hết, nhưng không nghĩ tới ai ra này rằng, thế nhưng cũng ăn được hạ cái này, thật sự là tiên hương tận xương, thật sự là một đạo thượng đẳng thức ăn. Ninh từ nhật nhạt cười, hồi hoàng thượng, thái hậu, xương cá ở nấu nướng trước kia, từng ở hầm băng trung đặt hồi lâu, này đó là làm nó có nảy phân vị bí quyết. Thế nhưng là như thế này, chính là thái hậu lại không hiểu, trong hoàng cung có hầm băng ai ra là biết, chính là hôm nay nguyên liệu nấu ăn đều là ở chỗ này viết xuống trong cung khi nào liền có người đem xương cá đặt đến hầm băng bên trong ninh tử tươi cười không giảm mấy ngày trước đây thái hậu ăn uống không tốt dân nữ may mắn đến hoàng thượng tín nhiệm vì thái hậu điều trị ẩm thực ninh tử hiểu được hoàng thượng vài vị hoàng tử công chúa cùng tiểu nhi cùng tuổi tiểu nhi từ trước đến nay thích dân nữ nấu nướng cá khô xương cá này đây dân nữ cả gan lệnh thượng thực cục trước đó chuẩn bị chút xương cá gửi với hầm băng chung nguyên lai like là như thế này thái hậu bừng tỉnh gật gật đầu này nói phụ dung xương cá Thật là ai ra ăn qua nhất đặc biệt một đạo đồ ăn. Giang Nôn hướng một bên Thái Giám gật gật đầu, Thái Giám vung phát trần, lại một lần tuyên bố kết quả cuối cùng. Ninh từ thắng. Rồi sau đó, xương cá giá cả ở toàn bộ biện kinh đều được đến tăng lên, liền thành lời phía sau. Như thế, Giang Nam đại biểu xem như đã quyết ra thắng bại. Giang Nôn đơn giản cổ vũ vài câu, liền cùng Thái Hậu cùng rời đi. Từ Giang Nôn tuyên đọc kết thúc quả lúc sau, tận trời xuyên một đảng sắc mặt liền vẫn luôn khó coi. Lý canh ba là từ phụ dung sương cá xuất hiện lúc sau liền hiện ra một bộ không ở trạng thái bộ dáng, phản phất là một hồi tỉ mỉ tinh kế mưu kế lại phát cái không giống nhau, hắn méo quyền đứng ở tại chỗ, thật lâu sau không có nhúc nhích. Lưu Ly Châu Ngọc thứ này, ta làm được, cũng liền bỏ được đi ra ngoài. Ngươi có phải hay không rất tò mò, vì cái gì ta làm được không phải Lưu Ly Châu Ngọc, có thể làm ngươi ở sao chép việc thượng lại hành động lớn văn chương. Ninh tử không biết khi nào đứng ở Lý Tam bên người, tan cuộc lúc sau. Đào hoa đã vì nàng phủ thêm tay háo rộng áo ngoài, giờ phút này nàng đứng ở thòn gầy bất kham lý ba mặt trước, thật sự là phong hoa vô song. Lý Tam nhìn Linh Tử ánh mắt thế nhưng mang lên vài phần mạc danh đoán độc, hắn lạnh lùng cười, cũng không có nói lời nói. Linh Tử cũng không để ý hắn trả lời, một bên giang thừa diệp cùng con cá nhỏ đã chờ nàng trở về khánh công, nàng nhìn Lý Tam liếc mắt một cái, nhợt nhạt cười, thanh âm lanh đến giống băng, ta thực vui vẻ có thể nhìn thấy ở bắt trước ta công phu thượng có sâu như vậy tạo nghệ người. Nếu Lý Tam công tử còn có cái gì muốn xin nghỉ, đại nhưng tùy thời tới ta trong phủ, Ninh Tử tất nhiên hảo hảo chiêu đãi. Lý Tam thân mình cứng đở, dồn dập hô hấp làm hắn ngực phập phòng không chừng. Ninh Tử khép cười một tiếng, xoay người rời đi. Ninh Tử mặt hướng Giang Thừa Diệp đi tới, Giang Thừa Diệp tự nhiên là nhìn đến nàng phía sau cái kia từ kết quả ra tới về sau liền vẫn luôn đứng ở tại chỗ Lý Tam. Lưu Ly Châu Ngọc vấn đề, Giang Thừa Diệp cũng đoán được, nhưng hắn ẩn ẩn phát hiện. Lý Tam ánh mắt từ Ninh Tử trên người chuyển tới trên người hắn khi, hơi hơi có chút biến hóa. Giang Thừa Diệp tự nhiên là sẽ không đối như vậy một cái cùng chính mình nữ nhân đối nghịch người có chút hảo cảm. Hắn cơ hồ liền nhiều liếc mắt một cái đều chưa từng xem hắn, lạnh lùng thu hồi ánh mắt, duỗi tay đi dắt lấy Ninh Tử. Một hồi tỉ thí xuống dưới, Ninh Tử cánh tay đã từ ban đầu đột nhiên đau nhức chuyển biến tốt đẹp lại đây, chính là nàng cũng không có trực tiếp hồi phủ, mà là cùng Giang Thừa Diệp đi vòng đi thẩm nguyên huy nơi đó. Thầm Nguyên Huy cùng Liễu Thiệu Hiên hiển nhiên đối ninh từ hôm nay này nói phụ dung sương cá rất là tán thưởng. Mới vừa rồi bọn họ ăn xong sương cá, vẫn chưa giống ăn xong Lưu ly châu ngọc như vậy liên tục tán thưởng, đều không phải là không tốt, tương phản, mà là quá hảo. Hảo đến căn bản không rảnh đi cấu tứ từ ngữ tới miêu tả, một lòng chỉ nghĩ đem trong đó tư vị tất cả đều phân biệt rõ sạch sẽ, một chút ít đều không cần rơi rớt. Ninh từ món này chọn nhân tài là đại chu trong cung đầu bếp đều sẽ không dùng sương cá lại chân chính làm ra không giống nhau tư vị, hợp với xương cá hai bài thứ hoàn toàn không có chất miệng tạp nhà, xúc giòn thực, ngay cả thái hậu đều khen không dứt miệng, hướng chi là bọn họ. Ta vừa mới xem người thu thập phía sau bậy bếp, phát hiện người lấy nguyên liệu nấu ăn thật là cùng kia Lý Tam giống nhau như lúc, Ninh Tử, có phải hay không có chuyện gì chúng ta không biết. Thầm Nguyên Huy tâm tế như trần, thực mau liền phát hiện cái này Lý Tam khác thường. Ninh Tử suy nghĩ một lát, nói, mệnh đề thật là Hoàng thượng chính mình quyết định. Thầm Nguyên Huy gật đầu, thật là Hoàng thượng quyết định. Ninh tử cười cười, không có gì đại sự tình, xuyên cái siêm ý còn có đụng hàng thời điểm, làm đồ ăn đâm một chút thái sắc lại có cái gì hiếm lạ. Ta ban đầu liền muốn làm một đạo xương cá cho Thái Hậu cùng Hoàng thượng nếm thử mới mẻ, vừa lúc mới vừa rồi vô ý đem trang nhân chén buồn quăng ngã hư, hủy hoại nhân, lúc này mới lâm thời nảy lòng tham, thay đổi thái sắc. Đến nỗi mỗi lần động thủ phía trước đều chuẩn bị lưỡng đạo trở lên tài liệu, bất quá là ta chính mình thói quen. Điểm này Ninh Tử không có nói sai, nàng kiếp trước thời điểm, một đường bò lên trên địa vị cao, được đến sư phó tán thưởng, này trung gian chua xót chỉ có nàng chính mình biết, nếu nói làm buồn bán loại chuyện này, nàng còn yêu cầu học mới có thể tinh thông. Như vậy này đó bếp khẩu gian xấu xa sự tình, nàng là từ nhỏ nhìn đến lớn. Thời khắc mấu chốt đem ngày thường giao hảo sư huynh đệ muội thùng thượng một đao tử đều không phải cái gì hiếm lạ sự tình, tại đây mặt trên mọi việc lưu một tay, là nàng thói quen. Thẩm Nguyên Huy may mắn thở dài nhẹ nhõm một hơi ngươi chớ trách ta nói nói mát, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi kia một buồn nhân quăng ngã hảo, rơi kịp thời. nếu không có này một quăng ngã, ngươi cũng sẽ không như vậy thắng không hề trì hoãn. Ninh Tử cười mà không nói, tính làm đáp lại. từ Thẩm Nguyên Huy nơi đó rời đi, Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp nửa đường gặp Phong ngàn vị. từ hôm nay thi đấu bắt đầu, Phong ngàn vị liền cực kỳ phá lệ điệu thấp, giờ phút này hai bên gặp được, đảo như là Phong ngàn vị ở chỗ này chờ bọn họ giống nhau. tới A Phong ngàn vị nhàn nhạt xem bọn họ liếc mắt một cái. Thái độ không tính thân thiện, nhưng trong mắt có tảng không được khen ngợi. Hôm nay biểu hiện không tồi. Thực lực của ngươi bãi tại nơi này, thật là không cần lo lắng cái gì, chỉ là phong ngàn vị nói. Một đôi con ngươi rừng ở Ninh Tử bị Giang Thừa Diệp nắm tay phải thượng, chỉ là có chút sự tình vẫn là không cần chỉ vì cái trước mắt hảo. Ngươi hiện giờ khôi phục đã thực hảo, ngươi cùng Giang Thừa Hằng là hai cái tình huống, chớ nên đem hắn lấy tới cùng ngươi đối lập. Nhắc tới Giang Thừa Hằng, Ninh Tử theo bản năng liền đi xem Giang Thừa Diệp, thấy hắn thần sắc như thường nàng cũng điệu thấp thu hồi ánh mắt đa tạ tiên sinh quan tâm ninh tử hơi hơi gật đầu khách khí biểu đạt lòng biết ơn phong ngàn vị gật gật đầu trong lúc nhất thời giống như không có gì sự tình yêu cầu nói nữa tùy ý dặn dò hai câu liền nhìn theo bọn họ rời đi ra cung thời điểm chỉ có bọn họ một nhà ba người giang thừa diệp bình lui tả hữu ở trường mặc một lát sau đột nhiên hỏi nàng ngươi là cố ý quăng ngã nhân trầu ninh tử đang ở tìm nhà mình xe ngựa ngừng ở nơi nào nghe được giang thừa diệp đỗng nhiên mở miệng Nàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mang theo một loại kinh ngạc biểu tình nhìn Giang Thừa Diệp. Giang Thừa Diệp thâm thầm thở dài một hơi, Trang, ngươi tiếp theo Trang. Ninh tử nhướng mày nhìn Giang Thừa Diệp, chờ đến Trang không đi xuống thời điểm, rốt cuộc bật cười, dựa gần hắn gần chút, ngươi như thế nào liền biết ta là cố ý quăng ngã chậu A, ta rõ ràng Trang thật sự giống A. Giang Thừa Diệp đã lười đến lại đi vạch chân nàng. Đều nói quan tâm sẽ bị loạn, hắn vừa rồi là thật sự rối loạn. Chính là lại bình tĩnh lại cũng liền không khó coi xuyên, cũng không khó nghĩ thông suốt. bọn họ thông minh, ta cũng không ngu ngốc ca luận làm buồn bán Ta đích xác yêu cầu chính mình học, nhưng này bệ bếp gian sự tình, dơ xấu ta thấy đến nhiều. ngươi nhớ rõ ta đã nói cho ngươi, ta đã từng ngốc quá thế giới sao? nếu nói hiện tại trong hoàng cung, ở một tay này thiên hạ có thể thảo gian nhân mạng, kia hắn thủ đoạn nhiều lắm đơn giản thô bạo một ít, chính là ở một ít không thể dễ dàng muốn mạng người địa phương. như kế cùng thủ đoạn cũng liền càng dơ bẩn xấu xa một ít, chơi cái này. Ta nhưng ném bọn họ mấy cái phố. Ninh tử lần đầu tiên như vậy đắc ý rào rạt hướng Giang Thừa Diệp giảng dũng đấu tàn nhẫn. Giang Thừa Diệp cũng phát hiện, một hồi thi đấu lúc sau, phản phất đem nàng đáy lòng thứ gì mở ra, nàng tựa hồ ly đứng ở cái kia trên đài cao quang mang vạn trượng càng thêm tiếp cận. Ngươi chừng nào thì phát hiện cái kia lý Tam là ở sao chép ngươi. Ninh tử hướng hắn chấp trước mắt, liền ngươi đều phát hiện, ta như thế nào sẽ phát hiện không được. Nàng so Giang Thừa Diệp bọn họ cách đến càng gần. Cho nên nàng càng dễ dàng từ khí vị từ bước đi từ Lý Tam động tác phân biệt ra tới, thả cái này Lý Tam đích sắc không đơn giản, mặc dù bắt trước một đạo đồ ăn, có thể bắt trước giống như, cũng là thập phần không dễ dàng đến. Nàng cố ý quăng ngã hư chính mình nguyên liệu nấu ăn, đơn giản là muốn cho này đó đối nàng như hổ rình mồi người thả lỏng cảnh giác, một lần biết hai loại trở lên thức ăn nguyên liệu nấu ăn, lạng yên không một tiếng động đem nguyên bản muốn làm đồ ăn đổi lại mặt khác một đạo, điểm này có lẽ liền Lý Tam đều không có nghĩ đến. lý tam làm. Sát hương vị đều cùng nàng tiếp cận Nếu là nàng thật sự làm lưu ly châu ngọc Cùng hắn tam chân hải vị chạm vào nhau Chỉ sợ việc này liền lại sách không rõ Đúng phải nguyên liệu nấu ăn thượng Mà khi làm trùng hợp Nhưng như vậy đâm giống nhau như lúc Liền thế tất có vấn đề Lý tam là trong bình dân sát ra tới hát mã Mà nàng là phía sau có giang thừa diệp như vậy Quyền quý chống lưng nữ nhân Hơn nữa nàng hiện giờ mặt trái tin tức nhiều kỳ cục Muốn lại hướng trên người nàng bắt một chậu nước bẩn Thật là không cần quá dễ dàng. Nàng làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác bất động thanh sắc đổi thái sắc, còn có một chút cố kỵ chính là sợ cái này Lý Tam cũng thần thông quảng đại độc đã hiểu nàng mạch não, cũng đi theo thay đổi thái sắc, chính là sự thật chứng minh, cái này Lý Tam có điểm ta hồ, nhưng cũng có điểm chỉ vì cái trước mắt, tựa hồ là muốn vội vã chứng minh chút cái gì, cuối cùng dò che múc nước công dạ chẳng. Nói ngắn lại, nàng vẫn là tránh thoát này một quan. Vô luận cái này Lý Tam là cái gì lai lịch, lúc này đây, hắn không có thể được xính là sự thật. Cùng chính mình phu quân phân tích vụ án, Ninh Tử cười phân tán hắn lực chú ý, ngươi nhìn xem ngươi mấy ngày này khẩn trương thành cái gì bộ dáng, nếu ngươi hiểu được ta là ở trang, còn có cái gì hảo lo lắng, mới vừa rồi Thẩm Nguyên Huy cũng nói trận này lúc sau, còn muốn hảo chút thời gian mới đến cuối cùng cao thủ chân chính tụ tập quyết nhất sinh tử, hiện giờ chúng ta có thể hảo hảo nhẹ nhàng mấy ngày. Kỳ thật Ninh Tử không nói chính là, lần này tỉ thí nàng có thể thuận lợi bắt được xương cá cùng những cái đó phụ liệu, Thẩm Nguyên Huy cũng giúp không ít vội. Rốt cuộc ở nhà kho bên trong, phụ trách nàng nguyên liệu nấu ăn tiểu thái giám thật là có động tay chân dấu hiệu, điểm này Ninh Tử sáng sớm làm ơn quá Thẩm Nguyên Huy, bởi vậy Thẩm Nguyên Huy mới có thể sáng sớm làm chuẩn bị, bất động thanh sắc thay đổi Ninh Tử tiểu thái giám, làm tận trời xuyên bọn họ được sai lầm tin tức, cho rằng nàng cuối cùng sẽ cùng Lý Tam làm ra giống nhau như lúc đồ ăn tới. Ninh Tử ngữ khí nhẹ nhàng, Giang Thừa Diệp lại không cảm thấy nhẹ nhàng, chờ bọn họ không có trực tiếp hồi vương phủ, mà là đi đoàn mượn vương phủ thời điểm. Đại gia tụ ở bên nhau tiếp tục phân tích vụ án. Quá kỳ quái, cái này Lý Tam rốt cuộc là nhân vật nào, vì cái gì hắn sẽ làm ngươi đồ ăn? Giang Húc Dương đem tất cả mọi người tập ở bên nhau, liền lưu mẫn riêng đều nghe nói tái hướng, tử quốc tử dám đuổi lại đây. Giang Thừa Diệp trầm khuôn mặt, tiểu tử món này, là ở chỗ này làm, thả nhật tử cũng không xa hắn xem một cái Giang Húc Dương, ngươi trong phủ có nội gian. Này một câu nhưng đem Giang Húc Dương sợ tới mức mấy tầng mồ hôi lạnh cùng nhau ra. Hắn dẫn đầu tự bảo vệ mình. Ta thể, người này tuyệt không phải ta, không phải Giang Húc Dương, càng không thể là Cát Tưởng cùng Trương Lam các nàng. Giang Thừa Diệp không nói gì, mà là không tiếng động nhìn phía Lưu Mẫn Diên. Giang Thừa Diệp ánh mắt không hề nghi ngờ đau đớn Lưu Mẫn Diên. Nàng nhễ mày, ngươi tổng sẽ không hoài nghi, là ta đi. Cát Tưởng thấy thế lập tức giúp Lưu Mẫn Diên nói chuyện. Thừa Diệp, đại gia tụ ở bên nhau, liền không phải người ngoài. Lưu Cô Nương mấy ngày nay đều là ở buổi chúng ta nàng tuyệt không sẽ là cái kia mật báo người. Giang Húc Dương cũng làm chứng, chính là, nữ nhân này cả ngày đều ở quốc tử dám tìm ta phiền thoái, nàng làm sao có thời giờ đi mật báo. Lưu Mẫn Diên cảm thấy thực bị thương, đó chính là nàng khuyên tâm khuyên mộ quá nam nhân, cũng không sẽ đối nữ nhân khác thương hương tiếc ngọc nam nhân. Chính là không biết vì cái gì, nàng cho rằng chính mình sẽ rất khổ sở, nhưng là ở nghe được Giang Húc Dương cầu tính lúc sau, ngược lại cảm thấy có như vậy một kia ấm áp, ấm làm nàng không như vậy khó chịu. Hảo. Ninh tử trầm mặc hồi lâu, đánh gãy bọn họ suy đoán, đại tỷ nói không tồi, đại gia tụ ở bên nhau, đó là người một nhà. Người một nhà liền không cần lẫn nhau hoài nghi. Nay trong phủ hạ nhân tới tới lui lui, ta lại chưa từng che lấp quá cái gì, phàm là có tâm tư người, đều có thể học đi. Chỉ là từ bọn họ lần này hành vi tới xem, càng có rất nhiều cảnh kỳ trúng.